Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện bảo bối của Kim Chủ. Trường 36, mua đồ không nhìn giá. Trong game show thử thách cực hạn này tính thêm Phùng Vân Hy nữa là có 6 nghệ sĩ tham gia, họ được chia làm 3 nhóm đi kiếm tiền để mua đồ dùng sinh hoạt đến cuối thì các nhóm sẽ gặp nhau ở trên núi. Theo cùng với 3 nhóm là các đội quay phim, họ được trang bị bộ đàm để liên lạc với nhau. Bê họ sẽ thay phiên nhau quay hình, người này quay trong một khoảng thời gian nhất định rồi sẽ có người khác đến quay tiếp. Đội quay phim số 1, tôi nói cho mấy cậu biết, nhóm của chúng tôi đúng là đẳng cấp mới bán hàng ở vỉa hè một chút là đã thu được lợi nhuận hơn 1.000 Đội quay phim số 2, nhóm bên tôi mới gọi là đẳng cấp, bọn họ chỉ ngồi bán xiên nướng, tôi dám cá là lát nữa bọn họ mới là nhóm có nhiều lợi nhuận nhất. Đội quay phim số 1, đội 3 như thế nào rồi, sao nãy giờ không lên tiếng vậy? Đội quay phim số 3, đồ ăn ngon.jpg Đội quay phim số 3, kh khiêu vũ tập thể.jpg Đội quay phim số 3 cũng chính là đội quay cho nhóm của Phùng Vân Hy Họ cũng từng gặp mấy người ham chơi rồi nhưng chưa thấy ai ham chơi đến mức này cả Sau khi Phùng Vân Hy thu được tiền xong liền chạy đến phố bán đồ ăn vặt bình dân vung tiền Sau khi cô ăn một lượt các món ở đây cô còn gọi fan của mình đến cùng nhau mua hát kiêm bán đồ ăn Cô đúng là công thần giúp mấy quán ăn này tăng thêm thu nhập. Đội quay phim cũng được nghỉ ngơi, mỗi người còn ôm thêm một đống đồ ăn. Nhờ có topic giúp đỡ vợ chồng thần tiên trên mạng kia nên đã thu hút rất nhiều người đến phố bán đồ ăn vặt. Phùng Vân Hy vừa thấy có người đến thì nghĩ người ta đã bỏ học trốn việc để đến đây, liền quên luôn nhiệm vụ, vậy là cô chạy đi chơi cùng mọi người luôn. Hơn 1 giờ chiều, một anh quay phim nhắc nhở, hai người chỉ còn chưa đầy hai tiếng để đi mua sắm thôi đấy. Nếu hai người không làm nhiệm vụ thì lấy gì mà sống trên núi đây Thật ra anh ta muốn nói rằng nếu hai vị không làm nhiệm vụ thì sẽ phải đi tay không vào núi đấy Phùng Vân Hy hỏi chúng ta còn bao nhiêu tiền Chu Hạo niên ăn nốt sâu mực nướng trong tay rồi dơ hai ngón tay lên nói còn 20tệ chúng ta có nên đi kiếm tiền tiếp không nhỉ 20tể là đủ đi taxi rồi chúng ta không kiếm tiền chúng ta đi quét mặt Chu Hạo Hiên thì ra Phùng Vân Hy nghiêm túc thật Lúc nhóm Phùng Vân Hy phải đi, không chỉ các fan không nỡ, mà mấy người bán hàng cũng rất luyến tiếc, dù sao thì anh chàng mới nhảy ở quảng trường kia cũng rất đẹp. Một bác gái đứng chắn trước mặt Chu Hạo Hiên, điệu nhảy mà cậu vừa mới nhảy ở quảng trường ấy, nhìn vừa đẹp vừa đơn giản, nhưng mà tôi chưa nhớ được. Cậu là người nổi tiếng, vậy cậu có thể đăng video dạy học ở trên mạng được không? Chu Hạo Hiên, nhảy múa ở quảng trường. Ai vừa mới nhảy múa ở quảng trường cơ? Phùng Vân Hy đứng bên cạnh cười một hồi rồi vỗ vỗ bả vai của Chu Hạo Hiên, không ngờ tay chân cậu không phối hợp nhưng lại có thiên phú nhảy múa ở quảng trường đấy, lại còn tự nghĩ ra được vũ đạo nữa, ha ha ha. Cậu biết nhảy múa đâu? Chương trình này sẽ phát lại trên TV tới lúc chiếu bác có thể xem trên đó là được. Nếu vẫn không được thì cháu có thể giúp bác ghép và trình sửa đoạn nhảy múa vừa rồi của anh ấy. Đến lúc đó, mọi người có thể học múa quảng trường mà. Một bé trai có vẻ là người quen của bác gái đó nói Cánh mắt chu hạo hiên khiếp sợ nhìn về phía người quay phim Anh ta còn đang bận nhét nốt số thịt nướng còn lại vào miệng Người quay phim tỏ vẻ tôi không giúp được gì đâu rồi vội vàng ôm máy quay sang quay phùng vân hy Tuy nhiên, anh ta ngẫm lại mình vừa mới ăn đồ của người ta Đành nói một câu, đoạn nhảy múa ban nãy của cậu đã được chiếu mất rồi Sau khi Phùng Vân Hì đưa Chu Hạo Hiên đến siêu thị, anh chàng quay phim lại nói, nếu bây giờ hai người quyết định bắt đầu mua sắm thì không thể tiếp tục kiếm tiền. Hai người đã nghĩ kỹ chưa, nếu nghĩ kỹ rồi thì tôi sẽ gọi lái xe lại đây. Còn có tài xế nữa Đúng vậy, họ sẽ phụ trách chở hai người và những gì hai người mua được đưa lên núi. Chu Hạo Hiên dường như chìm trong cô độc. Cậu cầm một đồng tiền năm xu lấp lánh dưới ánh sáng đưa lên cho Phùng Vân Hy xem cô định dùng cái này để mua túi shopping hả? Phùng Vân Hy túng tóc lên buộc thành đôi ngựa rồi kéo hai chiếc xe đẩy siêu thị ra, cậu cứ lấy thoải mái. Cậu thích cái gì thì tôi mua cái đó cho. Hứa chu mở siêu thị này, cô cũng đầu tư vào đây, nên muốn cái gì thì không cần trả tiền, trực tiếp quét mặt là được. Cô biết rõ có thể lách luật trong chương trình này nên khi ở trạm xăng, Cô đã mượn di động gọi cho người quản lý siêu thị, nói bọn họ tới đây tiếp đón cô. Hứa chú và Phùng Vân Hy thật kỳ lạ. Phần lớn các minh tinh đều chọn nghề phụ là về trang điểm, thời trang hay là nhà hàng. Riêng hai người bọn họ thì trực tiếp mở chuỗi siêu thị. Đến siêu thị, việc đầu tiên Phùng Vân Hy làm là tìm người quản lý, nói bọn họ mang hai túi ngủ du lịch và hai thùng nước khoáng ra rồi bỏ vào xe. Sau đó, hai người mới bắt đầu điên cuồng mua sắm. Ở siêu thị lúc này còn có một nhóm nghệ sĩ khác chính là Hoàng Diệu Diệu và Lâm Thiên Hà. Mặc dù hai người này không quen nhau từ trước nhưng cùng nhau đồng cam cộng khổ từ sáng đến trưa nên hiện tại, hai người không còn ngại ngùng nữa. Bốn người tạo thành một tổ hợp oan gia ngõ hẹp như vậy đấy. Lâm Thiên Hà rất thân thiết với Chu Hạo Hiên, anh ta còn đi lên ôm cậu một cái cậu cùng một đội với Phùng Vân Hy Hà. Tổ chương trình giữ bí mật ghê thật còn luôn nói là sẽ có khách mời thần bí mà chúng tôi không tưởng tượng được chứ. Chú Hạo Hiên đương nhiên là không thể tưởng tượng được rồi bởi vì tổ tiết mục chưa nghĩ ra ai sẽ hợp tác được với cậu và Phùng Vân Hy chính là do bản thân cậu đưa đến mà. Hoàng Diệu Diệu có chút lúng túng. Cô ấy cười hơi miễn cưỡng rồi gọi Vân Hy. Nói xong cô ấy lại tìm đề tài, nhóm còn lại là Sửa Hàm và Tô Duệ cũng không biết hiện tại bọn họ đang ở đâu. Chu Hạo Hiên vừa nghe thấy thế liền vui mừng ra mặt, "Chúng tôi cũng biết Sở Hàm, lần trước có gặp một lần ở chương trình Happy Cam, nhưng Tô ruệ là ai thì tôi không biết, có ai biết người này không?" Phùng Vân Hi sừng sốt, "Hả, nhóm còn lại là ai cơ?" Chu Hạo Hiên đáp lại, "Sở Hàm và Tô Duệ đó, cô biết Tô Duệ sao?" "Cô đúng là điên mới đi cùng Chu Hạo Hiên đến đây." "Chẳng lẽ trước khi cho Chu Hạo Hiên tham gia chương trình thì quản lý của cậu ta không nói rõ tình hình cho cậu ta sao?" Quản lý của Chu Hạo Hiên, chuyện này không liên quan đến tôi nhé. Cứ mỗi lần đưa cho cậu ta xem thì cậu ta đều lười xem, nói là quay với ai cũng không có gì khác biệt dù sao cũng chỉ quay mấy ngày. Thật ra, không phải Phùng Vân Hy sợ Tô Duệ. Hiện tại, đối với cô mà nói, Tô Duệ chỉ là người qua đường, cô cũng không hận gã, bởi vì còn hận một người nghĩa là vẫn còn chưa buông tay được. Nhưng Tô Duệ chưa chắc đã nghĩ như cô nên giờ mà gặp phải gã thì thật phiền toái. Cô vốn đang bừng bừng khí thế tiến vào siêu thị mua đồ, nhưng sau khi biết Tô Duệ cũng tham gia chương trình này thì Phùng Vân Hy hoàn toàn không có tâm tình mua cái gì nữa. Cô chỉ nhìn vẻ ngoài của mấy món hàng, thấy món nào có vẻ xinh xắn thì ném vào bên trong xe, dù sao đều là thức ăn cả cũng không có gì khác biệt. Hi hi tôi không kén ăn đâu, nhưng từ nhỏ đã đặc biệt thích ăn cơm tôi cũng không thường xuyên ăn mấy thứ đồ ăn vặt cho lắm. Cậu muốn nói cái gì? Thì là tôi cũng không muốn nói gì cả tôi có thể đi lấy thêm vài ly mì gói không Phùng Vân Hy dừng lại, điều chỉnh tâm tình một chút mới nói Thật ra thì nấu cơm rất đơn giản, mua ít đồ ăn và mấy gói gia vị đậu hũ ma bà Vị thịt băm vị cá gì gì đó, sau đó ném hết vào nồi là xong À đúng rồi, chúng ta có thể mua thêm nồi lổ nữa Đậu hũ ma bà là một món ăn của Tư Xuyên Do một người phụ nữ tên Trần Ma Bà nghĩ ra với nguyên liệu chính là đậu hũ non, thịt băm, tỏi, ớt Chú Hảo Hiên tôi chọn ăn mì tôm. Ngoài mấy gói mì tôm, hai người còn lấy thêm mấy món chính chỉ cần hâm nóng là có thể ăn và cải xanh trứng gà nữa. Mặc dù Chu Hạo Hiên không biết nấu ăn, nhưng nấu mì gói thì cậu tuyệt đối đứng hạng nhất. Nhóm Hoàng Diệu Diệu là một nhóm có kế hoạch còn nhóm của Phùng Vân Hì thấy cái gì chơi thật thú vị ăn thật ngon thì lấy đúng là khác nhau một trời một vực. Cuối cùng đến lúc tính tiền, nhóm của Hoàng Diệu Diệu kinh ngạc đến ngây người nhìn nhóm Phùng Vân Hì đẩy hai xe đầy đồ. Họ có đủ tiền ư? Không đợi nhóm này hỏi, Phùng Vân Hy cùng chu Hạo Hiên đã ngênh ngang đẩy xe đi ra ngoài, Phùng Vân Hy còn làm động tác tay chữ V kinh điển khi đi ngang qua nhân viên Thu Ngân. Hoàng Diệu Diệu nhìn nhân viên Thu Ngân, rồi lại nhìn sang Phùng Vân Hy, sau đó làm động tác chữ V rồi đẩy xe mua sắm ra ngoài. Nhân viên Thu Ngân gọi cô lại, cô chưa tính tiền đâu. Hoàng Diệu Diệu chỉ vào Phùng Vân Hy, tại sao cô ấy có thể làm chữ V rồi không tính tiền mà đi vậy? Nhân viên Thu Ngân trả lời đặc biệt nghiêm túc đó là boss của chúng tôi Vậy nên cho dù cô ấy không làm chữ V cũng có thể đi Còn cô có làm chữ V thì vẫn phải trả tiền Hoàng Diệu Diệu thật đơn giản Không cần trả tiền là không cần trả tiền Nhưng có thể đi qua được quẩy Thu Ngân thì lại không hề đơn giản Ra khỏi siêu thị, Phùng Vân Hy lại tìm người quản lý siêu thị Mua giúp họ hai cái điện thoại và sim điện thoại Sau đó cô và Chu Hạo Hiên mỗi người giữ một cái điện thoại Anh quay phim lại đặc biệt nghiêm túc nhắc nhở tổ tiết mục không cho phép nghệ sĩ dùng thiết bị điện tử từ trước tới nay cũng không có nghệ sĩ nào sử dụng cả. Phùng Vân Hì cũng đáp lại bằng thái độ như thế, tổ tiết mục không cho phép chúng tôi mang thiết bị điện tử đến chứ không nói là không cho phép chúng tôi mua. Còn việc không có nghệ sĩ nào từng tham gia chương trình sử dụng đó là bởi vì tiền bọn họ kiếm được không đủ để mua điện thoại di động chứ nếu là đủ anh nghĩ xem bọn họ có mua hay không. Sau khi lấy được điện thoại di động về, Phùng Vân Hy nhắn cho hứa chu đầu tiên rồi gọi điện thoại cho thầm tử mặc. Khi nhận được tin nhắn, hứa chu lại tắt tivi đây quả thực là phân biệt đối xử đấy, có biết không? Em gọi điện thoại cho thẩm tử mặc, nhưng chỉ gửi tin nhắn cho anh, hơn nữa còn không đến 10 chữ. Hứa chu em có thói quen dùng cao mô gì khi nhắn tin với anh, vậy mà giờ lại không dùng nữa, nó biểu lộ cho cái gì chính là đến nửa điểm đáng yêu cô cũng không thèm dành cho anh ta nữa. Cào mô là những biểu tượng thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt ví dụ như Là em đây tổ tiết mục không cho mang theo di động, đây là điện thoại di động em mới mua Nói xong, Phùng Vân Hy cảm thấy không đúng, lại nói một lần nữa Ý của em là tổ tiết mục không cho nghệ sĩ mang thiết bị điện tử và cái điện thoại này là em mua thêm một lần nữa Phùng Vân Hy QAQ, năng lực biểu đạt của cô đã kém đến mức này sao Ở đầu dây bên kia thầm tử mặc thấp giọng cười nói Tôi đang xem em tham gia chương trình kia đây. Phùng Vân Hy, cái gì? chương 37, muốn lừa tôi hả, không có cửa đâu. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của Chu Hạo Hiên khi vừa mở cửa xe ra chính là vị đạo diễn đã ném cậu xuống xe buổi sáng nay. Vì thế cậu không nói gì cả, lên xe liền thắt dây an toàn, tỏ vẻ rằng nếu ai muốn ném cậu xuống thì phải gỡ luôn cái ghế này xuống. Phùng Vân Hy ủi ủi, mỗi lần nghĩ tới thẩm tử mặc đang xem chương trình này là cô muốn đảo ngược thời gian rồi quay lại tiết mục này. Đạo diễn mặc bộ đồ bó sát sạc sỡ, thân thiết hỏi han cả hai, đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Phùng Vân Hy nghịch điện thoại còn chu Hạo hiên nhìn phong cảnh bên ngoài. Đạo diễn, vì biểu hiện xuất sắc của các bạn, tố tiết mục quyết định cho các bạn một nhiệm vụ phụ. Nếu các bạn hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được phòng ở tốt hơn. Vì đây là xe du lịch nên có rất nhiều chỗ ngồi, Phùng Vân Hy đứng lên, đi đến chỗ ngồi xa nhất rồi nói, không nghe, không nhận, không muốn nói chuyện với ông. Chu Hạo Hiên che mắt bằng đồ bịt mắt, đeo tai nghe lên rồi đắp một cái thảm lên người ông không thể vì chúng tôi có nhan sắc xuất sắc mà lừa gạt chúng tôi được. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ông, ông đã tổn thương tôi một lần, chẳng lẽ ông còn muốn gây ra thêm đau khổ cho tôi nữa sao? Đạo diễn bỏ tay xuống, thế này thì thật khó xử, dù gì hai người cũng nên nghe hết nhiệm vụ rồi hãng quyết định. Trong xe lãng ngắt như tờ, đạo diễn thế này thì còn có thể vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ không đây. Dù gặp phải tình huống khó xử như vậy nhưng đạo diễn vẫn cực kỳ chuyên nghiệp đọc hết nội dung trên thẻ nhiệm vụ. Các bạn có thể dùng một lần leo núi để đổi lấy quyền lựa chọn phòng ốc. Các bạn có 3 lựa chọn, theo thứ tự là căn phòng đá, phòng bằng gỗ và căn phòng dơm. Bây giờ, mời các bạn hãy nói ra chọn lựa của các bạn. Chu Hạo Hiên đã ngủ, Phùng Vân Hy đang bận post bài cầu cứu trên mạng nhưng không đành lòng khi thấy đạo diễn tự biên tự diễn nên cô đáp tôi nghĩ chúng tôi vẫn chọn gian nhà tranh. Nếu chúng tôi chọn căn phòng đá thì ông sẽ nói chúng tôi tham lam rồi vẫn để chúng tôi ngủ ở gian nhà tranh. Vì vậy chúng tôi không chọn gì hết. Đạo diễn cô có nghĩ đến việc cô chọn gian nhà tranh thì tôi sẽ đưa cả 3 căn phòng cho nhóm của cô chưa? Hai người chúng tôi có thể ở chung một gian phòng, sao phải tốn công tốn sức đi leo núi để đổi lấy một căn phòng không có tác dụng gì chứ? Giả dụ ông đưa cho chúng tôi cả ba căn phòng thì chúng tôi phân sao đây? Các người có thể hành động theo lẽ thường được không? Đều do tổ tiết mục không hành động theo lẽ thường trước. Được rồi, cô cũng ngủ đi, tôi cần phải suy tư về cuộc đời. Thằng cứu, sắp gặp lại bạn trai cũ cặn bã, mình nên làm gì đây? Đại mỹ nhân nũng nịu đã đăng bài viết. Sữa nóng, đã lâu không gặp đại mỹ nhân nũng nhịu Chỉ là bạn trai cũ cặn bã là ai đấy Nước trái cây nóng, bạn còn chưa nói kết quả sau khi bạn và kim chủ cùng nhau xem thịnh yến đâu Tiểu ma nữ vô địch vũ trụ không đếm xìa đến gã rồi tổn thương gã Làm gã ta chết mê chết mệt vì bạn rồi vứt bỏ gã Trên bầu trời có đám mây, vụ này tùy thuộc vào thái độ của lâu chủ Nếu bạn hận gã ta thì hãy ngược gã bằng sự lạnh lùng của bạn Nếu bạn vẫn còn yêu gã ta thì hãy hấp dẫn sự chú ý của gã bằng sự tốt đẹp của bạn, biết đâu sẽ gương vỡ lại lành thì sao? Trên bầu trời có ngôi sao tím lầu trên, chẳng lẽ tím không đọc tô pích hả? Chai cặn bã chai cặn bã chai cặn bã đó. Trên bầu trời có vài ngôi sao, phải làm sao ấy hả? Gặp lại nho mà bạn đã không đánh gã đã là nhân từ lắm rồi. Bạn đừng cảm thấy tội lỗi khi gặp lại nhau, cứ xem gã là người xa lạ đi, người xấu hổ phải là gã chứ không phải bạn Xe chạy thêm một tiếng rồi dừng ở chân núi, đạo diễn không thèm quan tâm đến Chu Hạo Hiên ngủ say xưa không biết trời đất trăng sao gì cả Ông ngồi cạnh Phùng Vân Hy, cô chắc chắn rằng hai người sẽ Phùng Vân Hy cất di động vào túi, chắc chắn Không tiễn nhé, tạm biệt, tôi là đạo diễn đó, các người có thể đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn không? Vì kinh phí không đủ nên mới phải làm tiết một kỳ này sao Nếu không, vì sao không có một nhân viên nào đưa thẻ nhiệm vụ hết vậy Chỉ là, dù ông có nói gì đi nữa Thì tôi sẽ không giúp ông kéo thêm nhà đầu tư đâu Đây không phải là trọng điểm Đạo diễn, vớ phải hai nghệ sĩ như thế này Tức ngực đã không đủ hình dung tâm trạng bây giờ của ông Cuối cùng, đạo diễn liên lạc với tổng đạo diễn Kể hết đầu nuôi câu chuyện Sau đó, ông bị tổng đạo diễn cười nhạo Nói ông quá dở, không thể đưa được một thẻ nhiệm vụ nữa. Nếu ông có thể đưa được thẻ nhiệm vụ thì làm đi. Vì vậy ông đành đổi quy tắc của nhiệm vụ thành Phùng Vân Hy có thể tặng cơ hội này cho người khác. Hai nhóm còn lại cũng đã dừng ở chân núi. Cô chọn một nhóm đi, tôi sẽ để đạo diễn khác đi đưa nhiệm vụ. Phùng Vân Hy lập tức lên tinh thần, đây là câu hỏi biếu điểm luôn rồi. Trong đầu Phùng Vân Hy tự động phiên dịch những lời này thành, mời chọn người sẽ bị lừa. A. Tô Duệ, B. Hoàng Diệu Diệu. Phùng Vân Hy nhìn ra cửa sổ, phát hiện bên cạnh nhóm của họ có thêm hai chiếc xe nhưng không thể phân biệt được nhóm nào với nhóm nào cô mỉm cười rạng rỡ tôi chọn Tô Duệ. Đạo diễn Bình Thản lấy bộ đàm từ trong túi của mình, gọi đội một gọi đội một gọi đội 1 Đội một nghe được mời nói. Phùng Vân Hy quyết định nhường cơ hội tuyệt vời lại cho nhóm của Tô Duệ. Bây giờ, hãy đưa bộ đàm cho Tô Duệ, để hai người họ bàn giao nhiệm vụ với nhau. Phùng Vân Hy Sao ông không nói luôn đi, ông muốn tôi bàn giao chi vậy? Chỉ trong chốc lát một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ bộ đàm tôi là tô rể. Phùng Vân Hy đứng dậy, ngồi bên cạnh chu Hạo Hiên. Sau đó cô cũng dùng cái bịt mắt che mắt của mình, đeo tai nghe vào. Bởi vì không có dư thảm nên cô đắp tạm cái áo khoác mỏng. Đạo diễn mỉm cười rồi cầm lấy bộ đàm, Phùng Vân Hy kiên quyết muốn tặng cơ hội này cho cậu. Bây giờ tôi hỏi cậu một câu. Nếu có căn phòng đá, phòng bằng gỗ và gian nhà tranh thì cậu sẽ chọn phòng ở nào. Nhưng sau khi chọn xong thì cậu không thể lên núi bằng xe mà phải tự trèo lên. Bên tô rưỡi không cần suy nghĩ đã nói thẳng ra phòng bằng gỗ. Xin chúc mừng, vì cậu đã thẳng thắn nên cậu có thể ở phòng bằng gỗ. Sau khi công bố kết quả, đạo diễn nhìn thoáng qua Phùng Vân Hy. Ý thứ của ông rất rõ ràng, thấy chưa, những lời tôi nói đều là thật mà. Đáng tiếc thay, Phùng Vân Hy đã vào cõi thần tiên. Lúc ông đỉnh tắt bộ đàm thì Tô Duệ nói tôi có thể tặng phòng bằng gỗ cho Phùng Vân Hy không? Đạo diễn cái gì? Tôi leo núi còn phòng bằng gỗ thì tặng cho Phùng Vân Hy. chương 38, Tô Duệ. Lúc này, mọi chuyện đã vượt xa dự đoán của Tổ Tiết Mục. Vị đạo diễn ở trên xe của Phùng Vân Hy bị rơi vào tình huống cực kỳ khó xử. Ông nói yêu cầu này của cậu hoàn toàn không phù hợp với quy định của chương trình nên cậu không thể chọn chuyển giao phần thưởng cho người khác được. Vậy thì vì sao Phùng Vân Hy có thể tặng cơ hội lần này cho tôi? Dù sao, nhiệm vụ mấy người đặt ra là leo núi đạt được phần thưởng. phần thưởng này được sử dụng như thế nào cũng không có gì khác biệt đâu nhỉ. Giọng nói của Tô Duệ vẫn lạnh nhạt. Đạo diễn tôi đã gặp nhiều sao rắc rối nhưng tôi chưa từng thấy nhiều sao rắc rối như này. Sau season này ông muốn xin nghỉ phép, nếu không sau này ông mà làm đạo diễn cho chương trình nào thì ông sẽ bị ám ảnh mất. Sâu mùa này đã không cần đạo diễn, mấy người cứ thoải mái bông lụa đi. Theo lịch trình, sau khi nghệ sĩ lên núi, họ còn phải chuẩn bị cơm tối, đến 8 giờ thì tắt đèn đi ngủ kết thúc một ngày ghi hình rồi 7 giờ sáng mai sẽ quay tiếp. Nhưng bây giờ, vì việc này đã làm chậm trễ giờ quay nên họ không thể đóng máy vào đúng 8 giờ được. Dù đây là chương trình truyền hình trực tiếp nhưng bên nhà đài vẫn còn nhiều chương trình khác phải lên sóng nữa, họ không có thời gian chờ chương trình này bảo kết thúc. Người khổ nhất chính đội viên của nhóm Tô Duệ sở hàm, cô ta không biết làm gì hết, đã vậy còn phải leo núi chung với Tô Duệ. Cô ta không phải đồ ngốc, cái núi này ai muốn leo thì leo, có chết cô ta cũng không leo. Sở hàm hỏi tại sao phải đưa phòng gỗ cho Phùng Vân Hy Tô Duệ trả lời đây là cơ hội cô ấy tặng cho tôi Nên tôi dùng phần thưởng đó tặng lại cho cô ấy thì có gì vấn đề gì sao Đây là logic kỳ lạ gì thế Sở hàm nhưng cô ta không thể phản bác được Ấn tượng đầu tiên Tô Duệ dành cho người ngoài là gã ấm áp như ánh mặt trời vào mùa đông Nhưng dần dần họ sẽ biết được đằng sau tính tình ôn hòa chỉ là sự lạnh lùng thậm chí là vô cảm Dường như cho đến tận bây giờ, gã chưa bao giờ quan tâm đến thứ gì, nhưng một khi gã đã chú ý thì gã sẽ điên cùng theo đuổi đến cùng. Tất cả mọi người đều không phải là lính mới nên họ đều biết các cách để tránh camera đang quay và cũng biết rõ từng góc độ quay sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân khi lên sóng đến cỡ nào. Tô rượi tránh khỏi ống kính, đôi mắt hẹp dài của gã lué lên tia sáng lạnh lẽo, khóe môi khẽ nhích chuyện này không liên quan gì tới cô cần tôi nói với tổ tiết mục thay cô không? Sở hàm dùng mình một cái nhưng vẫn mỉm cười với gã Ống kính đang quay ngay mặt cô Chỉ cần cô làm ra vẻ mặt nào không đúng Thì những gì người xem thấy sẽ là Tô Duệ đang giúp cô ta Mà cô ta còn không hiểu chuyện Không sao cả chúng ta là một nhóm Nếu phải leo núi thì chúng ta cùng nhau leo núi Tổ tiết mục sẽ vận chuyển vật dụng cần thiết lên núi giúp họ Nên họ sẽ không phải tự mang theo cái gì Bàn tay thon dài hiện rõ khớp xương của Tô Duệ đặt lên tay kéo rồi mở cửa xe Gã đưa tay che ánh mặt trời dịu dịu rồi nhìn về phía hai chiếc xe đang đầu không xa trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Quả nhiên cô ấy đã trở về. Thật ra Phùng Vân Hì không hề buồn ngủ cô chỉ không muốn nói chuyện với đạo diễn mà thôi. Khi xe đang chạy cô tháo bịt mắt và tai nghe xuống còn đẩy chu Hạo Hiên mấy cách dậy đi. Một lát nữa chúng ta còn phải lên núi. Nếu chốc nữa đến nơi cậu mới dậy rồi phải xuống xe ngay thì có thể sẽ khó chịu đấy. Chú Hảo Hiên định ngủ thêm một lát nữa, nghe những lời thân thiết này lập tức bật dậy. khuôn mặt cậu tràn đầy vẻ cảm động, tôi biết Hi Hi rất quan tâm tôi mà. Phùng Vân Hi lắc đầu, không phải. Nếu cậu khó chịu thì ai sẽ nấu mì cho tôi, vừa nãy cậu còn bảo sẽ nấu mì gói cho tôi đấy. Chu Hạo Hiên, đạo diễn ngồi một bên cười cười không nói gì nhưng đột nhiên nhớ ra, Tô Duệ nói chuyển phòng gỗ sang cho cô ở. Lát nữa, hai người muốn ai ở phòng gỗ thì tự đi thương lượng với nhau nhé. Phùng Vân Hy giật mình cái gì, tặng lại cho tôi, tôi không biết vì sao anh ta truyền phòng đó lại cho tôi. Cô nổi cáo tôi không ở, đạo diễn, hai người cứ thoải mái làm loạn đi, ai biết được lý do hai người cứ truyền tới truyền lui chứ. Chu Hạo Hiên cũng cảm thấy có gì đó không đúng, không biết nhau còn ân cần với người ta là sao, không ở. Không ở, tiên quyết không ở, nếu Hy Hy ở đó thì chẳng phải là giữa đôi ta sẽ có khoảng cách sao. Không đúng. Tại sao lại là phòng gỗ, không phải người mới lựa chọn không chọn căn phòng đá hay căn phòng rơm sao. Nội tâm đạo diễn sụp đổ, làm ơn chú ý vào trọng tâm vấn đề trọng tâm. Phùng Vân Hy nhìn không cảnh bên ngoài qua cửa sổ, cánh chiều tà phủ lên những đám mây trắng làm một khoảng trời đỏ rực như lửa. ánh nắng ấy hắt lên người tô ruệ đang đứng nơi đó, tay áo sơ mi trắng của gã được vén lên, đôi chân dài bước từng bước đều. Đây vốn phải là một cảnh đẹp nhưng không hiểu sao gã và không cảnh này lại hoàn toàn không hợp nhau. Phùng Vân Hy nhìn thoáng qua rồi cục mắt xuống. Tuy cô không muốn tính sổ chuyện của kiếp trước nhưng một khi Tô Duệ đã khuấy đảo cuộc sống bình yên này của cô thì cô sẽ hủy hoại hắn. Cuộc đời này, ai cũng đừng hòng quấy dày cuộc sống của cô quấy dày những người cô yêu quý. Trần Viễn có chút không vui khi xem đến cảnh này, không phải tên đó là người đã kéo phòng quan hệ công chúng vây quanh một mình gã, làm chị dâu nhỏ nhà cậu không có ai đến giúp sao. Tên kia đang làm gì ở đó vậy? Lúc này cậu cũng mặc kệ cái chương trình kia, lấy điện thoại nhắn tin cho người điều tra Tô Duệ. Kết quả truyền về đúng là đã khiến cậu kinh hãi. Từ 3 năm trước Tô Duệ đã gia nhập giới giải trí nhưng gã ta hoàn toàn không chú tâm phát triển trong giới showbiz đa số thời gian gã dùng để đầu tư. Sản nghiệp hiện tại của gã đếm không xuề, nhiều nhất là ở thị trường chứng khoán. Lợi nhuận từ việc đầu tư của gã là một con số khổng lồ, hơn nữa gã còn mở một công ty giải trí và công ty đó cũng đã hoạt động ổn định. Sau khi thua đủ lợi nhuận thì gã mới bắt đầu tập trung phát triển sự nghiệp ở giới giải trí. Rất nhanh sau đó, gã đã trở thành tiểu sinh nổi tiếng. Xem hết tài liệu Trần Viễn chỉ muốn nói một câu phắc. Thằng này chắc chắn đã gian lận. Không chỉ thế, người cùng xem tập tài liệu này còn có hứa chu Lần trước Phùng Vân Hy đã có thái độ kỳ lạ khi nhắc tới Tô Duệ. Bây giờ, khi thấy Tô Duệ cùng tham gia chương trình thì cô lại có hành động kỳ quái nên anh ta phải điều tra về gã ta. Bởi vì hứa chu thuê người chuyên điều tra về người trong giới giải trí nên anh ta nhận được tài liệu chú trọng về giới giải trí hơn. Tài liệu mà anh tìm được có một phần mà Trần Viễn không có, đó chính là Tô Duệ có cổ phần của công ty Glory. Hứa chú nhẹ bén cảm nhận được chuyện này có gì đó không đúng, vì vậy anh ta nói với người bên văn phòng thám tử tư, chúng ta hợp tác với nhau cũng đã lâu rồi, có chuyện gì cần thì tôi cũng nhờ văn phòng của các cậu. Vậy các cậu có thể nói thật cho tôi biết, chuyện lần trước chúng tôi cần phòng quan hệ công chúng nhưng bọn họ không phái người đến là sao. Thật ra, hứa chú cũng không chắc chắn có chuyện gì hay không, anh ta chỉ muốn lừa văn phòng thám tử tư kia thôi. Người điều tra ở đầu dây bên kia do dự một hồi mới nói nhỏ, tôi nói, nhưng anh cũng không thể nói ra ngoài nhé. Dù sao chúng tôi không chỉ làm ăn với mình anh. Tôi hiểu chút chuyện nhỏ này mà. Các anh đã hiểu sai thứ tự của mọi chuyện, mấy người nghĩ rằng Tô Duệ đã sớm chọn ngày hôm đó để công khai ký hợp đồng với Glory, rồi cũng cùng ngày hôm đó Phùng Vân Hy công bố mối quan hệ với thẩm tử mặc. Nhưng thật ra là Phùng Vân Hy công khai quan hệ với thẩm tử mặc rồi Tô Duệ mới quyết định sẽ công khai ký hợp đồng với Glory vào ngày hôm đó. Sau khi cúp điện thoại, hứa chu gửi cho Phùng Vân Hy một tin nhắn rằng hãy đề phòng Tô Duệ. Nếu như mọi chuyện là như thế thì Tô Duệ đang nhắm vào Phùng Vân Hy. Ở bên này, sau khi Phùng Vân Hy lên núi đã bắt đầu đi chuẩn bị bữa tối, đương nhiên các nhóm cũng có thể hợp tác với nhau. Nhưng Hoàng Diệu Diệu và Phùng Vân Hy không hề có ý đó, còn nhóm của Tô Duệ thì chưa lên đến nơi nên mỗi nhóm tự làm việc của mình. Đây chính là gian nhà tranh mà mấy người nói sao? Sao mấy người không nói quách là liều tranh bằng cỏ đi? Chu Hạo hiên hoang mang nhìn hai cái liều tranh lung lay siêu vẹo giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, mấy người có thể nói cho tôi biết ý nghĩa khi để chúng tôi sống trên núi và trong gian nhà tranh là gì không? Ước khổ tư điểm, sẵn tiện cho mấy người trải nghiệm một giai đoạn tiến hóa của loài người Ước khổ tư điểm, ngày nay đã hạnh phúc sung sướng, hồi tưởng lại quá khứ cực khổ Định nghĩa về trải nghiệm lịch sử tiến hóa của loài người của ông là truyền từ nhà tranh sang nhà lầu phải không? Mặc dù về lý thuyết có chút không đúng nhưng chúng cũng có điểm giống nhau chứ Đó chính là điều kiện sống đã thay đổi rất tốt Tổ tiết mục còn chuẩn bị cho mỗi đội một cái không gỗ, nồi sắt và đá đánh lửa Đạo diễn xem như đã tìm về vị trí của mình cuối cùng, ông mới là người đi ngược người khác mà không phải là người bị ngược đáy, mấy bạn sẽ phải tự đi nhặt củi để nấu cơm, nhưng bởi vì đây là ngày đầu tiên mọi người lên núi nên tổ thiết mục sẽ phát củi cho mọi người. Sang ngày mai, mọi người phải tự đi nhặt nhé. Không đợi chu Hạo Hiên kịp lên tiếng, Phùng Vân Hy đã cầm những món được phát lên, rồi đặt dưới chân đạo diễn ông mang đi đi. Đạo diễn cái gì? Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên đã bắt đầu chia đồ dùng, rồi ôm lại chỗ nhà tranh. Phùng Vân Hy, trừ mì gói và cái bẻ cậu lấy thêm mấy túi đồ ăn vặt ra chúng ta sẽ qua chỗ hoàng rượu rượu để đổi nước nóng. Chu Hạo Hiên, được hay chúng ta lấy thêm chút đồ ăn vặt rồi đổi lấy thức ăn của họ đi. Được đó, dù sao chúng ta cũng ăn không hết nhiều đồ ăn vặt như thế, đi đổi ít đồ ăn cũng được. Còn nữa tốt nhất là cậu hỏi bọn họ còn thiếu gì không? Nếu chúng ta có dư thì có thể đổi với bọn họ. Điều này chắc bọn họ cũng đồng ý. Đạo diễn các người không nghĩ cho cảm xúc của tổ tiết mục sao. Đã quay qua nhiều mùa cho chương trình này, đây là lần đầu tiên đạo diễn cảm thấy bất đắc dĩ như thế. Nhưng bất đắc dĩ thì sao? Ông có thể làm được gì chứ? Hoàng Diệu Diệu hết sức cảm động khi thấy Phùng Vân Hy muốn lấy đồ ăn vặt để đổi nước nóng. Bởi vì nhóm của họ không có nhiều tiền nên không thể mua đồ ăn vặt mì tôm hoặc túi ngủ. Đối với họ, mì tôm cũng quá xa xỉ. Cuối cùng, Hoàng Diệu Diệu quên luôn bản thân đã từng xảy ra mâu thuẫn với Phùng Vân Hy, quên luôn học trưởng cô nàng từng thích kia. Cô ấy cầm lấy cánh tay của Phùng Vân Hy, sau này cần nước nóng thì cứ nói tôi. Lâm Thiên Hà, lẽ nào nấu nước nóng không cần củi sao? Hơn một tiếng sau, Tô Duệ và Sở Hàm mới lên trên núi. Sở Hàm không biết chuyện gì đang xảy ra nên định đi tìm các nhóm khác. Tổ đạo diễn ngăn cô ta lại. Phùng Vân Hy không ở phòng gỗ nên nhóm của hai người có thể ở đó. Tô rượi vỗ vỗ tay áo của mình, giọng nói lạnh nhạt tôi nghĩ công bằng là tốt nhất. Nếu không ai ở nhà gỗ thì cũng không nên thiên vị chúng tôi. Sở hàm quả thực thức đến mức muốn chửi ẩm lên có phải anh ta bị bệnh thần kinh không? Nhưng cô ta không dám nói gì, chỉ nói theo ý gã, đúng vậy, đừng thiên vị mỗi chúng tôi, như thế sẽ không công bằng với mọi người. Tô Duệ nhẹ nhàng liếc sờ hàm một cái, hơi thở trên người gã có chút u ám, phùng vân hì ở phòng rơm người khác dựa vào cái gì mà đòi chỗ ở tốt hơn. chương 39, ăn tối. Thử thách cực hẳn không có kịch bản nhưng dưới tình huống cấp bách thì đạo diễn sẽ yêu cầu nghệ sĩ làm một số việc, chẳng hạn như bây giờ. Vì Tô Duệ lên núi trễ, nếu để gã phải tự làm cơm tối thì chương trình không thể kết thúc theo dự kiến được. Vì thế, đạo diễn ra hiệu truyền camera về phía Hoàng Diệu Diệu, ông nói với cô ấy, cô mời Tô Duệ đến tổ cô ăn cơm đi. Hoàng Diệu Diệu không nghĩ ngợi, Quang Minh Chính Đại từ chối, vì giữ gìn sự công bằng của chương trình, tôi không thể đi mời anh ta. Nếu tôi mời anh ta thì khác gì lừa gạt người xem. Thật ra, Hoàng Diệu Diệu đang nghĩ thầm, vì sao không bảo tổ của Phùng Vân Hy đi mời Tô Duệ mà lại bảo tổ của cô ấy đi mời chứ? Bộ ông ấy nghĩ đổ của cô ấy giàu có lắm à Cô cho Phùng Vân Hy nước nóng là vì Phùng Vân Hy cho cô ấy đồ ăn vặt. Bây giờ đang là thời kỳ khó khăn của mọi nhà, không ai có dư thức ăn đâu. Nếu đạo diễn biết suy nghĩ này của cô thì sẽ phát điên mất. Tổ của Phùng Vân Hy biết nấu cơm mới là lạ đó. Bây giờ chẳng lẽ ông bảo Phùng Vân Hy mời tô rụi cùng nhau ăn cơm rồi tổ Phùng Vân Hy cầm mì gói lại đây mượn nước nóng của tổ này hả? Vậy cô đợi nhóm của cậu ta làm xong bữa tối rồi hãy kết thúc buổi ghi hình của ngày hôm nay nhé. Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, tôi mời là được chứ gì. Tuy rằng phải bảo đảm sự chân thật của chương trình nhưng cũng phải để tâm đến tiến độ của chương trình nữa. Tổ tiết mục thật sự là cực kỳ liều lĩnh khi để mấy người này ở gần nhau. Lúc 6 người tụ họp với nhau thì đã hơn 7 giờ. Nhìn bên ngoài thì thấy bầu không khí có vẻ hài hòa nhưng thật ra trong lòng ai cũng có mưu đồ riêng. Đúng là không so sánh thì sẽ không bực bội mà. Hoàng Diệu Diệu phải ăn cơm trắng vì tô ruệ và sở hàm nên cô nàng cực kỳ chướng mắt với nhóm này. Trái lại cô lại cảm thấy Phùng Vân Hy cực kỳ thuận mắt. Thậm chí cô còn thấy đôi cánh sau lưng của Phùng Vân Hy nữa. Về phần sở hàm, bởi vì Phùng Vân Hy truyền nhiệm vụi leo núi cho tổ của họ nên à ta có chút thành kiến với Phùng Vân Hy. Vì Hoàng Diệu Diệu mời nhóm ả ăn cơm nên có thiện cảm với tổ của Hoàng Diệu Diệu. Tổ tiết mục mới là nhóm hoang mang nhất. Phong cách của mấy người này rất bình thường mà, sao bây giờ tụ tập lại thì bầu không khí có vẻ kỳ lạ thế nhỉ. Hai người khó hiểu nhất chính là Phùng Vân Hy và Tô Duệ. Tổ tiết mục còn cho rằng hai người này sẽ trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng tình hình hiện tại là hai người ngồi đối diện nhau nhưng không giao tiếp với nhau. Đúng vậy là không nói chuyện với nhau. Thậm chí, họ còn không thèm nhìn nhau. Chú Hạo Hiên cực kỳ đói bụng, cậu chén hết một ly mì cộng thêm một cái bánh bao nhưng cũng chưa lấp đầy bụng. Sau đó cậu liếc cái bánh bao vẫn còn nguyên ở bên cạnh Phùng Vân Hy, hi, hi hi. Nhớ kỹ cậu nợ tôi một cái bánh bao. Quay xong chương trình này tôi sẽ mời cô ăn bánh bao. Phùng Vân Hy đưa bánh bao cho chu Hạo Hiên rồi ngẩng đầu lên, vô tình nhìn lướt qua chỗ tô ruệ đang ngồi thì phát hiện gã cũng đang nhìn cô. Hai đôi mắt chạm nhau một đôi mắt ý vị thâm trường, đôi mắt còn lại không chút gợn sóng. Khoảng 7: giờ rưỡi tất cả mọi người đã ăn tối xong. Sau đó tổ tiết mục quyết định hôm nay sẽ kết thúc ghi hình sớm. Bởi vì ekip có cảm giác rằng đoạn phim ban nãy mà được phát thì sẽ làm mọi người khó xử lắm. Sau khi máy quay đã tắt hết thì Tô Duệ đứng lên, đi về phía Phùng Vân Hy. Gã chia tay ra, giọng nói thanh thúy như sương sớm trên lá, xin chào tôi là Tô Duệ. Phùng Vân Hy vô cảm nhìn gã, Phùng Vân Hy. Tô Duệ vẫn không rút tay về ánh mắt của gã quá thâm trầm, khiến người ta không nhìn thẳng được. Hai người rằng co hơn một phút thì Chu Hạo Hiên đi tới, bắt tay của Tô Duệ, "Xin chào, tôi là Chu Hạo Hiên, xin được chỉ giáo." Chu Hạo Hiên, "Hừ, muốn ăn đậu hũ của Hi Hi nhà chúng tôi hả? Không có cửa đâu, hên là cậu qua đây với tốc độ thần sầu đó." Tô Duệ không tốn sức đã rút ra được tay, gã nhìn Phùng Vân Hi rồi mới quay người lại, rời đi. Vẻ mặt của Chu Hạo Hiên không vui, tố khổ với Phùng Vân Hi, vẻ mặt ghét bỏ ban nãy của hắn là có ý gì vậy? Người khác muốn nắm tay tôi còn không được đó. Cậu có chắc là khi hắn nhìn cậu có bộc lộ tâm tình gì sao? Phắc hắn ta không đếm xỉa đến tôi ư. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn việc hắn ghét bỏ tôi. Phùng Vân Hy không có tâm trạng để nói chuyện cô níu lấy áo của chú Hảo Hiên để đứng lên tôi về trước đây. Không biết Hoàng Diệu Diệu chạy tới đây từ lúc nào, Vân Hy cô nói đạo diễn có ý gì vậy? Dựa vào đâu mà ông ta bảo tôi mời nhóm kia qua nhóm tôi ăn ké? Huống chi, sau khi tôi mời họ qua ăn ké thì còn gì là công bằng nữa. Tôi không cảm thấy công bằng chút nào, đã vậy bọn họ còn không thèm nói cảm ơn nhóm tôi nữa. Chu Hạo Hiên thấy Hoàng Diệu Diệu tỏ ra thân thiết với Phùng Vân Hì thì cực nhà nói, làm việc tốt không cầu báo đáp. Hoàng Diệu Diệu hừ lạnh với cậu, cậu là ai thế? Chúng ta biết nhau sao? Còn nữa cậu bảo làm việc tốt không cầu báo đáp hả? Thế thì sao cậu không mời bọn họ ăn tối chung đi? Chú Hảo Hiên, Phùng Vân Hy vỗ vỗ vai của Chu Hạo Hiên, tôi không quen cô ấy, quan hệ giữa chúng tôi chỉ là trao đổi đồ mà thôi. Vị đạo diễn chứng kiến hết mọi chuyện, đúng là một đám bị bệnh thần kinh. Bầu không khí trên ban công lộ thiên lảnh lẽo vương vấn mùi thuốc lá. Trần dịch thựa vào lan can, dít một điếu thuốc, không phải trước đây cậu đều nuôi thả ư. Sao bây giờ cô ấy chỉ mới đi vài ngày mà cậu đã không nỡ rời xa người ta rồi. Theo tớ cậu không cần phải phức tạp hóa vấn đề làm gì cứ chói người ta lại, lúc nào cũng đặt cạnh cậu là được rồi thẩm tử mặc ngồi ngược chiều sáng, thân hình anh như hòa làm một với bóng đêm, ánh mắt của anh lạnh lùng như bông tuyết vĩnh viễn không tan Trước đây là vì tớ biết cô ấy muốn gì, hiểu rõ tâm tình của cô ấy nhưng bây giờ tớ không hiểu nữa rồi Trần dịch dập tắt điếu thuốc, rót một ly rượu cho thẩm tử mặc rồi tự rót cho bản thân một ly, nếu tớ là cậu thì tớ sẽ chói người ta lại rồi đặt bên cạnh Bây giờ kịch bản phim cũng rất lãng mạn Nếu lỡ một ngày nào đó cô ấy nảy sinh tình cảm với người nào đó lúc đóng phim chung rồi sẽ bye bye cậu thì cậu sẽ làm gì đây Làm gì ư Nếu có một ngày như vậy tớ sẽ để cô ấy đi như thế nào sẽ về thế ấy thẩm tử mặc lơ đẩy đáp lời nhưng không khí xung quanh như đóng băng lại Di động đặt ở trên bàn rung lên Trần dịch nhìn lướt qua rồi nói là tiểu hy Được tớ không làm phiền cậu nữa chương 40 đối mặt Tổ tiết mục đưa cho họ một gian phòng cực kỳ nhỏ, bên trong đặt một cái giường lớn kèm thêm đồ dùng cần thiết gần như không có chỗ để chân. Trời mùa hè rất nóng, nếu ở trong phòng này sẽ cảm thấy rất khó chịu. Phùng Vân Hy ngồi yên ở trong phòng, mồ hôi vã ra như tắm. Cô đành cầm điện thoại di động đi ra ngoài hóng gió. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa lại gặp chu Hạo Hiên vừa mới trở về. Cậu mới đi đâu thế? Tìm tổ đạo diễn. Tôi đến nói với bọn họ là căn phòng này quá nóng, họ vừa quạt vừa nói với tôi là lòng tĩnh lặng thì tự nhiên sẽ mát. Chu Hạo Hiên, nếu đã lòng tĩnh lặng tự nhiên sẽ lạnh, vậy mấy người còn dùng quạt làm gì? Dù sao thì hôm nay nhóm nghệ sĩ cũng đã hành tổ tiết mục kha khá, mặt khác Phùng Vân Hy cũng hiểu rằng, tổ tiết mục không thể quản lý được bọn họ. Vì thế cô nói, không phải chúng ta có túi ngủ sao, hay chúng ta mang túi ra ngoài ngủ đi? Chú Hảo Hiên mỉm cười, một mình tôi ngủ một cái giường đôi còn thấy chật trội, vậy mà cô nỡ bảo tôi ngủ trong túi ngủ hả? Phùng Vân Hy, vậy cậu đừng có dùng túi ngủ, nằm dưới đất sẽ rộng rãi hơn đấy. Tôi đi lấy túi ngủ, cuối cùng, một người ôm túi ngủ, một người cầm điện thoại tìm một chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi. Phùng Vân Hy muốn dùng di động để post bài lên Weibo, nhưng ở trên núi không có tín hiệu nên cô đành dẹp luôn ý nghĩ này. Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Chu Hạo Hiên không biết từ đâu lấy được một cái sảnh, giả vơ chèo thuyền tới. Cậu vẽ sẹt sẹt trên mặt đất. Cậu làm gì thế? Nam nữ khác biệt, tôi muốn giữ khoảng cách với cô cô không được vượt qua lần danh này. Nói xong Chu Hạo Hiên quăng sảnh đi rồi chui vào trong túi ngủ. Phùng Vân Hy vẫn còn ngồi trên mỏm đá đang cố gắng vào quê bua. Mười phút sau, Hy Hy cô ngủ chưa? Nam nữ khác biệt, đừng nói chuyện với tôi. Bật một bài hát lên đi tôi không ngủ được. Cảnh sát trên núi về đêm đẹp đến lạ thường. Nhất là bầu trời đầy sao kia, nó không giống như trong thành thị, chỉ có thể nhìn thấy lắc đác vài ngôi sao nhỏ. Ở đây có thể nói là sao răng khắp trời. Hai người cực kỳ thích thú khi vừa ngắm sao vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng thêm một cơn gió nhẹ thổi qua. Một tiếng sau, điện thoại của Phùng Vân Hy đang phát nhạc đột nhiên im bặt Cô xem lại thì thấy pin của điện thoại di động còn không đến 10%. Phùng Vân Hy đành ngồi dậy, điện thoại sắp hết pin. Trên núi không có chỗ cắm sạc phải không? Đúng vậy, lúc nãy điện thoại của tôi còn hơn 10% pin, lướt Weibo một lát là tự động tắt nguồn luôn. Tại sao cậu có thể lên Weibo? Không phải, đây không phải là trọng điểm. Cái chính là tại sao cậu biết không thể sạc điện thoại mà cậu còn nói tôi mời nhạc hả? Cảnh đẹp thế này, không có nhạc không phải là rất đáng tiếc sao? Phùng Vân Hy cầm điện thoại định gọi cho quản lý siêu thị nhờ anh ta đưa một cục pin dự phòng hoặc một cái điện thoại mới đầy pin đến đây. Cô không cần điện thoại cao cấp gì, chỉ cần gọi điện thoại được là tốt rồi. Nhưng cô lại bấm nhầm số của thẩm tử mặc, tiếng chung reo vài cái cô liền nhanh chóng cốt máy. Thế mới nói, đây là một hiểu lầm tốt đẹp. thẩm tử mặc cầm lấy di động anh mới vừa cầm lên, đang chuẩn bị nghe máy thì tiếng chung điện thoại đã ngừng. Anh liền gọi lại cho cô, nhưng đầu dây bên kia lại báo bẩn. Vài phút sau thẩm tử mặc gọi lại lần nữa. Lúc này thì lại nghe thấy báo rằng số điện thoại này tạm thời không liên lạc được. thẩm tử mặc bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho Phùng Vân Hy. Anh cầm lấy áo khoác trên ghế rồi đi ra ngoài. Trần dịch bưng một đĩa trái cây cực lớn ra, mới đó mà đã gọi xong rồi à. Cậu định đâu vậy, chắc không phải là chuẩn bị đi tìm cô ấy chứ. Phùng Vân Hy đúng là có bản lĩnh, một cú điện thoại liền biến cậu ra như này. thẩm tử mặc rừng bước, tớ không gọi được điện thoại của cô ấy, tớ gọi lại thì báo tắt máy. Trần dịch ôm bà vai anh kéo anh trở về, có lẽ là điện thoại hết pin, hoặc là cô nàng đã ngủ. Nếu bên phía cô ấy có vấn đề gì thì tổ tiết mục sẽ gọi cho quản lý của cô ấy thôi. Nói xong, anh ta còn tỏ vẻ vui mừng. thẩm tử mặc hiếp hiếp mắt, đây không phải là điều anh lo lắng, hôm nào lại tụ họp đi. Còn nữa chuyện tới nhờ vả cậu cũng phải giấu Trần Viễn. Nói xong anh đẩy tay của Trần Dịch đang đặt trên vai anh xuống. Vừa nói đến Trần Viễn, Trần Dịch liền cảm thấy đau đầu. Anh ta không biết thằng em này bị Phùng Vân Hy bỏ bùa gì mà từ khi biết Phùng Vân Hy, cứ dăm ba câu liền nhắc tới ba chữ này. Được vậy hôm nào chúng ta tụ họp đi. Hay là khi Phùng Vân Hy trở về chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi. Đến lúc ấy hãng nói. Trần dịch đến việc quyết định cùng nhau ăn một bữa cơm mà cậu cũng không làm được cậu đang đùa tớ chắc. Phùng Vân Hy muốn để dành chút pin nên sau khi gọi cho quản lý siêu thị thì cô tắt máy luôn. Cô không biết thầm từ mặc lại nghĩ sâu xa về chuyện này như thế. Mặc dù điện thoại có báo là có cuộc gọi tới lúc cô đang gọi điện cho quản lý siêu thị nhưng cô không để ý. Phùng Vân Hì đi đến bên cạnh Chu Hạo Hiên, cô đá vào túi ngủ của cậu, cậu có biết hành vi lừa tôi bật nhạc là một hành động gây mất tình đoàn kết hiểu nghị giữa chúng ta không? Chu Hạo Hiên giả vờ lăn rất xa trên đất lúc cậu muốn lăn trở lại nhưng có thể do trời qua tối nên cậu không thấy rõ nơi đó là dốc. Thế là cậu bị lăn mấy vòng không dừng lại được, may mắn con dốc này không dài, phía trước lại có gốc cây chặn lại. Hi hi, Phùng Vân Hì chạy tới thấy cậu không có chuyện gì mới thở vào nhẹ nhõm. Cô nói đùa, nếu cậu đã cầu xin tôi đến mức này, tôi sẽ không tuyệt sao với cậu. Cô vừa nói xong, ánh mắt liền lué sáng. Cách đó không xa Tô Duệ đang nhìn về phía cô. Phùng Vân Hy có thể khẳng định Tô Duệ cũng trọng sinh và chắc chắn Tô Duệ cũng biết cô đã sống lại. Tên này rất đáng sợ, nếu lúc này một mình cô đi gặp gã thì đúng là không sáng suốt. Tô Duệ giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô rồi liếc sang Chu Hạo Hiên. Phùng Vân Hy nhíu mày, rồi ngồi xổm xuống nói với Chu Hạo Hiên, tôi đi qua kia một chút. Nếu 10 phút sau vẫn chưa thấy tôi quay lại thì cậu qua đó tìm tôi. Khi nhìn thấy tô rễ, Phùng Vân Hy có thể giả vừa tỏ ra bình thản, nhưng cô không có cách nào để nén sự buồn trồn và bất an ở trong lòng, thậm chí còn có sợ hãi. Phùng Vân Hy cảm giác trong một giây nhìn thấy tô rễ kia cô như quay lại đúng thời điểm cắp treo bị rơi xuống. Cô không sợ Tô Duệ, cô đang sợ lịch sử sẽ tái diễn, cô không thể thay đổi số phận của mình. Tô Duệ nhìn người gã hàng đêm mong nhớ đang đứng trước mặt mình, gã miếng đôi môi mỏng, một lát sau mới mở miệng cuối cùng em cũng trở về rồi, anh đã chờ em 3 năm. Gã sống lại trước Phùng Vân Hy sớm hơn 3 năm. Suốt thời gian đó, gã lặng lẽ ngắm nhìn Phùng Vân Hy vô số lần nhưng gã không dám xuất hiện bởi vì gã tin chắc Phùng Vân Hy cũng sẽ trở về. Gã sợ rằng khi gã xuất hiện sẽ phá hỏng quỹ đạo cuộc sống của cô, khiến cho cô không thể quay lại. Gã đã dựa vào chấp niệm này mà tiếp tục chờ tới bây giờ. Phùng Vân Hy của lúc trước cũng là Phùng Vân Hy, nhưng đó không phải là Phùng Vân Hy đã yêu thương gã, vì gã mà từ bỏ tất cả. Phùng Vân Hy cười chào phúng, nếu như đời trước có người nói cho cô biết cô sẽ không cảm thấy gì khi đối mặt với Tô Duệ thì cô sẽ không tin, chờ tôi. Anh đang sợ tôi sẽ trả thù anh sao? Anh nghĩ anh xứng sao? Vân Hy, anh, đôi môi đỏ ngỏng của Phùng Vân Hy khẽ mở cốt. Mắt thấy tô rội còn muốn nói nữa, Phùng Vân Hy liền nói trước, tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, cũng không muốn nghe anh viện lý do. Tôi không muốn quan tâm chuyện kiếp trước nữa. Vì lúc bên anh chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc sống của tôi, bây giờ tôi đã có cuộc sống mới nên tôi không muốn có dính dáng gì đến anh nữa. Nói xong những lời này, Phùng Vân Hy muốn quay người rời đi. Hai tay tô ruệ buông xuống, xiết chặt thành nắm đấm, cân xanh nổi lên, ánh mắt gã vằn lên tia máu, đây chính là lòng tin của em sao? Anh cứ nghĩ rằng em sẽ tin anh. Phùng Vân Hì không thèm dừng lại, cô cũng chẳng buồn ngoái đầu nhìn gã. Mọi chuyện đều là lỗi của anh, anh sẽ đền bù cho em. Em có thể không nghe anh giải thích nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy. Phùng Vân Hì đã từng trải qua nhiều chuyện như thế, làm sao có thể không thức giận chứ? Bây giờ, những lời này của Tô Duệ lại càng khiến cô nổi điên. Gã nghĩ gì mà lại cho rằng cô sẽ tin gã, tin gã cái gì. Phùng Vân Hy dừng lại, quay người cười lạnh, nếu anh muốn đền bù cho tôi thì anh hãy nổ tung ở tại đây đi. Nếu anh làm được thì xem như anh đã đền bù cho tôi rồi. Chu Hạo Hiên không yên tâm về Phùng Vân Hy nên Phùng Vân Hy vừa mới đi được một lát là cậu liền tới đây. Ai ngờ lại trùng hợp nghe được câu này, Chu Hạo Hiên ngây ra như phóng. Nổ tung tại chỗ ư, từ khi nào mà Phùng Vân Hy lại trở nên tàn bạo như này Hi hi, ai cho phép cậu gọi tôi là hi hi, tôi vô tội mà Đến khi Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên rời đi, Tô Duệ vẫn đứng yên không hề cử động Ánh mắt gã u ám nhìn chằm chằm chỗ Phùng Vân Hy rời đi Vân Hy vẫn còn yêu gã, vì yêu gã nên cô mới thức giận như thế Gã thả nhìn thấy Vân Hy nổi giận với gã còn hơn cô không thèm để ý đến gã Gã không thể nào chấp nhận được việc Vân Hy xem gã là người xa lạ. Vì đột nhiên xảy ra chuyện của Tô Duệ, Phùng Vân Hy không dám ở một mình. Cô sợ Tô Duệ lại gây thêm phiền toái nên cô liền kéo Chu Hạo Hiên quay lại nhà tranh cả hai cùng ngủ trong túi ngủ ở ngoài nhà tranh. Xung quanh nơi này ngoài đạo diễn còn có nhóm nghệ sĩ nên cô chắc rằng Tô Duệ sẽ không dám gây chuyện nữa. Chưa đến 6 giờ sáng hôm sau, nhóm Phùng Vân Hy đã bị tổ tiết mục đánh thức bảo là phải họp. Thật ra, tổ tiết mục cũng không muốn họp đâu. Trong những chương trình thực tế, nếu để các nghệ sĩ tự biên tự diễn thì tốt hơn, nhưng bây giờ họ đã làm quá mức không cần tới tổ tiết mục nữa rồi. Nếu còn để mấy người này tiếp tục như thế thì họ sẽ thành tề thiên đại thánh náo loạn thiên cung mất. chương 41, Kim chủ đến tìm. Đạo diễn phát kịch bản cho mọi người rồi ông nói, mọi người có thể tự do phát huy khả năng của mình, nhưng phải đi theo hướng của kịch bản. Tổ tiết mục cũng đã nghĩ đến việc duy trì tính chân thật cho chương trình, nhưng quan trọng là nếu đám nghệ sĩ này cứ tiếp tục cái lối diễn xuất đó thì bọn họ chỉ có thể bỏ tiết mục này thôi. Mới tờ mơ sáng, mọi người đã bị đánh thức, họ còn chưa rửa mặt vì thợ quay phim muốn bắt đầu quay từ lúc họ mới rời giường luôn. Phùng Vân Hì búi hết tóc lên, trước chán còn lất phất mấy sợi tóc cô mơ mà ngồi trên ghế, suýt nữa là ngủ mất. Gần đây, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô đã thành quy luật, mỗi sáng đều dậy lúc 8 giờ nên hôm nay dậy sớm như vậy khiến cô có chút khó chịu. Chu Hạo Hiên vuốt vuốt mắt vài cái cho tỉnh táo lại mới bắt đầu đọc kịch bản cậu không quan trọng lắm về việc có dựa theo kịch bản hay không, bởi vì cậu cứ diễn như lúc quay phim là được rồi. Người lên tiếng đầu tiên chính là Hoàng Diệu Diệu, đạo diễn tôi phản đối. Cô không có quyền phản đối, vì tương lai của chương trình sau khi các cô cậu rời khỏi, mọi người dáng nhịn một chú gì Làm ơn đi, sau khi tham gia chương trình của mấy người tôi còn phải tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí đó, hãy cho tôi quyền phản đối đi Gần đây Hoàng Diệu Diệu đang đổi phong cách thành giáo chủ ngọt ngào, mà bây giờ chương trình bảo cô ấy phải làm mẹ hiền vợ đảm lo hết việc bếp núc thì hỏi làm sao sau chương trình cô ấy có thể giả vừa đáng yêu thuần khiết không dành thế sự đây Dù sao thì cũng không thể lay truyền được Hoàng Diệu Diệu nên ánh mắt của người trong tổ tiết mục đều nhìn về phía sở hàm Từ sáng sớm nay, thái độ của sở hàm đã có chút khác lạ. À ta nói giỡn một câu, tại sao ai cũng nhìn tôi vậy, sao không nhìn Phùng Vân Hy kia Phùng Vân Hy hơi đưa ra, nếu mày nhìn về phía sở hàm cô có ý gì? Sở hàm dùng thái độ không có gì cả mà trả lời, không có ý gì tôi chỉ hơi thắc mắc tại sao tất cả mọi người đều nhìn tôi thôi mà. Chu Hạo Hiên ném kịch bản ở trong tay xuống đất mọi người đều nhìn cô, đơn giản là vì cô không trang điểm thì như trở thành một người khác vậy. Còn hi hi nhà chúng tôi không khác chỗ nào thì tại sao chúng tôi phải nhìn cô ấy chứ? Tuy bình thường Chu Hạo Hiên có hơi tùy hứng, rất ít khi nổi giận nhưng nếu mà cậu thật sự tức giận thì có thể làm đoàn làm phim nổ tung luôn. Sở Hàm vốn dĩ rất thích Chu Hạo Hiên, sau khi tham gia chương trình Happy Camp cùng nhau, mối quan hệ giữa hai người không tính là quá thân thiết nhưng cũng có liên lạc qua lại mấy lần, à cho rằng hai người đã trở thành bạn bè của nhau. Nhưng bây giờ, không ngờ cậu ta có thể vì bảo vệ Phùng Vân Hy mà nói à như thế. Đúng lúc đó Tô Duệ mở miệng nấu cơm chung với nhóm chúng tôi đi. Sau đó, bầu không khí càng lúng túng hơn. Hoàng Diệu Diệu rụt rụt đầu còn nói thầm, mấy người không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Lâm Thiên Hà đứng bên cạnh. Hoàng Diệu Diệu đã được chứng kiến sự lợi hại của Phùng Vân Hy, cho nên cô ấy cảm thấy lúc này tốt nhất là làm người vô hình, cố gắng đừng để liên lụy đến bản thân mình. Tuy nguyên nhân sự việc là do cô từ chối nấu cơm nhưng rõ ràng là cô có lý do mà hơn nữa còn là lý do cực kỳ chính đáng đó. Phùng Vân Hy đứng lên, đạo diễn, nếu đã có thể phản đối, vậy tôi muốn yêu cầu một chuyện. Đạo diễn, bộ phản đối và yêu cầu giống nhau sao? Phùng Vân Hy chỉ vào tô ruệ, tôi chướng mắt nhóm đó, cho nên tôi không hy vọng sẽ xuất hiện chung một không hình nào với họ. Hơn nữa tôi cũng không nghĩ cô ta sẽ thích lên hình chung với tôi đâu. Nói xong cô còn nhìn sở hàm một lượt từ trên xuống dưới. Thẳng thừng đến như vậy có ổn không? Một nhân viên nhìn vào đồng hồ thấy có vẻ hơi chậm so với tiến độ nên đề nghị nếu thấy không hợp tác được thì tự mình làm đi. Đúng là lúc tổ bọn họ đơn độc thì tác phong đều rất bình tĩnh. Đạo diễn phiền não phất phất tay, thôi cứ như vậy đi. Khi mọi người chuẩn bị rời đi thì từ xa xa truyền đến tiếng xe ô tô. Đạo diễn, nhà đầu tư đến. Một người nào đó hét lên. Phùng Vân Hy vô thức dừng lại, sau đó quay đầu lại nhìn một chút nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì nhà đầu tư sẽ không đến đây. Xe đậu vững vàng ở một bên, sau đó tài xế bước xuống mở cửa xe. Tinh thần anh ta có vẻ không tốt lắm, ánh mắt của anh ta lướt qua mọi người sau đó thì rơi xuống Phùng Vân Hy còn cười nịnh nọt với cô nữa. Người từ trên xe bước xuống chính là thẩm tử mặc anh mặc Âu phục thẳng thớm, đưa ánh mắt về phía Phùng Vân Hy rồi đi qua chỗ cô. Phùng Vân Hy đang mặc đồ bộ ngủ màu hồng phấn anh đào, đi dép sỏ ngón tuy đã được búi tóc lên nhưng vẫn khá bù xù. vả lại cô còn chưa rửa mặt nên cả người cô giống như đang dính bụi đất vậy. Trong một khoảnh khắc cô cứ ngỡ bản thân đang mơ vậy. thẩm tử mặc đi tới, nhèo mắt vài cái rồi rũi tay lấy xuống một cọng rơm trên đầu Phùng Vân Hy. Anh nhìn đôi mắt thâm quầng của cô, anh trai của Trần Viễn muốn gặp em để bàn về việc em cùng em trai cậu ấy định mở công ty giải trí riêng. Hai người này đứng cùng một chỗ quả thật là tương phản mãnh liệt. Vẻ mặt Phùng Vân Hì có hơi ngây ngốc nhưng rất đáng yêu cộng thêm bộ dạng lộn xộn và đôi mắt ngập nước làm người ta không nhịn được mà đau lòng thay cô ơ. Có phải là anh ấy không đồng ý không ạ? Tim thẩm tử mặc đập lệch một nhịp anh gật đầu ừ Trần Viễn còn đang làm loạn ở bên kia cho nên cần em về thành phố A giải quyết. Còn chuyện ở đây anh ta sẽ giải quyết. Nói xong thì thầm tử mặc nhìn người đàn ông sau lưng. Anh ta đi lên một bước rồi nói, chào chị dâu, em tên là Lâm Tuấn, thường đầu tư cho các chương trình giải trí và phim truyền hình. Tuy em biết phim chị đóng không thiếu người đầu tư, nhưng em có thể giúp chị dệt hoa trên gấm. À, nếu chị có chuyện gì thì cũng có thể nhờ em. Dệt hoa trên gấm, làm tôn lên một cái gì đã có sẵn, dựa vào cái đã có sẵn để mà làm. Thật ra, nội tâm bạn trẻ Lâm Tuấn đang sụp đổ, anh ta mới quậy ở hộp đêm, đang chuẩn bị về nhà ngủ thì bị thẩm tử mặc bắt đi chung. Anh ta cực kỳ buồn ngủ luôn đó, nếu không phải vì muốn được gặp chị dâu trong truyền thuyết thì bây giờ anh ta đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ rồi. Sau đó thì bạn nhỏ Phùng Vân Hy không kịp nhận biết tình hình ra sao đã bị thẩm tử mặc bắt lên xe. Người phá vỡ bầu không khí trầm mặc lần này là thầm tử mặc tôi đã xem chương trình ngày hôm qua rồi. Phùng Vân Hy vẫn đang nghĩ về việc Trần Dịch không đồng ý cho Trần Viễn cùng cô hợp tác mở công ty giải trí. Trước đó thì cô đã nghĩ ra vô vàn khả năng nhưng mà chắc chắn nhất vẫn là Trần Dịch không đồng ý. Vì hợp tác cùng Trần Viễn nên cô tự cho rằng bản thân đã gây ra phiền toái cho thẩm tử mặc, sau đó cô móc nối chuyện này với việc thẩm tử mặc đến tìm cô. Phùng Vân Hy QAQ, vậy là do em gây ra phiền toái nên Boss mới tìm đến tận nơi ư. chương 42, hợp tác thành hay không? Phùng Vân Hì có chút khó nói lên lời khi cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc Vì vừa nãy cô đang buồn ngủ nên không nghĩ đến những chuyện khác Cô xóa tóc ra rồi buộc lại thật ra em làm như vậy là hiệu quả của chương trình thôi Dù sao thì đây là chương trình thực tế mà Đúng thế tất cả những điều cô làm đều vì hiệu quả của chương trình Sau khi tự ám thị mình sự tự tin của Phùng Vân Hì liền tăng lên thẩm tử mặc dây nhẹ thái dương trong ánh mắt thâm thúy của anh lué lên một tia phức tạp Liệu anh có nên suy nghĩ lại về câu nói chỉ có đem cô ấy buộc ở bên cạnh mình mới có thể yên tâm của Trần Dịch không? thẩm tử mặc bảo hứa chu hoạch định lại kế hoạch tương lai của em, chọn con đường cao cấp là tốt nhất. Phùng Vân Hy do dự một lát, có lẽ là vì cô ngủ không ngon nên hành động cũng có chút mơ mơ hồ hồ. Cô hỏi, em đã xem bài phỏng vấn trước kia của anh, anh nói là anh thích những cô gái có phong cách không dính bụi Trần đúng không? Có phải em cũng? Nếu là trước kia cô sẽ không bao giờ hỏi những câu như thế này Nghe xong lời này, thẩm tử mặc đã đoán được suy nghĩ của Phùng Vân Hy Khóe miệng anh hơi nhét lên tâm tình u ám cũng phai nhặt nói vậy Những lời tôi nói vẫn chưa đủ huyệt vẹt nhỉ Gì cơ, đã biết lần sau tôi sẽ nói thẳng tên em luôn Phùng Vân Hy xử người, hơn nửa ngày vẫn chưa lốt xong Vậy có nghĩa là mẫu bạn gái lý tưởng của thẩm tử mặc được miêu tả dựa theo cô chứ không phải vì cô giống mẫu người của anh nên mới được anh chú ý phải không? Bộ dáng sừng sốt của Phùng Vân Hy quả thực rất đáng yêu thầm tử mặc không nhịn được xoa đầu cô, đừng nghĩ nhiều nữa. Lát nữa về khách sạn thì tắm rửa thay đồ đi. Phùng Vân Hy cô không có nghĩ nhiều mà với các kiểu tóc này cô phải trải rất lâu đó. Trên đường đến khách sạn, Phùng Vân Hy cố gắng ép bản thân suy nghĩ về tình hình của mình. Bây giờ cô phải gặp anh trai của Trần Viễn, vậy cô không thể tiếp tục quay chương trình này rồi. Dù sao thì chuyện quan trọng nhất là phải khiến anh trai của Trần Viễn cảm thấy yên lòng khi để Trần Viễn hợp tác với cô. Cô phải lên kế hoạch cho công ty rồi khai trương công ty mới được. Nhưng cô phải biết cái nhìn của thẩm tử mặc về chuyện này trước đã, đúng rồi, anh nghĩ sao nếu em muốn mở một công ty giải trí. Cô vừa nói vừa xích lại gần cửa xe, thẩm tử mặc nhìn cô một cái, không phải là phòng làm việc sao. Phùng Vân Hy cười khan vài tiếng, nắm tay áo anh côi qua cô lại, kéo dài giọng làm nũng, thầm tiên sinh. thẩm tử mặc quay đầu nhìn chỗ khác kéo cô ngồi sát lại rồi ôm cô vào ngực rất tốt. Em ngủ đi, lát nữa đến nơi tôi sẽ gọi em dậy. Có lẽ là vì chuyện lần trước nên Phùng Vân Hy không cảm thấy mất tự nhiên với sự tiếp xúc gần gũi của thầm tử mặc. Thế nên cô liền dứt khoát dựa vào bả vai của anh, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cô còn nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được nhưng đến khi cô mở mắt thì mặt trời đã lên cao, bụng cô còn rất hợp tác kêu lên vài tiếng Phùng Vân Hi nhìn thẩm tử mặc vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, cô cắn cắn môi dưới, em vừa mới ngủ à thẩm tử mặc xoay bả vai một chút, vào thôi, lên thay đồ rồi đi ăn Nói xong anh ra ngoài, lấy mấy túi đồ đặt trên ghế lái phụ ra Hai người một trước một sau đi vào đại sảnh khách sạn Phùng Vân Hy hẩn không thể đem cả người đều giấu ở sau lưng thầm tử mặc Cô theo sát phía sau anh, hai cánh tay ôm chặt lấy cánh tay anh Đầu cũng giấu trên vai anh nhưng vẫn nhỏ giọng thúc dục chúng ta đi nhanh đi Phùng Vân Hy dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn về phía này Đường lúc cô định cầm túi đồ che khuất mặt mình thì thầm tử mặc bắt lấy tay cô Anh cởi áo khoác rồi choàng lên người cô, giữ tay cô lại tôi không ngại em còn sợ cái gì Bàn tay của thầm tử mặc vừa lớn vừa mạnh mẽ, Phùng Vân Hy có thể cảm giác được nhiệt độ tỏa ra từ lòng bàn tay của anh, mặt cô vốn dĩ chỉ hơi hồng một chút bây giờ nhanh chóng đỏ phừng lên em sợ bọn họ chụp hình. Dù sao em cũng là diễn viên kiểu gì thì cũng phải chú trọng đến hình ảnh của mình mà. Bước vào phòng, Phùng Vân Hy cầm lấy một bộ đồ khác rồi đi vào phòng tắm. Vì cô đã ngủ khá lâu trên xe nên hiện tại cô có thể suy nghĩ được khá nhiều việc. Cô bất chợt nghĩ đến chu Hạo Hiên. Tiết mục này không quay cũng không có chuyện gì, dù sao cô cũng cảm thấy cực kỳ lúng túng khi ở chung với mấy người kia. Nếu cô không ở đấy, biết đâu mọi người sẽ càng thoải mái, việc quay hình càng thuận lợi, nhưng Chu Hạo Hiên phải làm sao đây? Vậy mà cô lại bỏ lại Chu Hạo Hiên một thân một mình ở đó. Phùng Vân Hi có chút không yên tâm khi nghĩ tới Chu Hạo Hiên thỉnh thoảng bỗng nhiên ngu ngu ngốc ngốc. Cô vội vàng tắm tóc cũng không kịp sấy đã chạy ra khỏi phòng tắm. Cô vừa ra ngoài liền tìm điện thoại để gọi điện hỏi thăm cậu ta. Bởi vì quá nóng lòng cô quên luôn trong phòng có điện thoại bàn. Thẩm tiên sinh anh cho em mượn điện thoại của anh một chút đi. Em lỡ bỏ lại một mình chu hạo hiên trong chương trình kia. Nói xong cô liền thò tay vào túi thẩm tử mặc. Sắc mặt của thẩm tử mặc khẽ biến anh nắm lấy cánh tay phùng vân hy kéo cô xoay một vòng ở mép giường rồi đẩy cô lên bức tường ở phía sau. Vì mới tắm xong nên khuôn mặt của Phùng Vân Hy đỏ bừng, môi cũng hơi hồng. thẩm tử mặc liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô anh nhịn không được liền hôn lên. Sau khi kết thúc một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước bụng của Phùng Vân Hy đột nhiên không hợp tác kêu lên. thẩm tử mặc buông cô ra, giọng anh khàn khàn, sấy tóc trước đi. Phùng Vân Hy còn muốn nói điều gì nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng. Cô né tránh ánh mắt thẩm tử mặc Vâng Kể từ lúc thẩm tử mặc dẫn Phùng Vân Hy rời khỏi chương trình thì anh cũng không có ý định cho cô quay nữa Thậm chí anh còn muốn sau này cô sẽ từ chối hết mấy chương trình thực tế kia Trên Weibo rất nhanh đã truyền ra tin tức thăm Phùng Vân Hy rời thử thách cực hạn thăng Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hy, ngày hôm qua, vì Hy Hy nên tôi mới xem hết thử thách cực hạn Thậm chí tôi còn cố gắng xem hết đoạn cuối lúng túng của chương trình, nhưng vì sao hôm nay Hi Hi lại quyết định rời khỏi chương trình này hả? Tôi mới xem lịch trình của Hi Hi trên mạng tôi đoán còn lâu nữa Hi Hi mới tham gia hoạt động khác. Hãy xem tôi là một cảnh hoa mẫu đơn, tôi còn tưởng chỉ có một mình tôi thấy khúc đấy gượng gạo thôi chứ. Không biết mấy người xem cảnh quay mới nãy chưa, tôi cảm thấy chu Hạo Hiên sắp điên rồi. Hãy xem tôi là một quả quýt cuối cùng tôi cũng cảm thấy khó xử nhất là nhóm tô ruệ và sờ hàm. Tại sao bọn họ cứ đứng chỗ nào, không cần nói gì thì bầu không khí chỗ đó cũng sẽ trở nên gượng gạo vậy. Ở bên này, Chu Hạo Hiên quả thật sắp điên rồi. Phùng Vân Hy ngừng quay thì cậu cũng không muốn quay nữa. Trừ cái tên Lâm Thiên Hà ra thì không một ai trong chương trình có thể nói chuyện bình thường với cậu. Còn người thế chỗ của Phùng Vân Hy thì chỉ thiếu nước gắn đôi mắt lên người cậu nữa thôi. Sau đó, khi quay đến buổi chiều thì Chu Hạo Hiên bị trẹo chân lúc nhặt củi nên không thể tiếp tục tham gia chương trình. Vậy là cậu ta cũng rời chương trình luôn. Thăng Chu Hạo Hiên rút khỏi thử thách cực hạn thăng. Tôi là fan cuồng của Chu Hạo Hiên, có chết tôi cũng không tin anh ấy chẹo chân thật ha ha ha. Tôi là anti fan của Chu Hạo Hiên và là fan cuồng của Phùng Vân Hy, làm hay lắm. Sữa nóng, quả nhiên tôi đoán đúng rồi. Tôi biết chắc là kiểu gì Chu Hạo Hiên cũng sẽ rút lui mà. Chú Hảo Hiên rời khỏi chương trình nhưng cậu không đi về tay không mà đóng gói hết đống đồ ăn vặt cậu và Phùng Vân Hy mua, trích lời của cậu là, dùng để ăn trên đường. Chu Hạo Hiên, bọn tôi nhọc nhằn khổ sở ở siêu thị chọn này chọn nỏ, mắc gì phải để lại cho mấy người ăn. Sau khi thẩm tử mặc nói Trần Dịch không đồng ý cho Trần Viễn hợp tác với Phùng Vân Hy thì phải đánh ý với Trần Dịch trước. Vì vậy thẩm tử mặc gọi điện thoại cho Trần Dịch khuya hôm nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Trần dịch không rõ ý của anh, không phải cậu đi thành phố C sao? Sao đêm nay lại về? Không phải là cậu nói muốn ăn một bữa cơm với cô ấy sao? thẩm tử mặc nói xong không đợi trần dịch phản ứng, liền nói tiếp cậu nhất định phải phản đối việc trần viễn hợp tác với cô ấy rồi phải kéo dài thời hạn. Trần dịch anh còn tưởng rằng thẩm tử mặc đã xin trì thị xong rồi đấy. Anh thật không nghĩ tới cậu ta đổi sang phương pháp khác, đã thế lại còn đem anh ra làm bia đỡ đàn. Được thôi đều là anh em của mình cả Làm chút chuyện nhỏ này vì anh em thì có làm sao Không phải chỉ cần lừa thằng em của mình thôi sao Ok tớ biết rồi Tớ đã làm thì cậu cứ yên tâm Sau đó đến phiên Trần Viễn ngơ ngác Trần Viễn đang chém gió với bạn bè về tương lai tươi sáng của mình Thì đột nhiên cậu nhận được điện thoại của Trần Dịch Trần Dịch nói không đồng ý cho cậu hợp tác mở công ty với Phùng Vân Hy Trần Viễn nhìn bạn bè của mình rồi cầm di động ra ngoài anh Không phải mấy hôm trước anh còn nói sẽ ủng hộ em sao? Anh còn nói là anh rất yên tâm khi em hợp tác với chị dâu nhỏ. Trần Dịch nói như thế đương nhiên, lúc đó anh chỉ nói thế để chặn hỏng chú. Sau đó anh điều tra Phùng Vân Hì có đáng tin cậy hay không? Bây giờ anh cảm thấy không đáng tin nên anh không thể đồng ý. Anh, sao anh có thể đối xử với em như thế? Em nói cho anh biết mặc kệ anh có đồng ý hay khôn thì em vẫn sẽ hợp tác với chị dâu nhỏ. Bởi vì anh chính là anh trai chú chứ sao? Chú mày có giành mấy nguyên tắc khi hợp tác không? Dù sao thì anh cũng không giúp chú đâu. Bên gia tộc cũng miễn giúp nhé. Trần Viễn, anh trai cậu chắc chắn là trong thời kỳ tiền mãn kinh. Chắc chắn luôn. Cuối cùng, Trần Viễn chỉ thiếu điều tung hồ anh cậu lên trời, cam đoan đủ chuyện thì Trần Dịch mới giả vờ trừ một con đường sống cho cậu. Được rồi, nếu em đã muốn hợp tác với cô ấy đến thế thì anh sẽ hẹn gặp cô ấy một lần, bàn bạc với nhau một chút. Nếu anh cảm thấy vừa ý thì em có thể tiếp tục hợp tác với cô ấy Vậy, bây giờ em gọi hẹn chị dâu nhỏ luôn Không cần, anh sẽ hẹn rồi nhắn thời gian và địa điểm cho em Trần Viễn, có anh trai như thế thật là mệt mỏi Sau này, nếu cậu độc lập về tài chính thì phải đi theo chị dâu nhỏ Bước lên đỉnh cao của cuộc đời Đến lúc đó, phải để anh trai cậu cầu xin cậu dẫn anh ấy cùng bay lên nha Bay, ngôn ngữ mạng bên chung Bí bảo là Trần Viễn sẽ dẫn Trần Dịch lên đỉnh cao của cuộc đời luôn. chương 43, em sợ tôi. Sau khi Phùng Vân Hy đến thành phố A Liền đi tìm Hứa Chu. Trong khoảng thời gian này, mọi việc của công ty riêng đều do Hứa Chu xử lý. Cô luôn ở thành phố khác nên cũng không biết tình hình hiện tại của công ty. Bây giờ cô phải nắm rõ tình trạng của công ty thì mới gặp Trần Dịch được. Hứa Chu tỏ vẻ anh ta tuyệt đối không muốn chơi đùa chung với Phùng Vân Hy. Thật đó, một chút xíu cũng không muốn. Anh chu em có thể tự bay rồi, không cần phải bận tâm đến anh nữa đâu. Em hãy để anh làm một quản lý không có tổ đi. Phùng Vân Hy quản lý không có tổ là cái quái gì thế? Hứa chú có thể chịu được cuộc sống bận rộn nhưng không thể chịu được việc anh chỉ có thể biết được tin tức về gà nhà mình đều qua tivi Chuyện khiến anh bực mình nhất là anh còn không thể liên lạc được với gà nhà mình. Sau khi tình cảm giữa Phùng Vân Hy và thẩm Tử mặc tốt hơn thì lúc nào anh ta cũng có một cảm giác yêu thương Anh cần được an ủi QAQ, anh chỉ nói đùa về việc không quản lý Phùng Vân Hy mà thôi Hứa Chu hỏi em nói đi, vì sao chỉ quay một nửa của chương trình kia Phùng Vân Hy lấy rất nhiều đồ ăn từ valiza xếp thành một ngọn núi nhỏ ở trên bàn làm việc của hứa Chu Không biết vì sao anh trai của Trần Viễn lại không đồng ý cho Trần Viễn hợp tác với chúng ta Thầm tiên sinh đã hẹn gặp anh ta tối nay, đến lúc đó thì em phải nghĩ cách thuyết phục anh ta mới được. Hứa chu đứng bật dậy cực kỳ nghiêm túc nói, anh nghĩ đừng nên gặp mặt thì tốt hơn. Hãy để anh trai của cậu ta dẫn cậu ta về nhà đi. Phùng Vân Hy em rất muốn biết Trần Viễn đã ám ảnh anh đến cỡ nào đó. Hứa chu đã thu xếp ổn thỏa gần hết mọi việc của phòng làm việc riêng. Địa điểm của phòng làm việc riêng, giấy phép hoạt động, nhân viên trong công ty. Bây giờ chỉ cần ký hợp đồng với nghệ sĩ là họ có thể khai trương công ty được rồi. Hứa chú đưa cho Phùng Vân Hy hai bản kế hoạch, em đọc thử hai bản kế hoạch này đi, nếu em cảm thấy có gì không ổn thì chúng ta sẽ thương lượng lại. Nếu em thấy được thì chúng ta dùng bản kế hoạch này luôn. Phùng Vân Hy cực kỳ an tâm về năng suất làm việc của hứa chu nên cô không đọc bản kế hoạch kia cô yếu ớt hỏi một câu, chúng ta thật sự sẽ bỏ qua chủ đề này thật sao? Chẳng lẽ lại bỏ qua Trần Viễn tội nghiệp như vậy sao? Anh Chu, anh nghe em nói, em vừa nhìn tướng mạo của Trần Viễn là đã biết cậu ta nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Đồng thời cậu ta cũng sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty, nhất là công ty giải trí. Hứa Chu, vì sao cả nhà mình chỉ mới đi xa nhà vài ngày mà đã biết xem tướng rồi? Anh Chu, dù Trần Viễn không có ưu điểm gì nhưng cậu ta có rất nhiều tiền đó. Anh ta không phản bác được. Một trong hai bản kế hoạch mà hứa Chu đưa cho Phùng Vân Hy đề cập đến việc ký hợp đồng với học viên của học viện điện ảnh rồi sẽ ký hợp đồng với một vài minh tinh đã có chút danh tiếng. Bản kế hoạch còn lại hoạch định rằng họ sẽ tổ chức một cuộc thi rồi sau đó mới ký hợp đồng với thí sinh chiến thắng. Đọc xong hai bản kế hoạch Phùng Vân Hy mới nhớ ra chàng trai dưới gầm cầu vượt nên lập tức hỏi anh Chu trong khoảng thời gian này có ai đến gặp anh rồi bảo là muốn ký hợp đồng với anh không? Cô không nhắc tới còn đỡ, hứa chu vừa nhớ tới đến chuyện này thì mặt liền đen lại, ha ha. Vẻ mặt của Phùng Vân Hì như bị thiểu năng, anh chu sao anh nỡ ha ha với em? Chỉ không gặp mấy ngày mà anh đã ha ha với em rồi sao? Chàng trai mà Phùng Vân Hì gặp ở dưới gầm cầu vượt là Trương Khải. Sau khi cậu ta nhận danh thiếp mà cô đã đưa thì lập tức gọi cho hứa chu Tuy hứa chu có xem chương trình này nhưng anh ta không xem khúc Phùng Vân Hì đưa danh thiếp cho Trương Khải. Vì vậy khi anh ta cực kỳ hoang mang khi nhận được điện thoại của người này Tôi muốn làm minh tinh, cái gì, bình thường, hoặc truyền thông hay đoàn làm phim rồi nhà máy cửa hàng muốn hợp tác với Phùng Vân Hy mới gọi cho hứa chu để lôi kéo anh ta về phía họ, sẵn tiện kéo thêm gà nhà anh ta luôn Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói thẳng ra như này Hứa chu định cốt máy nhưng suy đi ngẫm lại thì cảm thấy đối phương giống thường dân chưa bao giờ bước chân vào làng giải trí nên anh ta tốt bụng nhắc nhở một câu, tôi đề nghị bạn đi thi học viện điện ảnh. Trương Khải, nói nhầm, tôi muốn làm ca sĩ rồi thành thiên vương. Mỗi năm đều có người bị kém phát triển nhưng năm nay hình như có vẻ nhiều hơn mọi năm. Thật ra, chỉ cần Trương Khải nói tên của Phùng Vân Hy là được nhưng cậu không biết tên của cô. Chịu thôi ai bảo hằng ngày cậu đều bận ca hát ở dưới gầm cầu vượt làm sao có thời giờ để xem tivi nữa chứ. Nếu đã không xem tivi thì không biết được minh tinh x y hay z. Ngày hôm sau, Trương Khải liền tìm tới tận nơi. May mắn là hứa chu phản xạ nhanh nên mới bắt kịp thiết tấu của cậu ta. Phùng Vân Hì đi quay một chương trình thực tế mà còn thuận tay tìm một nghệ sĩ cho phòng làm việc của họ nữa. Anh đã nghe cậu ta hát con vịt nhỏ chưa? Chúng ta phải giúp cậu ta phát hành CD đầu tiên. Đúng rồi, Trương Khải đâu rồi. Anh có để mắt đến cậu ta không? Đừng để người khác cuống mất cậu ta nhé. Phùng Vân Hy muốn dùng bài hát con vịt nhỏ làm phát súng đầu tiên cho phòng làm việc của họ. Hứa chu cậu ta không chạy được đâu, anh đã sắp xếp chỗ ở cho cậu ta rồi. Cả hai thảo luận mọi chuyện về phòng làm việc hơn 4 giờ chiều mới xong. Vì buổi tối Phùng Vân Hy đi với thẩm tử mặc đến gặp Trần Dịch nên bây giờ cô phải rời khỏi phòng làm việc. Cô còn phải thay đồ rồi đi tìm thầm tử mặc nữa. Thậm chí cô còn mang theo bản kế hoạch để thuyết phục trần dịch nữa. Sau khi vào phòng làm việc của thẩm tử mặc người đầu tiên cô nhìn thấy là Trần Viễn đang tỏ vẻ đau khổ chứ không phải thầm tử mặc. Chị dâu nhỏ chị đã hứa với em là sẽ dẫn em bay với chị mà. Ôn Tuấn cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Xế chiều ông chủ vừa trở về thì Trần Viễn liền tới đây, cậu ta ở lì từ đó đến giờ luôn. thẩm tử mặc không để ý đến cậu ta, vậy là cậu ta đòi đi tìm Phùng Vân Hy. Kết quả là anh chỉ có thể để cậu ta ở trong văn phòng của mình. Nửa tiếng nữa ông chủ của tôi sẽ quay lại. Nói xong ôn tuấn đi ra ngoài rồi bưng hai tách cà phê vào. Trần Viễn cực kỳ vui vẻ dành công việc của Ôn Tuấn, cậu cầm tách cà phê từ tay Ôn Tuấn rồi đặt xuống mặt bàn trước mặt Phùng Vân Hy, chị dâu nhỏ, anh trai của em rất dễ tính, huống hồ quan hệ giữa anh em và anh thầm cũng rất tốt. Chỉ cần anh thầm đứng ra đảm bảo thì anh trai em nhất định sẽ đồng ý cho em và chị cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Phùng Vân Hy ngước lên nhìn cậu, anh trai cậu rất dễ tính. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Cậu có tin những lời cậu vừa nói không? Không tin. Nếu Trần Dịch dễ tính thật thì Trần Viễn đã không ở đây, câu nói sau cùng của cậu ta mới là trọng điểm. Trần Viễn rõ rạc nói, chị dâu nhỏ, em giao tương lai của em cho chị. Chị phải quý trọng nó, bảo vệ nó, không thể để nó khuất phục trước vận mệnh được. Phùng Vân Hy, nhưng tôi không muốn quan tâm tương lai của cậu lắm thì sao đây? Không được đâu, bởi vì tương lai của em đã ở trên tay của chị. Nói xong, Trần Viễn thu thập hết đồ của mình rồi đi ra ngoài. Khi đi tới cửa cậu còn quay đầu lại nói, thật ra anh thầm cũng dễ nói chuyện lắm, chị dâu nhỏ cố gắng lên. Phùng Vân Hi mỉm cười, tôi thấy vẫn nên để tương lai của cậu khuất phục trước vận mệnh đi. Có lẽ là vì họ đã tiếp xúc thân mật nên không có cảm giác lúng túng nữa. Nói đi cũng phải nói lại, cô luôn cảm thấy không chân thật khi gặp thầm tử mặc nên cô luôn thật cẩn thận trước mặt anh. Cây xương rồng cảnh mà Phùng Vân Hi đặt ở văn phòng của thầm tử mà cũng đã lớn. Bởi vì cây lớn lên nên cũng đã được đổi sang chậu khác Phùng Vân Hì trọt trọt cây xương rồng Sau khi đổi chậu cây xương rồng cảnh đã không còn là cái cây mà cô đưa cho anh nữa rồi Cây xương rồng cảnh chỉ là đổi chậu thôi mà Vì sao chị lại nói đây không phải là em chứ QAQ Có lẽ vì cô quá mức tập trung nên cô không phát hiện ra thầm tử mặc đã trở về Lúc cô ngước mặt lên thì bị kinh hãi Vô thức lùi về sau một bước Phùng Vân Hy đang đứng trước mặt bàn, nếu cô lùi lại thì sẽ đụng vào cạnh bàn. thẩm tử mặc nhú mày, vội vàng đi tới, rũi tay ra ôm cô vào lòng. Sau khi thấy cô không bị đụng vào cạnh bàn thì buông ra em sợ hãi khi thấy tôi. Phùng Vân Hy cúi đầu, nhìn nhìn mũi chân của mình, không phải ban nãy em quá tập trung suy nghĩ nên bị kinh hãi khi nhìn thấy anh thôi. thẩm tử mặc rõ ràng không tin đáp án này. Phùng Vân Hy ngẩn đầu nhìn anh, dài giọng làm nũng thầm thiên sinh. Cô muốn lướt qua chủ đề này vì trong khoảng thời gian này, mỗi lần nhìn thấy thẩm tử mặc cô đều vô thức lùi về sau. Bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy bực bội mà. Chỉ là cô không thể khống chế bản năng được tay chân đã phản xạ nhanh hơn đầu óc. thẩm tử mặc không nhìn cô đi vòng qua cô rồi sửa sang lại tài liệu trên mặt bàn tụi anh hẹn gặp ở hòa nhã cư lúc 7 giờ, 6 giờ khởi hành từ đây là vừa rồi. Bây giờ mới hơn 5 giờ, hai người còn phải đợi ở văn phòng một lúc. Phùng Vân Hy kêu ây kêu cô cảm giác được kim chủ có chút lạnh nhạt với mình. Thật ra, bây giờ Phùng Vân Hy chỉ cảm thấy mọi chuyện quá hư ảo, cô không hề cảm thấy hai người giống người yêu đã công khai mối quan hệ. Phùng Vân Hy đi qua, mẹ nheo kéo vạt áo của thẩm tử mặc. thẩm tử mặc vẫn không để ý đến cô. Đúng lúc này, hai mắt Phùng Vân Hy sáng rực rồi cô cúi xuống hôn mặt anh một cái. Cô giống như đang chứng minh cho anh thấy cô không sợ anh, đắc ý nói, sao em sợ anh được chứ? Bàn nãy anh thật sự làm em hết hồn đó Cả người anh cứng ngắc dừng mọi hành động trên tay lại Anh ngẩn đầu lên, hai mắt lóe sáng Giọng nói chầm chầm đã có chút khàn khàn Nếu em không sợ tôi thì vì sao em luôn trốn tránh tôi Ý tứ trong câu này của anh có vẻ hơi thâm túy Phùng Vân Hy cười cười em không trốn anh mà Nếu em đang trốn tránh anh thì sao bây giờ em lại ở đây được chứ Nói thật là chính cô còn không tin lý do vớ vẩn này Sau khi trọng sinh, Phùng Vân Hy luôn muốn ở bên cạnh thẩm thử mặc. Cô chỉ không ngờ rằng, mỗi lần cô ở bên cạnh anh thì bản thân đều sẽ nhớ tới kiếp trước lúc bản thân quyết thuyệt rước áo ra đi. Vì vậy cô có chút mất tự nhiên khi gặp anh. thẩm tử mặc đứng dậy, lưu loát đẩy Phùng Vân Hy vào ghế, hai tay anh để ở tay vịn, chỉ cần anh cúi đầu là sẽ có thể hôn cô, nếu em không trốn tránh tôi thì bây giờ em đang làm gì vậy? ánh mắt cô né tránh anh, nuốt nuốt nước miếng, anh đừng làm rộn. Đáp lại cô là một nụ hôn ập tới của anh cô đẩy anh mấy lần nhưng cũng không đẩy ra được cô suýt tắt thở luôn. Trong khoảnh khắc này, Phùng Vân Hy đã hiểu rõ nội tâm của mình. Tuy cô vẫn luôn dối rắm về kiếp trước nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, bây giờ cô nên suy tính về tương lai và hiện tại. Huống chi, giờ suy nghĩ thì cũng không thay đổi được gì. Sau khi cảm nhận được Phùng Vân Hy đang đáp lại anh thầm tử mà càng điên cuồng hơn, giống như muốn ăn sạch cô vào bụng. Không ai nói gì nữa triền miên đến tận khi vào phòng ngủ. chương 44, bàn chuyện làm ăn. Sau cuộc hoan ái, Phùng Vân Hy không đứng lên nổi. Cô vùi đầu vào gối tranh ánh mắt thầm tử mặc giọng nhỏ như mũi kêu trời tối rồi. Mùa hè trời tắt nắng muộn, lúc mới vào nhà bên ngoài vẫn còn sáng, nhưng bây giờ mặt trời đã lặn về phía tây rồi. Cô vươn tay sang bên cạnh ngò ngẫm một hồi, muốn tìm di động để xem giờ. Thật ra không cần nhìn thì cô cũng biết chắc chắn đã qua 7 giờ rồi. thẩm tử mặc cầm tay cô, giọng nói khàn khàn như giấy nhắm, hi hi. Phùng Vân Hi bị anh gọi như vậy thì đỏ mặt, vừa rồi anh rất dịu dàng gọi cô như này, cô thiện tay cầm lấy gối đầu ném lên người anh. thẩm tử mà cười nhẹ một tiếng, tiếng cười thể hiện rõ sự sung sướng. Lúc hai người đến hòa nhã cư đã hơn 8 giờ. Trần Viễn vẫn mang bộ dáng đau khổ như hồi chiều, cũng không biết anh trai cậu ta đã nói những gì mà cậu ta lại đứng ở cửa chờ Phùng Vân Hy. Chị dâu nhỏ, em không muốn nói chuyện với anh ấy một chút nào hết, em và anh ấy không phải là người của một thế giới. khuôn mặt của Phùng Vân Hy mặc dù trắng nõn nhưng sắc mặt lại hồng hào, lại có chút ngượng ngùng hơn trước đây. Cô nhìn thấy Trần Viễn thì vội vàng rời khỏi thầm tử mặc đi đến bên cạnh Trần Viễn, hơn nữa còn bắt đầu an ủi cậu, không sao tôi có mang bản kế hoạch đến. Bản kế hoạch, Phùng Vân Hy, bản kế hoạch đi đâu rồi? Tiêu Ê Kiêu, lúc nãy cô làm gì còn tâm tình mà nhớ đến bản kế hoạch chứ, cô có thể rời khỏi phòng làm việc đã là rất giỏi rồi. Trần Viễn liền cảm động, chị dâu nhỏ, em biết chỉ có chị là đối xử tốt với em nhất, bản kế hoạch đâu rồi, bây giờ em cầm nó đập vào mặt anh em. Phùng Vân Hy, thật ra thì không cần bản kế hoạch anh cậu vẫn có thể đồng ý, chủ yếu là xem thành ý của chúng ta thế nào thôi, cứ đi vào trước đã rồi chúng ta nói tiếp. Thầm tử mặc đi phía sau khẽ nhét khóe môi, anh thấp giọng nói gì đó với Trần Viễn, sau đó cậu ta vội vã rời đi. Phùng Vân Hy muốn đi lên phía trước, thầm tử mặc kéo cô lại, em không muốn bàn kế hoạch nữa sao? Phùng Vân Hy kim trụ quả nhiên chính là kim chủ chuyện gì cũng đều suy nghĩ chu đáo. Anh cầm theo sao, gương mặt Phùng Vân Hy tràn đầy mong đợi. thẩm tử mặc khẽ kho người, hai mắt đen thẳng nhìn cô chỉ vào gò má của chính mình. Phùng Vân Hy, sao ạ? Vừa hỏi xong mặt cô lại đỏ lên, sau một hồi do dự cô nhón chân nhẹ nhàng đặt lên gò má anh một nụ hôn, rồi ôm lấy cánh tay anh, chúng ta đi ra bãi đỗ xe lấy bản kế hoạch đi. Bản kế hoạch không ở trên người thầm tử mặc vậy chắc chắn là ở trên xe rồi, chẳng qua là không biết anh cầm bản kế hoạch theo từ khi nào. thẩm tử mặc kéo cô lại, thì thầm bên tai cô có tôi ở đây, em còn cần đến bản kế hoạch sao? Phùng Vân Hy Sau khi vào phòng bao, Phùng Vân Hy mới biết thầm tử mặc sai Trần Viễn đi làm cái gì thì ra là gọi thêm rất nhiều đồ ăn cho cô còn có cháo trắng nữa. Trần dịch ở bên này đã chuẩn bị công tác tư tưởng rất lâu, khi thấy Phùng Vân Hy thì anh ta cố ý nghiêm mặt về chuyện hợp tác của hai người tôi. Phùng Vân Hy vừa mới ngồi xuống, rõ ràng rất đói bụng nhưng không dám cầm đũa, gọi nhiều món thì có ích gì chứ cũng không thể ăn được. Được rồi, bên tớ sẽ giúp đỡ họ không có vấn đề gì cả nên cậu đừng lo lắng. Cậu nhìn đôi mắt Trần Viễn đang thiết tha trông mong nhìn cậu mà khẩn cầu này đi cậu còn có thể không đồng ý sao? thẩm tử mặc mở miệng nói. Trần Dịch phát tình huống gì đây, anh ta lại muốn gánh đỡ thay cho anh em sao? Thật không thể hiểu được bọn họ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trần Viễn anh thầm thật là đẹp trai. thẩm tử mặc đặt đôi đũa vào tay Phùng Vân Hy ăn nhiều một chút. Trần Dịch cười ha ha mấy tiếng, Trần Viễn hợp tác với cậu thì tớ cũng yên tâm. Tớ không đồng ý cũng là bởi vì sợ Trần Viễn gây ra phiền phức cho cậu thôi, cậu cũng biết tính tình nó tùy tiện như thế nào rồi đấy. Nói xong những lời này, anh ta còn giả vờ thấp giọng khiển trách anh không cho phép em gây phiền phức cho chị dâu nhỏ, em có nghe không? Rõ ràng vừa nãy anh đâu có nói như vậy, Trần Viễn nhìn Trần Dịch anh. Nhìn cái gì em không thể yên tĩnh được một lúc sau, mau ăn cơm đi. Vẻ mặt Phùng Vân Hy đần ra, cô cực kỳ cực kỳ nghiêm túc với việc này, kết quả tới nơi này thì cái gì cũng không cần phải nói, chỉ cần ăn cơm thôi sao. Trần Viễn, anh trai lại bắt đầu bắt nạt cậu, quả thực không phải tức ngực ở mức bình thường đâu. Một bữa cơm này Phùng Vân Hy ăn rất no say, ba người bên cạnh hết lần này tới lần khác không ngừng bắt cô ăn ăn ăn. Giữa chừng, di động Phùng Vân Hy vang lên một tiếng, cô nhìn lướt qua thấy tên người gọi là Tô Duệ thì chán ghét cất di động vào túi sách. Chỉ một lát sau thì hứa chu gọi tới, là quản lý của em, em ra ngoài nghe điện thoại. Phùng Vân Hy nói xong thì cười cười với thầm tử mặc, sau đó liền ra ngoài nghe điện thoại. Trần Viễn ở bên cạnh cũng cảm giác mình bị oan, nhưng giải thích trước mặt Trần Dịch thì không ổn, cậu dứt khoát đứng dậy nói em đi toilet một chút. Nói xong cậu học theo Phùng Vân Hy cười với Trần Dịch. Trần Dịch khẽ hư một tiếng, Trần Viễn, rốt cuộc là bao nhiêu năm nay cậu đã chịu đựng sao nhỉ? Lúc chỉ còn lại trần dịch và thẩm tử mặc trong phòng bao trần dịch lập tức tiến đến bên cạnh thầm tử mặc, sau đó nhìn anh bằng vẻ mặt nhìn thấu hết thảy nói cậu đã thu phục được người ta rồi đúng không? Nói xong anh ta lại biểu môi, không đúng, tớ thấy hẳn là cô ấy thu phục được cậu mới đúng. thẩm tử mặc nhìn anh ta nhíu mày, khóe miệng khẽ nở một nụ cười không dễ nhìn ra, đến lúc cậu gặp đúng người thì sẽ hiểu được thôi. Trần dịch cậu đang chế diễu tớ đúng không, ngày ngày tớ gánh vác mọi chuyện thay cậu, vậy mà cậu lại cười nhạo tớ. Không được anh ta muốn đi chế diễu em trai mình, như vậy mới có thể cân bằng tâm lý được. Anh Chu bên em đã nói chuyện ổn thỏa rồi, mặc dù không nói gì thêm nhưng anh trai Trần Viễn đã đồng ý rồi. Phùng Vân Hy tưởng rằng hứa Chu đang lo lắng cho việc của cô ở bên này. Có phải lúc trước em có mâu thuẫn với sở hàm không? Không có ạ chỉ là cô ta đơn phương gây rối với em, sau đó em mới muốn cho cô ả nổ tung tại chỗ thôi. Hứa chu vừa mới thở vào nhẹ nhõm, trong nháy mắt tâm tình lại sôi trào. Anh không đùa với em đâu, sờ hàm ở trong chương trình xảy ra chuyện, ngã từ trên núi xuống, hơn nữa còn là lúc đang quay trực tiếp. Giọng hứa chu rất nghiêm túc, em cũng đã rút khỏi chương trình kia rồi mà chuyện này đâu có liên quan gì tới em. Phùng Vân Hy hơi khó hiểu. Không trực tiếp liên quan tới em, nhưng là gián tiếp liên quan. Từ lúc cô ta ngã từ trên núi xuống thì đã đem chuyện của bọn em phóng đại ở trên chương trình rồi. Vì lúc đầu bên tổ tiết mục không truyền ra tin tức gì nên anh cũng không biết cho nên bọn họ thuê thủy quân chỉa mũi nhọn vào em và chu Hạo Hiên, nói cái gì mà hai đứa bọn em ở trong chương trình chèn ép mọi người khiến cho họ cảm thấy lúng túng. Còn nữa, hoàng diệu diệu kiên nằm cũng trúng đạn, bọn họ nói em và cô ấy là đàn chị đàn em, vì em rút khỏi chương trình nên cô ấy liền nhằm vào sở hàm, dù sao thì bây giờ tổ tiết mục bên kia cũng dối tung rối mù rồi, trên mạng cũng có rất nhiều người bất bình thay cho sở hàm đó. Hứa chú cũng cảm thấy rất bối rối, cô ta ngã xuống núi thì có liên quan tới phùng vân hy sao? Rõ ràng không có mối liên quan nào nhưng hết lần này tới lần khác cô ta lại muốn đổ hết lên người Phùng Vân Hy Còn nói bản thân mình đáng thương, lúc tham gia chương trình bị Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên bắt nạt Còn cô Hoàng Diệu Diệu kia nữa, cô ấy và Phùng Vân Hy có mâu thuẫn thì làm sao có thể vì Phùng Vân Hy mà bất bình chứ Đúng rồi, lúc em rút khỏi chương trình có nói gì đó với cô ta, sở hàm nói em công khai nhắm vào cô à Có rất nhiều nhân viên của tổ tiết mục có thể làm chứng cho ả đó Phùng Vân Hy nghe xong những lời này, đột nhiên nhớ ra gì đó. Cô mở thông báo của di động ra, nhấn vào tin nhắn chưa đọc kia. Tô Duệ em có vui không? Cơ thể Phùng Vân Hy đột nhiên cứng đờ, việc này là do Tô Duệ làm. Chị dâu nhỏ, sao vậy ạ, có chuyện gì sao? Trần Viễn đi đến cười hì hì vỗ vai Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy vội vàng tắt di động, sau đó ném vào trong túi sách cậu đi nói với anh thầm của cậu là tôi có chút việc muốn về công ty trước. Trường 45, tôi nuôi em, dạo trước nói Phùng Vân Hy ngày ngày đều chiếm lấy vị trí hot search cũng không hoa tí nào. Mấy ngày nay khó khăn lắm mới bình thường lại thì sau khi sờ hàm khóc lóc kể lề mà cô lại tiếp tục leo lên hot search. Lần này cô còn mang theo chu Hạo Hiên lên hot search chung với mình nữa. Thăng Phùng Vân Hy chú Hảo Hiên sờ hàm. Hãy xem tôi là một bịch khoai tây chiên, tôi đã cực kỳ hoang mang khi nhìn thấy hót xuất này đó, tôi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra ba người họ có liên quan gì tới nhau, thì ra là vì chút chuyện nhỏ này ư. Tôi nói vân hy của chúng tôi là đẹp nhất, lúc đầu tôi còn tưởng đây là tình tay ba gì chứ nhưng sau khi ngẫm lại thì nhớ ra việc vân hy nhà chúng tôi là hoa đã có chủ nên tôi không hoang mang khi thấy hót xuất này. Ai rẻ, đọc thì thấy cũng chả có chuyện gì to tắt cả. Tôi chỉ đi ngang qua, sao hai thím lầu trên nói nhẹ nhàng thế? Chuyện này mà gọi là chuyện nhỏ ư, tôi là fan cuồng của sở hàm tam quan của các người đâu hết rồi hả? Tài đồ của các người bắt nạt người khác mà các người dám bảo đây chỉ là chuyện nhỏ thôi ư. Quả nhiên là minh tinh như thế nào thì sẽ có fan thế ấy. Lúc tôi rụt rẻ là đẹp trai nhất ha ha ha các người còn dám nói tam quan với tôi sao? Tài đồ của chúng tôi đã rút khỏi chương trình kia từ lâu, những chuyện xảy ra trong chương trình sau khi nữ thần rời khỏi thì có liên quan gì đến nữ thần chứ Fan của Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên đã dính chặt với nhau như keo sơn, lúc bình thường cộng đồng fan của cả hai còn thường xuyên tổ chức fan meeting chung với nhau Bây giờ thấy cả hai đều lên hot search cộng đồng fan của cả hai càng thêm đoàn kết đoàn kết đến độ chỉ một mình fan mà có thể ngăn cản công kích của thủy quân Sau khi Phùng Vân Hy rời khỏi hòa nhã cư thì cô liền lên huê bua nên cô cũng biết đại khái chuyện gì đang xảy ra. Cô và Sở Hàm chỉ có một chút xích mích ả ta không cần nhắm vào cô trừ phi ả biết tô rồi cố tình chỉnh ả, hơn nữa nguyên nhân còn là cô. Phùng Vân Hy cũng không chắc mọi chuyện có phải như cô nghĩ không? Nếu mọi chuyện giống như cô nghĩ thật thì chuyện này có vẻ phiền phức. Chỉ có một mình Trần Viễn trở về phòng bao anh thầm, chị dâu nhỏ nói công ty của chị ấy có chút việc nên đã về công ty trước rồi. Nói xong, cậu ta còn chêm thêm một câu, em cũng không biết là chuyện gì chị dâu nhỏ không nói với em. Cậu vừa dứt lời thì thầm tử mặc nhận được điện thoại của ôn tuấn. Sau đó, lông mày của anh nhăn lại thành chữ xuyên tình hình cụ thể là gì. Ôn Tuấn vốn nghĩ là nếu Phùng Vân Hy đã ở cùng với ông chủ nhà ông ta thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì được nên không mấy để tâm đến Internet. Nói đi cũng phải nói lại thầm tử mặc là núi dựa cực kỳ lớn, nếu có tin tức gì bí mật gì thì cũng sẽ có thỏa soạn chủ động mật báo cho anh. Ai mà ngờ được sở hàm lại thông tin lên mạng chứ. Ôn Tuấn đáp lời, dư luận không đến mức nghiêng về phía bên kia nhưng nếu không xử lý ổn thỏa thì sẽ có chút phiền phức. Lúc Phùng Vân Hy trở về công ty thì đã thấy hứa chu nhìn cô cười ôn hòa. Anh chu anh đừng như vậy mà em rất sợ những lúc anh như vậy đó. Nói xong, Phùng Vân Hy rót cho hứa chu một ly nước nóng. Hứa chu ha ha. Phùng Vân Hy, QAQ. Mau thành thật khai báo em đã nói gì với sở hàm. Thật ra cũng không có gì. Em chỉ thật thà nói là em chướng mắt với cô ta và khuôn mặt của cô ta xấu quá nên cô ta mới không dám xuất hiện chung với em thôi. Hứa chú mỉm cười, em có thể đi ra ngoài. Anh ta thà làm một quản lý không có tổ còn hơn là giải quyết cục diện dối như tơ vò này. Em có thể nói câu khác mà, vì sao em lại chọn nói thật. Phùng Vân Hì biểu môi, là anh dạy em phải thành thật mà. Hứa chú tiếp tục mỉm cười, đúng là anh bảo em phải thành thật nhưng anh có bảo em là nói thẳng vào mặt người ta là họ xấu sao. Vừa nhắc tới chuyện này, Phùng Vân Hì liền lên tinh thần, anh chu anh biết không? Là cô ta nhắm vào em trước, em nằm không cũng bị trúng đạn đó. Không đợi Phùng Vân Hy dứt lời, hoàng diệu diệu tội nghiệp đang đứng ngoài gõ gõ cửa tôi mới là nằm không cũng trúng đạn nè, bây giờ tôi chỉ có thể về phe cô thôi. Sự việc này đã nghiêm trọng đến mức chương trình phải ngừng quay. Được rồi nhị nha cô đừng quấy ao nước đục này, chúng tôi còn chưa biết phải giải quyết chuyện này ra sao đâu. Phùng Vân Hy vẫy vẫy tay với cô ấy, Hoàng Diệu Diệu đúng là nằm không cũng trúng đạn Chỉ cần cô giải quyết chuyện này êm đẹp thì Hoàng Nhị Nha cũng sẽ không bị gì cả Phùng Vân Hy vừa dứt lời thì hứa chú cũng nói tiếp Được rồi, được rồi, ở đây cũng không có chuyện của em đâu, em về nhà đi Anh gọi cho bên của Chu Hạo Hiên đã, sau đó thì hai người hãy làm rõ mọi chuyện này Còn mấy lời em nói thì anh sẽ đi dặn tổ tiết mục trước Em đã vứt bỏ kim chù và thức ăn ngon để tới đây tìm anh mà anh lại nỡ lòng nào đối xử với em như vậy. Em nghĩ anh sẽ tin sao? Kết cục Phùng Vân Hy lôi thân xác và tinh thần mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc của hứa chu Hơn nữa cô còn có một cái đuôi tên là Hoàng Nhĩ Nha. Vậy tình huống ở bên kia là gì? Sao sờ hàm lại té xuống núi? Cô ta có bị thương nặng không? Phùng Vân Hy hỏi. Hoàng Diệu Diệu hất cầm. Nếu cô không gọi tôi là nhị Nha thì tôi sẽ nói cho cô biết. Được tôi không gọi, cô nói đi, Sở Hàm và Tô Duệ chung nhóm, hai người cùng đi nhặt củi, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô ta bị lăn xuống núi Tô Duệ còn bắt được cô ta, tiếc là không giữ chặt nến cô ta bị lăn xuống luôn Thương thích của cô ta không nặng lắm, dù sao cũng không tàn phế đâu Nhị Nha cô thay đổi rồi, trong trí nhớ của cô, Hoàng Nhị Nha là một cô nàng cực kỳ tốt bụng Cô đã đồng ý là sẽ không gọi tôi là Nhị Nha mà Sau khi rời khỏi công ty thì Phùng Vân Hy và Hoàng Diệu Diệu tách ra, ai về nhà nấy. Vì Phùng Vân Hy có đậu xe trong công ty nên cô quyết định tự lái xe về nhà, sẵn tiện gọi điện thoại trên xe luôn. Dù cô không muốn liên lạc với Tô Duệ nhưng cô cần phải biết ngọn ngành chuyện này. Sau khi lên xe cô liền bật máy lạnh lên, cô cần phải ở trong trạng thái tỉnh táo nhất thì mới gọi điện thoại cho Tô Duệ được. Vui không ư, gã ta nghĩ bây giờ cô rất vui ư. Sau khi bấm số điện thoại, bên đầu dây kia mới gieo một hồi chuông là đã có người bắt, cuối cùng em cũng gọi cho tôi. Đáy mắt của Phùng Vân Hy lué lên sự mất kiên nhẫn, rốt cuộc anh muốn làm gì. Tôi chỉ không thích em bị bắt nạt thôi mà, lẽ nào em không vui khi tôi trả thù à giúp em ư? Tô rể, nếu đã như vậy thì cũng đừng trách tôi không khách sáo. Đầu dây bên kia tô rể cười vài tiếng, giọng nói lạnh lùng, không khách sáo. Em nói xem thẩm tử mặc sẽ phản ứng ra sao nếu như anh ta biết em đã vứt bỏ anh ta ở kiếp trước Và nguyên nhân em lại ở bên cạnh anh ta ở kiếp này nhỉ Các người sẽ giống như bây giờ sao Phùng Vân Hì khẽ nhắm hai mắt lại Cô nói tô ruệ nếu như anh dám đi tìm thẩm tử mặc thì anh hãy chuẩn bị tinh thần đồng quy vô tận với tôi đi Nói xong cô quốc máy rồi khởi động xe Chiếc xe đi thẳng tới ngoại thành nên con đường càng ngày càng vắng xe tốc độ của cô cũng tăng dần Phùng Vân Hy mở cửa sổ bên cạnh từng làn gió mát rượi vườn quanh. Cô không thể nào tưởng tượng được nếu thẩm tử mặc biết chuyện kiếp trước thì sẽ như thế nào và nếu chuyện này xảy ra thì cô cũng không biết nên đối mặt với anh ra sao. Theo tốc độ càng nhanh, suy nghĩ của Phùng Vân Hy càng rõ ràng hơn. Chôm điện thoại gieo, cô cũng không nhìn tên người gọi mà đã bắt máy. Giọng của thầm tử mặc truyền tới, em ở đâu? Phùng Vân Hy dừng xe bên đường rồi mới đáp lời, em mới về công ty, bây giờ đang lái xe đến đường Ninh Trang. Có lẽ do chuyện ban nãy đã tác động đến cô quá lớn nên cô không muốn lừa anh. thẩm tử mặc không hỏi Phùng Vân Hy đi đường Ninh Trang làm gì, mặc dù con đường này cách chỗ của họ gần một tiếng. Anh chỉ hỏi cô khi nào thì em về nhà. Tôi đã nhờ quản gia làm bữa khuya cho em, bây giờ em về đây. Được, đúng rồi, tôi giúp em giải quyết chuyện kia, bên em không cần nói gì hết. Nghe vậy bàn tay đang đặt trên vô lăng của cô khẽ run Anh đã liên lạc với bên sở hàm rồi sao Công ty của cô ta là do một người bạn mở Anh có chào hỏi người bạn này thẩm tử mặc không nói chi tiết về việc anh xử lý chuyện này ra sao Chắc chắn sở hàm biết nguyên nhân tô ruệ nhắm vào ả Nếu như à bị thẩm tử mặc rồn đến đường cùng rồi làm ra chuyện thiếu lý trí Thì sẽ cực kỳ phiền phức Tô ruệ là một phiền phức về phần sở hàm Chắc cô phải gặp mặt một lần Trước khi cốt máy, Phùng Vân Hi nói thầm tiên sinh, anh không cần lần nào cũng giải quyết tất cả mọi việc thay em. Nếu anh cứ như vậy thì em sẽ bị anh nuôi thành vô dụng mất. thẩm tử mặc sung sướng cười một tiếng, dù tôi nuôi em thành vô dụng thì tôi cũng nguyện ý nuôi suốt đời. Huống chi, sao Hi Hi có thể là vô dụng được chứ? Phùng Vân Hi cũng cười tâm trạng u ám cũng bay đi mất chờ em trở về rồi chúng ta cùng nhau ăn khuya. Được cùng nhau ăn khuya. Nghe sự nhấn mạnh của anh, mặt cô liền đỏ bừng lên. Cô có cảm giác ăn khuya của anh và ăn khuya không giống nhau nên cô nói thế em cốp máy nhé. Đừng cốp dù sao lái xe cũng rất chán, em cứ để điện thoại vậy đi. Được, không biết công ty của sở hàm đã nói gì với ả ta mà không lâu sau bên sở hàm truyền ra tin tức nói là ả bị thương không nặng. Rồi nói là do ả không cẩn thận té xuống mà thôi, bầu không khí của chương trình cũng rất tốt. Người lạ ở chung với nhau sẽ nảy sinh ra một ít mâu thuẫn là chuyện thường tình như bởi vì họ là minh tinh nên chuyện này mới bị phóng đại chứ thật ra không có chuyện gì hết. Người trong cuộc đã làm rõ mọi chuyện, mấy chủ đề kia trên mạng cũng dần dần bị quên lãng. Chỉ là những người cố tình dẫn dắt dư luận nghiêng về phía sở hàm cũng có không ít thủy quân do à tự thuê. Phùng Vân Hy cảm thấy sở hàm là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Chỉ là à muốn nổ ở đâu còn là một chuyện khác. Nếu ả nổ với tô ruệ thì sao nhỉ, tuy thẩm tử mặc giải quyết chuyện này thay cô nhưng đồng thời cũng giải quyết một phiền toái thay tô ruệ Cô không thích gã ta chiếm tiện nghi nên dù cô chưa nghĩ ra biện pháp để đối phó gã thì cũng không để gã tiếp tục yên lặng được Sau khi đến nhà, Phùng Vân Hy chào quản gia Chu rồi đưa đặc sản trên xe cho ông Sau đó cô liền lên lầu tìm thầm tử mặc, trường 46, sự thật Phùng Vân Hì tựa người vào cửa chăm chú nhìn thẩm tử mặc qua một lúc lâu cô cắn cắn môi dưới. Thật ra, lúc này cô cũng không có cảm giác gì đối với việc công khai mối quan hệ của hai người, giống như không có gì thay đổi giữa hai người họ, hoặc có thể nói là cách thức ở chung của họ không khác biệt với khi xưa. Nếu cô đã xác định muốn tiếp tục sống với anh, vậy hai người phải bắt đầu lại một lần nữa. Sau đó, cô Hà quyết tâm như thể cầu hôn rồi nói thầm tiên sinh chúng ta chia tay đi. Động tác trên tay của thẩm tử mặc lập tức cứng đở. Anh mặc quần áo ở nhà, phong thái trên người đã bớt bén nhọn hơn so với ban ngày, thay vào đó là sự nhu hòa, chỉ là không khí xung quanh anh lúc này dường như lạnh xuống, anh khẽ nói, lý do. Câu trả lời lúc này của anh giống hệt như kiếp trước. Phùng Vân Hy nuốt xuống lời cô định nói, cô hỏi ngược lại anh, nếu như em nói ra lý do thích đáng thì anh sẽ đồng ý sao? Sau khi hỏi xong, cô nín thờ chờ đáp án. Lông mày của thẩm tử mặc gần như xoắn vào nhau, đôi mắt đen thẳm của anh nhìn Phùng Vân Hy một lúc rồi anh nghiêm túc nói tôi cảm thấy không có bất kỳ lý do gì có thể khiến tôi và em chia tay nên tất cả lý do đều không thích đáng. Phùng Vân Hy cảm thấy hơi ngượng rồi cô cúi đầu thật ra em muốn chia tay với anh vì em muốn theo đuổi anh lại. Nghe thấy câu trả lời này, thẩm tử mặc thờ vào nhẹ nhõm vậy được tôi đồng ý. Cái gì, không phải em muốn chia tay để theo đuổi lại tôi lần nữa sao? Tôi đồng ý cho em theo đuổi. Bây giờ chúng ta đi ăn khuya đi. Nói xong, thẩm tử mặc liền để đồ trên tay xuống, đứng dậy rồi đi về phía Phùng Vân Hy. Nét mặt Phùng Vân Hy có chút cuộn bách cái gì gọi là anh đồng ý, sau đó chúng ta đi ăn khuya đi chứ. Thẩm tử mặc đẩy Phùng Vân Hy ra khỏi thư phòng, anh thuận tay đóng cửa lại. Không phải như thế, em còn chưa theo đuổi anh mà. Tại sao anh lại dễ dàng đồng ý như vậy? Em đã kịp làm gì đâu? Bây giờ, Phùng Vân Hy còn chưa tổ chức họp báo để công khai chuyện của cô và thẩm tử mặc đâu. Sau này khi cô tham gia chương trình truyền hình, nhất định sẽ có người thắc mắc tại sao cô và anh lại ở bên nhau. Vì thế cô Hà quyết tâm sẽ trả lời là cô theo đuổi thẩm tử mặc. Nhưng vì sao anh lại không làm theo kịch bản chứ? Cứ cho là anh đồng ý ngay đi nhưng ít ra cũng phải để cô làm chút gì đó chứ. Phùng Vân Hy bước nhanh lại phía cầu thang rồi đẩy thầm tử mặc một cái thầm tiên sinh, anh không thể như thế được. Không biết tự khi nào mà trong ánh mắt thầm tử mặc đã tràn đầy niềm vui, anh thuận theo hướng Phùng Vân Hy đẩy, lùi về phía sau rồi giả vờ bất đắc dĩ hỏi, vậy em muốn tôi phải làm thế nào? Anh phải để em làm chút gì đó chứ? Anh không thể nói mỗi câu được theo đuổi đi như vậy. Em đã dự định trường kỳ kháng chiến rồi, không thì chúng ta hẹn hò, rồi em sẽ tỏ tình với anh, lúc đó thì anh mới được đồng ý. Phùng Vân Hy tiếp tục mè nheo, cảm giác này rất kỳ diệu, như thể đột nhiên giữa hai người không còn điều gì ngăn cách nữa, có thể là vì cô đã dùng phương pháp đơn giản nhất để gỡ bỏ khúc mắc của chính mình. Lúc đầu thẩm tử mặc định từ chối mấy việc có xu hướng làm loạn này của Phùng Vân Hy nhưng khi nghe thấy câu cuối, anh nghĩ một chút rồi nói, vậy thì đợi đến buổi hẹn hò em theo đuổi tôi đi, còn giờ chúng ta đi ăn khuya. Cuối cùng, Phùng Vân Hy ủi oải đi theo anh đi xuống lầu. Tất cả tinh thần của cô đều đang dùng để suy nghĩ làm cách nào để có được buổi hẹn hò như mong muốn không ổn rồi Hình như từ trước đến giờ cô chưa có buổi hẹn hò thật sự nào với thẩm tử mặc cả sáng sớm hôm sau thẩm tử mặc đưa Phùng Vân Hy tới công ty giải trí rồi mới đi làm lúc Phùng Vân Hy đến công ty giải trí còn muốn thảo luận với hứa chu một chút ai ngờ hứa chu lại đang truyền phòng làm việc anh chu anh đang làm gì vậy hứa chu đang định chuyển sang phòng làm việc khác Phòng làm việc bên công ty mới đã thu xếp xong hết nên không cần phải mất công chuyển tới chuyển lui. Bên đó chỉ cần sắp xếp thêm mấy món đầu cần dùng nữa là có thể chuyển vào rồi. Anh ta vốn không định chuyển đi sớm như thế, dù sao thì hợp đồng với công ty này vẫn chưa hết hạn. Anh ta cũng không biết công ty này đang nghĩ gì, nhưng bọn họ cũng không dám gây ra chuyện lớn gì cùng lắm là thỉnh thoảng gây ra vài rắc rối nhỏ mà thôi. Hôm nay còn nói cái gì mà phòng làm việc của anh ta cần được sửa lại. Muốn anh ta đổi sang phòng làm việc khác. Đổi thì đổi đi anh ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng đi hỏi một vòng mới biết được cả tầng lầu này chỉ có phòng của anh ta cần phải sửa. Sau khi nghe ngóng anh ta mới biết chuyện này do con gái của quản lý cấp cao đang có mối quan hệ mập mờ với tô ruệ sai người làm. Đúng là đồ thiểu năng. Hứa Chu dừng động tác trên tay lại rồi mỉm cười quăng một bản lịch trình cho Phùng Vân Hy. Theo anh thấy, đối với em bây giờ chuyện này vẫn quan trọng hơn. Phùng Vân Hy em có thể từ chối không? Tất cả các bộ phim gần đây em đóng, trừ bộ tâm sự của thiếu nữ sắp được phát sóng vào tháng này thì còn lại đều đã chiếu xong. Tối nay sẽ là tập cuối của Giang Hồ Phong Vân, tập phim hôm qua có rating phá tam nên bây giờ em đang cực kỳ nổi đó. Rating phá tam, tỷ lệ người xem trên 3%, ở Trung Quốc thì đây là một tỷ lệ rất lớn và ít có phim nào đạt được mức này. Sau đó anh ta lại giải thích một chút về lý do tại sao mình phải chuyển phòng làm việc, em cầm tập tài liệu trên bàn làm việc, rồi đi xuống tầng dưới, lên xe chờ anh là được. Phùng Vân Hy đồng ý, cô cất lịch trình vào túi, rồi đi tới lấy tài liệu trên bàn. Còn hứa chu thì đi thu dọn đồ ở chỗ khác, xếp lại đồ trên bàn, Phùng Vân Hy mở ngăn kéo định lấy đồ bên trong ra giúp anh ta. Bình thường, trong ngăn kéo bản làm việc của hứa chú sẽ không để gì cả cùng lắm là có ít tài liệu của mấy bộ phim truyền hình và vài kịch bản phim, còn những đồ quan trọng thì anh sẽ đặt ở nơi khác và khóa lại. Khi mở đến ngăn kéo cuối cùng, lông mày của Phùng Vân Hy liền nhăn lại. Vì trong ngăn kéo này có một tập tài liệu và trên đó còn in rõ hai chữ tô rội kèm theo ảnh chụp của gã. Hứa chu đang điều tra tô rội. Anh ta và Tô Duệ chắc chắn không có bất kỳ quan hệ nào, vậy anh ta làm như thế nhất định là vì cô. Phùng Vân Hy đặt hết mọi thứ trên tay xuống bàn, sau đó cầm phần tài liệu kia lên xem. Càng đọc cô càng kinh hãi, Tô Duệ đã phát triển được nhiều thế lực như vậy ư. Không biết từ lúc nào thì hứa chu đã đứng đằng sau cô, anh ta hắng giọng nghiêm túc gọi cô Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy xoay người, bội vàng đem văn kiện nhét về chỗ cũ, anh chu em. Hứa Chu liếc cô một cái rồi kéo cái ghế qua ngồi lên trên, nói đi, đừng giả vờ giả vịt với anh. Rốt cuộc em và Tô Duệ đã có chuyện gì? Phùng Vân Hy hơi do dự, nhưng việc này biểu hiện cô đã có chút thả lỏng Nếu như cô nói hết mọi chuyện với Hứa Chu thì Hứa Chu nhất định sẽ giúp cô giải quyết. Nhưng cô phải nói như thế nào đây? Cô không thể nói thật với Hứa Chu là cô và Tô Duệ đều trọng sinh được. chương 47, nàng tiên cá bảo thù. Nghe xong lời trần thuật của Phùng Vân Hy, hứa chú đơ ra rồi móc một túi hạt dưa ra ý của em là em và tô ruệ đều cùng mơ trước về tương lai sao. Phùng Vân Hy không nói đó là những gì bản thân đã trải nghiệm trong kiếp trước mà lại nói đó là một giấc mơ, anh chu em nghĩ rằng anh sẽ hỏi han em trước dù sao thì trong mơ em thảm vậy mà. Tất nhiên anh sẽ quan tâm đến em trước rồi. Đúng rồi, bây giờ em có thể treo uia không? We are, dây treo một dụng cụ cần thiết để treo diễn viên lên không chung khi quay các cảnh quay trên không trong phim. Phùng Vân Hy không biết bản thân có thể treo We không, bởi vì kể từ lúc sống lại cô chưa treo We lần nào cả. Nhìn hứa Chu giải quyết hơn nửa túi hạt dưa trong vòng vài câu nói, Phùng Vân Hy hỏi, anh Chu, bây giờ anh đã trở lại bình thường chưa? Nếu anh đã trở lại trạng thái bình thường thì em sẽ nói tiếp. Hứa chú tỏ vẻ tôn trọng Phùng Vân Hy bằng cách đặt thần dự an ủi tâm hồn aka túi xưa lên bàn em nói đi. Lần trước sửa hàm cãi cọ với em rồi tô rượi đẩy cô ta xuống núi, sau đó gã còn gửi tin nhắn cho em. Em vui không, gã ta còn uy hiếp em là gã sẽ nói chuyện xảy ra trong giấc mơ cho thầm tiên sinh rằng không biết sau khi thầm tiên sinh biết thì còn đối xử tốt với em như bây giờ nữa không. Hứa chu bàn nãy anh ta ngơ ngác hơi bị sớm rồi. Anh ta chưa hề nghĩ tới chuyện này còn liên quan đến Tô Duệ nhưng tên này đúng là khó hiểu. Sở hàm chỉ cãi cọ với Phùng Vân Hy là đã bị gã đẩy xuống núi. Vậy sở hàm nhắm vào em là vì cô ta đã biết chuyện này sao? Em nghĩ cô ta đã biết chuyện này. Cô ta bị kém thông minh sao? Nếu đã biết thì sao không nhắm vào Tô Duệ mà lại nhắm vào em? Phùng Vân Hy cũng không hiểu chuyện này. Nhìn từ góc độ nào thì đối phó Tô Duệ cũng dễ hơn cô mà. Hứa Chu trầm tư, Phùng Vân Hị ăn tiếp túi hạt dưa đang ăn giờ của Hứa Chu, không phải trước kia cần tỉnh táo thì anh đều ăn lạt điều sao? Sao bây giờ lại đổi sang hạt dưa rồi? Với người khác anh có thể ăn lạt điều nhưng với em thì một túi lạt điều không đủ, ăn hạt dưa thì sẽ có thể kéo dài thời gian hơn. Nói xong, Hứa Chu nhật nhạt cười, được rồi, không nói chuyện này nữa, hãy để chuyện này hòa mình vào đất trời đi. Hứa chú đứng lên, đã có anh ở đây, chúng ta có thể cùng nhau nghiền nát chuyện Cũ Thành cho rồi. Phùng Vân Hì chậm chạp đứng lên, anh chu anh đã nghĩ ra biện pháp để giải quyết chuyện này rồi sao? Em biết anh đẹp trai nhất mà. Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Nếu em không nói ra chuyện này thì sẽ không ai biết đâu. Em cứ khẳng định là em mới biết tô ruệ từ sau khi tham gia chương trình đó là được rồi. Em muốn nói sao thì cứ nói vậy. Anh cũng không tin gã có thể lấy ra bằng chứng từ trong giấc mơ được. Thật ra, hứa chu vẫn còn hơi hoang mang vì sự thật quá ư là vi diệu. Phùng Vân hi nghĩ một chút cũng cảm thấy rất đúng nhưng vấn đề nằm ở chỗ là tô rồi cứ cắn chặt lấy cô. Thấy cô vẫn không vui, hứa chu an ủi chuyện em cần lo lắng là diễn sao cho tốt những chuyện khác cứ tạm gác sang một bên đi. Tạm thời chuyện này không hại gì đến em chúng ta có thời gian giải quyết suýt thì quên có phải em định đi gặp sở hàm không? Trên mặt Phùng Vân Hy chỉ thiếu nước ghi mấy chữ, sao anh biết hay vậy? Vì anh cũng nghĩ y chang. So với Tô Duệ, hứa chu thấy sở hàm mới là một phiền phức không nhỏ. Vì sao ấy hả? Vì ả không có chiến thuật gì cả thích gì làm nấy. Tô Duệ đẩy cô nàng xuống núi ả liền gây hấn với Phùng Vân Hy. Đây chẳng phải là ví dụ sinh động cho tùy hứng sao. Nghe lời nói của hứa Chu Phùng Vân Hì liền cảm thấy an tâm hơn nhiều, vậy khi nào thì chúng ta đi gặp sở hàm đây? Hứa chu mỉm cười với cô, là một mình chứ không phải chúng ta. Bây giờ em cầm túi rồi quẹo trái ở cửa, đi tới thang máy, chờ anh ở dưới tầng trệt Đến lúc rồi, anh ta không thể mấy chuyện này ảnh hưởng đến gà nhà anh ta được. Bây giờ chính là lúc anh ta chứng minh giá trị của một quản lý. Phòng làm việc của Phùng Vân Hy là vân mặc một cái tên đã làm vỡ nát hàng ngàn con tim của FA. Phùng Vân Hy đề xuất tên này, hứa chu không quan tâm đến việc này, Trần Viễn cực kỳ ủng hộ nên họ quyết định lấy tên này. Sau khi lên xe, Phùng Vân Hy liền xem lịch trình của mình. Cô phải quay một quảng cáo tham gia một chương trình hỏi đáp, sau đó là nghi thức ký hợp đồng của cửu thiên kiếm. Một tuần sau thì cô phải đi đến đoàn làm phim. Ngoại trừ đến đoàn làm phim ra thì những chuyện khác đều ở thành phố A. Nói cách khác cô có thể ở đây được một tuần. Từ trước tới nay, phim của Lâm Chính Hảo luôn hướng tới sự hoàn hảo nên bộ phim nào do anh ta chế tác cũng được chăm chút từng ly từng tí, không thể ghép cảnh vào trong phim. Có một lần, vì một cảnh quay đánh nho mà anh ta thay đổi chỗ quay liên tục. Vì thế, mỗi lần tham gia phim của anh ta thì lượng công việc cũng nhiều vô cùng. Vì vậy, một khi đã vào đoàn làm phim thì chỉ có thể đi theo đoàn đến khi đóng máy mới thôi Đây cũng là nguyên nhân mà cô không có lịch trình gì trong lúc quay cửu thiên kiếm Phùng Vân Hy nhìn một lát rồi mới phát hiện ngày kia cô không có lịch trình gì cả Cô có thể hẹn thẩm tử mặc vào hôm đó rồi Bận rộn gần đến trưa, đám người Phùng Vân Hy mới dọn xong chỗ này Mặc dù phòng làm việc Vân Mặc không nằm trên con đường phồn hoa của thành phố A Nhưng diện tích của nó cũng không nhỏ Toàn bộ ba tầng đều là của họ, gọi là công ty cũng không thành vấn đề. Anh Chu, vì sao diện tích của nó bự quá vậy? Vì em hủy bỏ hợp đồng rồi mở phòng làm việc vân mặc nên mục đích của anh chính là bao hết tòa nhà này. Phùng Vân Hy, thật ra, em cảm thấy nếu anh muốn thì vũ trụ sẽ là của anh luôn ấy chứ. Hứa Chu, nếu vũ trụ là của anh thì anh cần gì phải bao hết tòa nhà này chi cho miệt tự xây một tòa nhà khác có phải tốt hơn không? Anh đúng là vừa vô tư vừa ấu trĩ mà. Sau khi ăn chưa xong, Phùng Vân Hy liền bị hứa chu lạnh lùng dẫn đi quay quảng cáo cho kem đánh răng. Chỉ có miêu Tiểu Trân đi theo cô thôi, hứa chu thì đi tìm sở hàm mất tiêu rồi. Lần này gặp lại Phùng Vân Hy, miêu Tiểu Trân cực kỳ xúc động suýt nữa là cô nàng đã leo lên người Phùng Vân Hy nhưng không chịu xuống rồi. Chị Vân Hy ơi, em bị đồng nghiệp chế nhạo là đã béo tận 3 cân, họ còn cười nhạo em nghỉ phép đó. Phùng Vân Hy, vậy mà cũng có người chế nhạo mỗi ngày cô bé đều nghỉ phép sao? Mấy người đó nhất định là bị cuồng công việc rồi. Thật ra chị Vân Hy ơi, em định nói là em có thể kiêm nhiều nghề khác ngoại trừ chăm lo công việc của trợ lý, chị đừng đuổi việc em mà. Phùng Vân Hy, vì sao mới không gặp nhau vài ngày mà trợ lý của cô lại trở nên khó hiểu như vậy. Quảng cáo này được quay bên bờ biển. Hãng kem đánh răng này là đắc lưu quảng cáo chỉ có một câu kem đánh răng đắc lưu mang lại vị sóng biển cho bạn. Nhìn xong lời thoải, Phùng Vân Hy liền để kịch bản xuống, rồi cô liền tu hết một chai nước. Đạo diễn ngồi bên cạnh thân thiết hỏi Han, sao sao? Chẳng lẽ ông không cảm giác vị mặn của biển sao? Ai viết kịch bản này thế? Biên kịch quảng cáo ngồi bên cạnh khổ sở hỏi, chẳng lẽ cô không cảm nhận được vị sạch sẽ và thuần khiết của biển sâu sao? Đạo diễn tỏ vẻ câm nín, cầm chai nước lên để uống. Theo kịch bản, Phùng Vân Hy sẽ vào vai một nàng tiên cá cô sẽ bơi dọc theo đại dương để tìm kem đánh răng Dark Blue. Cuối cùng cô sẽ bị sóng biển đánh bật ra khỏi biển để bắt lấy tuyếp kem rồi mỹ mãn quay về đại dương. Thật ra, đa số cảnh đều quay ở trên biển nhưng vẫn được biên tập lại sau khi đã quay xong. Sau khi được biên tập thì cảnh nào cũng lung linh hết. Phùng Vân Hì không có dị nghị gì về việc này nhưng cô có vấn đề khác. Đạo diễn, tôi đồng ý quay dưới nước nhưng tôi có thể làm một nàng tiên cá bảo thủ không? Cái gì, là kiểu nàng tiên cá cực kỳ bảo thủ, mặc nhiều vải ấy? Dù sao, mọi người cũng không thiếu quần áo và vỏ sò mà, nếu mọi người thiếu thì tôi có thể tài trợ cho hoặc tự tôi chuẩn bị cũng được. Đạo diễn hít một hơi thật sâu rồi nói, không phải chúng tôi không đồng ý. Chỉ là chúng tôi không biết nàng tiên cá bảo thủ mặc đồ gì. Phùng Vân Hy mỉm cười, ông nói cứ như thế ông đã gặp nàng tiên cá rồi ấy. Cuối cùng, Phùng Vân Hy trở thành nàng tiên cá đặc biệt nhất trong lịch sử hóa trang. Nửa người dưới là đuôi cá màu xanh biển, nửa người trên là áo ngắn tay được làm từ vỏ sò trên áo còn gắn rất nhiều chân châu giả. Sau đây là lời giải thích của tổ phục trang, toàn bộ tiền đều dùng để mua vỏ sò nên không còn dư tiền để mua chân châu thật. Phùng Vân Hy, các người đang đùa tôi đó hả? Trân châu còn rẻ hơn vỏ sò nữa. Các người đừng cho là tôi không nhìn thấy trợ lý của mấy người mới nhặt vỏ sò dọc theo bờ biển nhé. Ngoại trừ Phùng Vân Hy ra thì không có nhân vật nào khác xuất hiện trong quảng cáo này nữa, ngay cả người qua đường giáp cũng không có luôn. Trước khi quay, đạo diễn còn dượt lại kịch bản cho Phùng Vân Hy, dưới đáy biển sâu thẳm, một nàng tiên cá bị đánh thức bởi mùi hương sạch sẽ của kem đánh răng. Đến lúc đó cô nhớ diễn rằng bản thân vừa mới tỉnh dậy đã ngửi được mùi bạc hà nhé. Sau đó cô liền chạy theo mùi đó, nhầm nhầm là bơi theo nó tới trên mặt biển Lúc cô bị sóng đánh bật lên thì phải tỏ ra vui mừng và ngạc nhiên vì bản thân cô không cần phải bơi nữa Phùng Vân Hy, bộ tất cả đạo diễn đều hài hước như vậy sao Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Phùng Vân Hy, đạo diễn liền nói Được rồi, để mặt lâm chính hảo luôn khen cô tôi sẽ truyền thụ lại cho cô một thuyệt chiêu Cô cứ nghĩ là phải quay hết quảng cáo này thì mới có thể kết thúc công việc được Phùng Vân Hy, không lời để nói. chương 48, Leverstream. Trước khi Phùng Vân Hy quay quảng cáo Trần Viễn hấp ta hấp tấp chạy tới trường quay. Phùng Vân Hy còn tưởng cậu chỉ tới xem xét tuyệt đối không ngờ rằng cậu ta vừa lừa anh trai của cậu xong rồi tới đây lừa luôn cả cô. Chị dâu nhỏ, nhanh giải cứu giang hồ. Xin lỗi, tôi không phải là người trong giang hồ. Trần Viễn có một người anh em vừa khai thác phần mềm streaming live video, tên phần mềm là trực tuyến đẹp như mơ. Bây giờ là thời đại mà các phần mềm Livestream mọc đầy như nấm, muốn nổi trội để được mọi người chú ý đến thật sự không dễ dàng. Thế nên bọn họ quyết định mời mọc minh tinh Livestream. Biện pháp này không những có thể lôi kéo được thị hiếu, mà còn có thể làm tăng lượng theo dõi. Cứ cho là phần mềm này chẳng có gì đặc sắc, nhưng nếu sau này có hợp tác với các nhà đầu tư thì bọn họ có thể nói rằng phần mềm này vừa mới đưa ra thị trường đã có mấy triệu người theo dõi, nghe là đã thấy rất oai rồi. Streaming live video, phát hình trực tiếp, nếu muốn mời được ngôi sao nổi tiếng thì không dễ chút nào, nên họ chỉ có thể mời mấy minh tinh không nổi lắm, tất nhiên là hiệu quả cũng không cao. Chuyện này thật ra cũng không có gì, vấn đề là bọn họ bị bạn bè âm thầm chế diễu. Nói xem, điều này có thể nhẫn nhịn được hay không? Lại nói, hôm nay người bạn kia cũng mời ngôi sao nổi tiếng Livestream, bọn họ liền muôn áp chế nguyện khí của công ty đó. Vì vậy, Trần Viễn đã tìm đến Phùng Vân Hy. Trần Viễn mang phong thái khẩn cầu cô đi cứu vớt thiên hạ, chị dâu nhỏ, chỉ có chị mới có thể cứu vãn được phần mềm này. Phùng Vân Hy ngồi trên bờ gắt cô vẫn giữ nguyên tạo hình của mình, mỉm cười hỏi, vì sao lại là tôi? Bởi vì tụi em không có tiền mời siêu sao đó. Chị cũng là người tự đứng ra kinh doanh, chị có thể hiểu mà. Nếu tất cả tiền đều dùng để gây dựng sự nghiệp thì chúng ta lấy gì mà ăn uống chứ? Cậu tránh ra. Em vừa mới hỏi đạo diễn của chị rồi, ông ấy nói quảng cáo này không cần phải giữ bí mật, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cậu trở về lừa anh cậu đi. Phùng Vân Hy quay loại quảng cáo này hoàn toàn là dựa vào biên tập hậu kỳ, không có phần biên tập thì lúc lên hình quả thực chính là bệnh thần kinh đó. Nếu cô Leverstream thật thì sao sau này cô dám xem lại quảng cáo này nữa. Đạo diễn yên lặng đi tới, cô cứ xem như là đang quay hình đi, không sao đâu. Phùng Vân Hy, ha ha, đạo diễn ông có hiểm khích gì với công ty Dark Blue này đúng không? Cuối cùng, Phùng Vân Hy vẫn không từ chối Trần Viễn, nhưng cô yêu cầu Livestream bằng máy tính bảng và muốn giao cho thợ quay chuyên nghiệp như thế mới có thể bảo đảm cô vẫn xinh đẹp trong lúc Livestream. Cô đã thấy ảnh chụp mà Trần Viễn đăng lên vòng bạn bè rồi, nếu giao cho Trần Viễn thì ngày mai cô sẽ không cần tung hoành trong giới giải trí nữa. Vì trước khi phát sóng quảng cáo thì còn phải là một đợt tuyên truyền, đạo diễn cũng rất vui vẻ từ chối quay kệ đó. Phùng Vân Hy, đạo diễn, nói thật đi, ông là gián điệp của đối thủ của kem đánh răng đắc lưu phái đến nằm vùng đúng không? Thằng Phùng Vân Hy sử dụng phần mềm trực tuyến đẹp như mơ để quay quảng cáo mới. Đánh răng của bạn tôi chuẩn bị xong hết rồi. Ok men cả rồi, tôi đã tải phần mềm trực tuyến đẹp như mơ về, sau khi xem xong nữ thần Liverstream thì tôi sẽ đi mua kem đánh răng. Gọi tôi là củ hành tây trực tuyến đẹp như mơ là cái quái gì? Vì sao tôi chưa từng nghe qua, thì ra còn có phần mềm này sao? Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hy, mấy người đã xem poster của quảng cáo mới chưa? Mặc dù tạo hình nàng tiên cá có hơi kỳ lạ nhưng bản thân tôi là fan cuồng của nữ thần nên phải dành tặng lời khen này, ý tưởng sáng tạo đấy. Cho poster, hứa chu là quản lý đạt tiêu chuẩn từng phút từng giây anh ta đều chú ý đến tin tức của gà nhà mình. Thế nên, khi Phùng Vân Hy muốn Livestream, còn có cả poster tuyên truyền kia nữa, tất nhiên là anh ta đã thấy trước. Hứa chu gà nhà anh ta đã đắc tội thợ trang điểm rồi hả? Lúc này, hứa chu còn đang nói chuyện với quản lý của sở hàm, anh ta đành phải viện cớ ra ngoài rồi anh gọi gấp cho Phùng Vân Hy, em đừng nói gì cả, mau đưa điện thoại cho thợ trang điểm của em ngay đi. Phùng Vân Hy, anh chu em chỉ không muốn giống như nàng tiên cá bình thường thôi. Hứa chu thôi được việc tiếp theo. Livestream là cái quái gì? Em có biết là giá trị con người của em bây giờ đã tăng không? Vậy em nói đi tù lao là bao nhiêu? Phùng Vân Hy em chuẩn bị quay rồi, hay anh gọi cho Trần Viễn đi cậu ta đến tìm em? Vâng vâng vâng, đạo diễn tôi tới ngay. Đạo diễn đang nghiên cứu phần mềm phát hình trực tiếp với Trần Viễn, không sao chúng tôi không vội. Anh Chu em đang giải cứu giang hồ, đây là hành động cực kỳ vĩ đại đó. Anh biết tâm nguyện của em là thế giới hòa bình mà, nên khi thế giới cần được bảo vệ thì em làm sao có thể không ra tay chứ Hứa chua từ một phần mềm phát hình trực tiếp mà em còn có thể nói tới nền hòa bình thế giới luôn hả Nếu em Leversteam mà có thể bảo vệ hòa bình thế giới, vậy để anh giúp em từ chối công việc trong một tuần để cho em chuyên tâm Leversteam nhé Toàn bộ vũ trụ đều là của anh, nếu anh muốn thế giới hòa bình thì chẳng phải là dễ như trở lòng bàn tay ư Hứa chuột tâm tình của anh ta lúc này dùng từ thức ngực cũng không đủ diễn tả đâu. Lúc chỉ có một mình Phùng Vân Hy đã khó quản lý, giờ lại thêm một trần viễn, mở nhà trẻ cũng không khiến anh ta mệt mỏi đến thế. Lúc bắt đầu livestream Phùng Vân Hy đứng trước máy tính bảng giới thiệu. Thật ra, nội tâm của Phùng Vân Hy lúc này đã sụp đổ, vì lời mở đầu của cô là một loạt quảng cáo. Muốn liver stream hãy dùng phần mềm trực tuyến đẹp như mơ Nó sẽ mang lại cảm giác giống như bạn đang bay lên trong vẻ ngoài xinh đẹp nhất Kem đánh răng dark blue sẽ đem đến cho bạn hương vị như sóng biển Chào mọi người tôi là Phùng Vân Hy Sau đó, những người xem trực tiếp be like Ngué cái này thật sự là liver stream hả? Cái quái gì vậy? Phùng Vân Hy cũng không muốn thành ra như thế này Nhưng Trần Viễn muốn cô quay quảng cáo Đạo diễn cũng mong cô quay quảng cáo Được rồi, cho tôi xem mặt tôi ban nãy chút đi Phùng Vân Hy nói xong liền nhận máy tính bảng trong tay thợ quay phim rồi cô đổi thành camera trước Sau khi tìm được góc độ thích hợp Phùng Vân Hy nói tôi sắp phải quay quảng cáo Nên lúc này tôi sẽ nói chuyện với các bạn một lát nhé Các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi Còn lúc nãy chỉ là lời dạo đầu để Livestream thêm hiệu quả mà thôi Đừng quá để ý nha Đậu nũa nhỏ, nữ thần, nữ thần, chúng em không thèm để ý những thứ kia đâu, chúng em chỉ quan tâm chị thôi. Phùng Vân Hy QAQ, mặc dù tôi rất cảm động, nhưng các bạn có thể để ý tới những thứ kia một chút được không? Nếu không hôm nay tôi livestream cũng thành công cốc mất. Gọi tôi là củ hành tây, nữ thần, chị có thể nói cho bọn em biết là tại sao chị lại làm người đại diện cho hãng kem đánh răng này không ạ? Còn nữa còn nữa, tại sao chị phải dùng phần mềm này livestream này ạ? Bọn em trước giờ chưa từng nghe đến tên phần mềm này Phùng Vân Hy suy nghĩ một chút rồi nói Quảng cáo này là do quản lý của chị giúp chị nhận Còn Livestream này là phía đối tác tìm chị giúp đỡ Không đợi Phùng Vân Hy nói xong Trần Viễn đã ở một bên nhắc nhở Slogan, slogan, slogan Đạo diễn theo sát Trần Viễn Cô cũng đừng quên slogan của chúng ta nhé Ai muốn chung nhóm với ông chứ Đúng là không ai đáng tin cậy bằng anh chua nhà cô mà Vì Phùng Vân Hy nói muốn cùng fan tám chuyện nên màn hình liền xuất hiện vô số tin nhắn của fan và quà tặng của họ. Trên màn hình đột nhiên liên tiếp hiện ra 10 chiếc xe thể thao, ngay sau đó chính là bao lì xì. Xe thể thao và bao lì xì tương đương với một số điểm nhất định nhưng người tặng phải tốn tiền mới tặng được giá càng cao thì càng nhiều điểm. Giang Hồ Bách hiểu sinh, nữ thần, chỉ có thể nói lại mấy câu quảng cáo một lần không? Phùng Vân Hy cô đúng là không hiểu nổi trong lòng fan đang nghĩ gì mà. Dù sao Phùng Vân Hy vẫn còn công việc chính nên cô chỉ nói chuyện được mười mấy phút rồi lại bắt đầu quay quảng cáo. Khán giả đang xem Livestream, đang đùa bọn tôi hả? Quảng cáo được quay dưới nước nên bọn họ thấy Phùng Vân Hy xuống nước, sau đó trồi lên hít sâu mấy lần rồi mới lặn xuống biển. Phùng Vân Hy chỉ cần quay một cảnh dài vài phút lại tốn rất nhiều gian, rồi cô kết thúc công việc. Mặc dù đã làm xong công việc nhưng Phùng Vân Hy số tiền của lễ vật ngày hôm nay cô nhận được cũng đủ cho một bữa tối. Thế nên cô chuẩn bị mang theo máy tính bảng đi ăn cơm. Trần Viễn, chị dâu nhỏ, em biết một cái ngõ có toàn là mấy món ăn bình dân ngon không thôi. Chúng ta đi chỗ đó đi. Vì vậy mà livestream quảng cáo biến thành Leversteam đồ ăn, sẵn tiện rút thăm tặng quà nữa. 9 giờ tối, Phùng Vân Hy kết thúc livestream người theo dõi trực tuyến đẹp như mơ đã gần cán móc một chiều. Trần Viễn lăng lăng như ở trên mây, đám anh em của cậu đã bắt đầu khen ngợi từ xế chiều, khen liên tục cho đến bây giờ. Nhiều lời khen như thế đã trực tiếp làm cậu ta bay lên trời. Chị dâu nhỏ chị đúng là, cậu tự đi nói với anh Chu đi. Anh Chu Hiền như thế, gọi điện thoại nói cho anh ấy biết một tiếng là được rồi. Vì sao lại có người nghĩ hứa Chu Hiền hậu chứ? Rõ ràng người đại diện của cô chính là một gã phàm phu thô lỗ đó, biết không hả? Hứa chú không nói rõ ra nhưng anh ta bảo cô tới phòng làm việc, nói là hai người bọn họ cần phải cùng nhau thương lượng một chút. Hứa chu đã nói chuyện với quản lý của sở hàm từ xế chiều đến tối, ngày cả cơm tối cũng chưa ăn. Mặc dù bọn họ ngồi nói chuyện ở quán cà phê, nhưng anh ta không ăn đồ ăn Trung Quốc thì không no nổi. Vậy nên, lúc Phùng Vân Hì đi đến phòng làm việc thì thấy hứa chu đang ngồi ở đó ăn cơm tay phải cầm một đôi đũa tay trái cầm một cái bánh bao. Anh chú, không phải hai người nói chuyện ở quán cà phê sao? Mặc dù gặp nhau ở quán cà phê, hứa chu ăn không đủ no, nhưng cũng không đói tới mức này chứ. Chờ anh ăn xong rồi hãng nói. chương 49, túi tiền có hạn. Hứa chu nghĩ sở hàm đã thuộc dạng cực kỳ tùy hứng rồi, ai ngờ quản lý của ả ta còn tùy hứng hơn nữa. Xế chiều hôm nay chính là lúc hẹn gặp nhau, quản lý của sở hàm nói, về vấn đề sinh hoạt cá nhân của sở hàm tôi hoàn toàn không nhúng tay vào tôi cũng không muốn quan tâm tôi chỉ cần cô ấy đạt được thành tựu ở giới giải trí. Cô ấy có thể nói ra sự thật nhưng tôi có hai điều kiện. Thứ nhất chúng tôi muốn các người đảm bảo tô ruệ không gây phiền toái cho chúng tôi nữa, còn thứ hai là chúng tôi cần tài nguyên. Chỉ cần các người thỏa mãn được hai điều kiện này thì chuyện gì cũng dễ giải quyết hết. Hứa chú thuật lại y như đúc cho Phùng Vân Hy nghe, xong rồi hứa chu nói, chúng ta có thể hoàn thành điều thứ hai nhưng điều kiện thứ nhất có chút khó khăn, trừ phi chúng ta có thể dứt điểm tô duệ bằng một cú, khiến gã không có khả năng chờ mình không thì chúng ta lấy gì bảo đảm gã ta sẽ không gây sự với sở hàm nữa. Phùng Vân Hy nhú mày cô ta có thể đại diện cho sở hàm sao? Hứa chú nhún vai một cái em đó, lát nữa về nhà chui vào chăn mừng rỡ vì đã có một người đại diện như anh nè. Bởi vì quản lý của sở hàm nắm giữ bí mật của cô ta thì sao cô ta không nghe theo được Ờ, vậy đây không phải là ngõ cụt ư Sao chui ra đây, không chui ra được thì bỏ tường ra đi Sau đó thì hứa chu vô cùng nghiêm trang nói Chúng ta biến tô ruệ thành kẻ bị bệnh tâm thần đi Bầu không khí vốn đang cực kỳ nghiêm túc lại trở nên vi diệu Phùng Vân Hì đưa ra vẻ mặt chậm hiểu Anh chu hay em đi mua cho anh viên thuốc tiêu hóa nha Anh không nói đùa đâu Em suy nghĩ kỹ rồi nói cho anh biết kết quả. Nếu em đồng ý thì anh sẽ bắt đầu kế hoạch luôn. Hứa chu không nói giỡn, bây giờ nỗi sợ của Phùng Vân Hy không phải là tô ruệ, mà là vì gã cũng mơ trước tương lai như cô. Nếu gã không mơ trước tương lai thì Phùng Vân Hy sẽ không sợ gã một chút xíu nào hết. Nếu là bình thường, chỉ cần cô muốn thì mỗi phút đều có thể đánh bay mười tô ruệ. Chỉ là không có nếu như Tô Duệ đã mơ rồi, vậy thì phải làm cho không ai tin lời anh ta nói. Nếu mọi người nghĩ gã bị điên thì ai sẽ tin lời gã chứ? Hứa chu không bảo Phùng Vân Hy trả lời ngay, anh ta cho cô thời gian để suy nghĩ cho kỹ. Nói xong chuyện của Tô Duệ, hai người nói về chuyện chấm dứt hợp đồng với Glory, chuyện này rất dễ xử lý, chỉ cần trả tiền vi phạm hợp đồng là được. Nhưng nếu chi trả tiền này thì nguồn tài chính của công ty chúng ta sẽ bị eo hẹp. Không những thế chúng ta sẽ cần thêm một khoản tiền nếu như bắt đầu kế hoạch về tô ruệ. Vì vậy bây giờ chúng ta cần kiếm thêm thu nhập. Vốn dĩ số tiền này đã đủ dùng rồi nhưng mà bây giờ gánh thêm phiền phức mang tên tô ruệ nên họ phải gia tăng lượng công việc. Phùng Vân Hy QAQ. Thật chua xót quá đi, mới hôm trước cô còn được tùy hứng vung tiền còn bây giờ lại phải kiếm thêm thu nhập. Sự chênh lệch này giống như đầu tháng và cuối tháng vậy. Anh chú em không có yêu cầu gì khác ngoài việc anh cho em nghỉ ngày kia. Buổi tối khi về nhà quản gia chu nhìn ra tâm trạng xa sút của Phùng Vân Hy nên ông không nói gì nhiều chỉ nói cho cô biết thẩm tử mặc đang ở đâu. Phùng Vân Hy đi được nửa đường thì quay đầu lại cô tội nghiệp nhìn quản gia chú quản gia chu chú giúp cháu được không. Phùng Vân Hy đã nảy ra rất nhiều ý tưởng để tổ chức buổi hẹn hò vào ngày kia với thẩm tử mặc. Mà bây giờ thì sao, bây giờ cô không có một đồng nào cả những ý tưởng kia trở nên vô ích hơn bao giờ hết. Cô không thể chờ bản thân có tiền rồi hẹn hò lần nữa được. Thế vậy quản gia chu lập tức gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, hơn nữa còn cực kỳ sẵn lòng. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để chứng minh năng lực của ông đó, cô cứ nói đi. Chú có thể giúp cháu chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến vào tối mai được không ạ? Bữa tối dưới ánh nến, chuyện nhỏ. Có cần bắn pháo hoa nữa không? Là kiểu bắn chữ đấy cô muốn chữ gì? Và cô có yêu cầu nào khác nữa không? Quản gia chu còn vẻ còn hưng phấn hơn Phùng Vân Hy nhiều. Quản gia chú trời ơi, sau bao nhiêu năm cuối cùng ông cũng có cơ hội vận dụng kiến thức ngày xưa đã học rồi. Chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Chuyện nhỏ, lúc Phùng Vân Hy chân chân nhìn chu quản gia ông ấy như biến ra giấy và bút tỏ vẻ đã sẵn sàng ghi chép rồi. Phùng Vân Hy... Lên lầu, Phùng Vân Hy đang định gõ cửa thì nghe được tiếng nói vọng ra từ trong phòng, tay cô dừng lại trong không chung. Con nghiêm túc với cô ấy. Qua một thời gian ngắn nữa, con sẽ dẫn cô ấy về nhà. Giọng nói của thầm tử mặc đượm sự kính trọng. Thông tin trên mạng có thể tin nhưng không thể tin hết được. Nói đi cũng phải nói lại, thông tin trên mạng thường là lời đồn đại thôi. Người cũng biết lời đồn thì sao rồi đấy. Ảnh chụp ảnh chụp gì ạ À bởi vì ông nội chưa thấy ảnh chụp của chúng con thôi, chúng con vô cùng xứng đôi khi chụp chung đó Sau đó thì tiếng nói trong phòng dừng lại Chờ một lúc lâu, Phùng Vân Hy mới dám gõ cửa em vào được không ạ Sau khi Phùng Vân Hy đi vào thẩm tử mặc cười như thường ngày với cô Ánh mắt cũng tự nhiên nhu hòa hẳn, anh đứng dậy ôm chầm lấy cô Hôm nay Trần Viễn quậy em à Không có đâu em chỉ xem như có thêm một cái camera thôi, không có gì cả Phùng Vân Hy tựa vào vai thầm tử mặc ánh nhìn có phần bối rối. Đoạn này ý bảo là Trần Viễn giống như camera nhỏ di động theo Vân Hy. Khi nãy là điện thoại từ người nhà thẩm tử mặc, anh nói sẽ dẫn mình ra mắt với gia đình anh, nghe thì có vẻ là người trong nhà anh ấy không vừa ý với mình. Họ có nhắc đến ảnh chụp ảnh chụp gì vậy nhỉ? thẩm tử mặc cảm nhận được tâm tình của Phùng Vân không tốt nên đôi mắt tối lại, hôm nay có chuyện gì sao, công việc hơi mệt sao? Nghe thế, Phùng Vân Hy liền lắc đầu ngoài ngoài, không có đâu, không có việc gì hết, công việc rất thoải mái, chỉ là em. Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ công việc thoải mái. Mẹ nheo một hồi cô mới nói tiếp, đúng rồi, anh quên chuyện lần trước em nói với anh rồi à. Là chuyện chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò đó. Em muốn hẹn anh vào ngày mai, chiều mai anh có rảnh không ạ? Thủ đoạn nhỏ này của Phùng Vân Hy sao qua được mắt của thẩm tử mặc có điều anh vẫn vui vẻ chiều theo cô, anh nói tiếp vậy đi chiều mai em gọi cho anh rồi anh sẽ đến đón em, sau đó em nói với anh em muốn đi đâu nhé. Em hẹn anh nên em sẽ sắp xếp lịch trình. Nói xong cô như sợ thẩm tử mặc không đồng ý liền chạy vèo ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa cô định gọi cho hứa chu để hỏi chuyện ảnh chụp và chuyện xứng hay không xứng Nhưng khi sờ túi thì hồn cô muốn rơi ra ngoài luôn Hình như cô đã đánh rơi điện thoại di động trên xe rồi Đợi đến khi cô cầm được điện thoại Màn hình đã hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chưa đọc Hứa chu nhanh chóng quyết định đi Bên tô ruệ đang thuê thủy quân tung ảnh chụp chung của hai người lên mạng đấy Mọi người đều bảo hai người là trời sinh một đôi đấy chương 50 tham gia tóc sâu Mặc dù đã debut nhiều năm nhưng Phùng Vân Hì chưa từng có một xịt căng đan nào, ngay cả tuyên truyền CP cũng không có nốt. Bởi vì từ trước đến nay, khi đóng bộ phim nào cô cũng thẳng thắn tỏ vẻ mình không có bất kỳ tình cảm ngoài lề nào với bạn diễn nên các fan đều chết tâm. Tuyên truyền CP, nam nữ chính thân mật với nhau để quảng bá cho phim. Chiêu này của Tô Duệ xem như đã kéo cô vào vòng xoáy thị phi. Chỉ là có người cư thích tự tìm đường chết. Từ khi sống lại, Phùng Vân Hy đã si xóa hết mọi chuyện của kiếp trước, cô cũng không muốn trả thù gì cả, dù sao cũng do cô không biết nhìn người. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cô sẽ luôn nhẫn nhịn khi Tô Duệ gây chuyện với cô, bây giờ gã đã thông tin đồn trai tài gái sắc này nọ, không biết lần tới gã còn gây ra chuyện lớn đến mức nào nữa. Có thể nói, Tô Duệ đã ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của cô. Phùng Vân Hy không hề do dự bấm điện thoại gọi cho hứa chu anh chu cứ làm như lời anh nói đi, nhưng phải làm bí mật tí tuyệt đối đừng để thầm tiên sinh phát hiện ra. Hứa chu chỉ chờ câu nói này của cô, lập tức đồng ý. Sáng hôm sau, Phùng Vân Hy phải quay một chương trình tóc show trước. 8 giờ sáng sẽ bắt đầu trước 11 giờ có thể kết thúc công việc. Sau đó thì cô sẽ cực kỳ rảnh rỗi. Sau một đêm nghỉ ngơi, tâm tình của Phùng Vân Hy đã tốt hơn nhưng cô vẫn rất lo lắng, lỡ như người nhà của thẩm tử mặc phản đối họ bên nhau thì phải làm sao đây? Cô ngồi vào ghế phụ, nửa một nụ cười sán lạn, lộ ra hàm răng trắng nhỏ thầm tiên sinh, sau khi em quay xong tóc sâu thì em không còn công việc gì nữa hết. thẩm tử mặc đáp tôi biết, thật ra trọng điểm em đang nói là tóc sâu, nếu tham gia tóc sâu thì chắc chắn sẽ không tránh được những câu hỏi liên quan đến vấn đề tình cảm của họ. Dưới ánh mắt mong chờ của Phùng Vân Hy, thẩm tử mặc không nói gì cả chỉ bảo cô ngoan ngoãn ngồi yên, mãi cho đến khi đưa cô đến nơi thì anh mới nói, từ trước tới nay tôi luôn là người cố gắng vì mối quan hệ của chúng ta. Lần này, xin em hãy bước về trước một bước thôi. Em không cần phải làm chuyện gì nhưng tôi cần em đáp lại tôi. Nói xong những lời này, anh lấy một tấm thẻ từ trong bóp ra ra rồi bỏ vào túi sách của Phùng Vân Hy nhưng anh không biểu lộ rõ ràng gì hết. Tóc sâu mà Phùng Vân Hy tham gia gọi là đi vào lòng người Quá trình của chương trình này cũng rất đơn giản Đầu tiên là nói về khó khăn lúc mới vào nghề Xong lái qua thời điểm hạnh phúc của hiện tại Rồi tán gẫu vài câu là có thể kết thúc công việc Gần đây, hứa chu bận trăm công nghìn việc cả ngày lẫn đêm Đều giống như con quay không ngừng xoay tròn Vậy nên chỉ có miêu Tiểu Trân tham gia với Phùng Vân Hy trong chương trình này miêu Tiểu Trân đúng là không có trợ lý nào như cô cả ngày chỉ chơi một mình Bây giờ cô phải chăm chỉ làm việc như một bé ong mật thôi. Dù đây là tóc sâu nhưng vẫn có kịch bản. Đài truyền hình sẽ đưa câu hỏi cho nghệ sĩ nghệ sĩ trước để họ chuẩn bị câu trả lời trước khi lên sóng. Trong lúc Phùng Vân Hy trang điểm, Miêu Tiểu chân ngồi bên cạnh đọc cho cô nghe những câu hỏi MC sẽ hỏi. Câu thứ nhất là, nghe nói lúc cô học học viện điện ảnh vì kiếm tiền sinh hoạt mà thường xuyên đóng vai phụ trong các đoàn làm phim. Không những thế có một lần cô còn bị một đoàn làm phim cho leo cây vào mùa đông Không biết điều này có phải là thật không Nghe xong Phùng Vân Hì có chút mơ hồ Bọn họ có nghĩ đến cảm nhận của người thân của tôi không vậy Nói giống như thể người nhà không cho tôi tiền sinh hoạt ấy Thựa trang điểm Không đợi miêu Tiểu Trân tiếp tục đọc câu hỏi kế tiếp Tiếng của hứa chu đột nhiên vang lên Để tránh xảy ra phiền phức Lát nữa lên sóng thì anh sẽ nói câu trả lời cho em Nên em không được phép tự biên tự diễn Phùng Vân Hy giật bắn mình thiếu chút nữa té từ trên ghế té xuống. Miêu tiểu chân ý vị nói anh chu nói, vì đề phòng chị lỡ miệng lát nữa chị phải mang theo tai nghe rồi lặp lại những gì anh ấy nói. Hơn nữa anh ấy cũng đã đánh tiếng với tổ tiết mục rồi. Vậy hôm nay cô đến chỉ vì điểm danh thôi phải không? Trường quay vô cùng đơn giản, trên sân khấu có một chiếc ghế sofa và một cái bàn, đằng sau là một màn hình lớn sắp sửa chiếu ảnh chụp của cô. Trước khi ra sân khấu, miêu Tiểu chân đưa cho Phùng Vân Hy một chai nước ngọt. Chị không uống nước ngọt, không sao hết nó chỉ cần xuất hiện với chị là được rồi. Nước trái cây có ga hiệu cun là quảng cáo hứa chu vừa mới nhận cho Phùng Vân Hy. Họ có vị táo quýt cam, dư hấu, chuối, dâu. Nói chung là đủ loại luôn. Chị Vân Hy cắt xê quảng cáo của nước ngọt này rất cao cho nên chị. Tiểu chân em có biết em đã không còn là Tiểu chân trước kia không? Chỉ cần chị muốn em sẽ luôn là thiểu chân trước kia Phùng Vân Hy cô không hiểu nổi thế giới này rồi Trợ lý nhỏ trước kia chỉ biết ăn lặt điều Chỉ nói một câu đã đỏ mặt đi đâu mất rồi Người dẫn chương trình của đi vào lòng người là một mỹ nữ cực kỳ thông minh Ngoại hình duyên dáng, lúc nói chuyện cũng nhỏ nhẹ Và lại cô ấy rất nghiêm túc nghe người khác nói chuyện Giống như bản thân sẽ được trải nghiệm chuyện cũ của người nói qua cách này vậy Nhưng Phùng Vân Hy hoàn toàn không tin chuyện này, ai cũng đều làm theo kịch bản thôi. Cô dám cá là cô ta đã đọc chuyện cũ của mỗi khách mời rất nhiều lần cứ cho là chuyện cũ có thú vị cách mấy đi nữa thì đã sớm trở thành nhàm chán rồi. Vì vậy, vừa mới lên sân khấu, Phùng Vân Hy liền nhìn người dẫn chương trình với vẻ an ủi. Người dẫn chương trình, hình như đây là kịch bản của tôi mà. Chẳng lẽ nghệ sĩ bây giờ cũng muốn đoạt ống kính của người dẫn chương trình luôn ư? Phùng Vân Hy cầm một chai nước trái cây có ga hiệu cun màu vàng vị cam ngồi xuống. Cô hơi lúng túng khi nhìn thấy chai nước khoáng trên bàn. Cô tự mang nước lên tóc sâu, giống như đang mỉa mai ngầm rằng chương trình này nghèo đến mức không mua nổi một chai nước khoáng vậy. Nghĩ vậy, Phùng Vân Hy lặng lặng đẩy chai nước ngọt tới trước mặt MC. Vẻ mặt của em si huyền cứng đờ trong chớp mắt rồi cười cười hì hì nói cô tốt quá biết tôi thích thúm nước ngọt nên mang một chai để đáp lễ tôi còn là vị cam tôi cực kỳ thích nữa chứ. Trong hậu cần hứa chu suýt phun nước ra khi đang uống. Phùng Vân Hy mà không gây hỏa trong vòng một phút thì mới là chuyện lạ nên bây giờ em đang dùng cách thức đặc biệt này để kháng nghị hả? Phùng Vân Hy em làm cái quái gì thế hả? Phùng Vân Hy sờ sờ tai nghe không phải anh bảo em mang theo sao? A huyền đang định vặn mở nắp chai, ai bảo cô mang theo hả. Chương trình chúng tôi cũng có nước uống của các nhà tài trợ đó. Sau đó ánh mắt của hai người giao nhau, Phùng Vân Hy sờ sờ tai nghe, chỉ trong một tích tắc A huyền đã hiểu. ta huyền khóc thầm trong lòng cô phải gánh nỗi hoan này rồi. Dù sao thì cô ta cũng biết quản lý của Phùng Vân Hy đang kết nối với Phùng Vân Hy qua tai nghe. Nhưng chuyện này quá bức bối rồi, cô không muốn nói gì nữa hết. Sau đó, họ bắt đầu phỏng vấn. Hẳn các bạn đều đã biết cô gái đang ngồi cạnh tôi đây rồi nhỉ? Bộ phim Giang Hồ Phong Vân do cô ấy thủ vai nữ chính đang cực kỳ hot và bộ phim này vừa chiếu tập cuối tối qua nên chắc các bạn vẫn chưa thỏa mãn đúng không? Nhưng không sao, hôm nay tôi sẽ mang các bạn đi khám phá nội tâm của yêu nữ của Giang Hồ do Phùng Vân Hy thủ vai. Người dẫn chương trình A huyền nói xong liền cười lỡ phớ rồi tiếp tục nói Nhưng yêu nữ giang hồ đây đã phải trải qua không ít khó khăn để có được thành tựu của ngày hôm nay Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem ảnh chụp trên màn hình lớn Trên màn hình lớn chiếu mấy bức ảnh Phùng Vân Hy đang học ở học viện điện ảnh Rồi ảnh chụp khi cô đóng vai phụ trong một vài đoàn làm phim Nhìn những tấm ảnh kia Phùng Vân Hy nhớ lại mùa đông bị tổ kịch cho leo cây Cho dù cô muốn leo lên cái cây của đoàn làm phim đó Nhưng đó là vì đạo diễn của đoàn làm phim kia là chú của vị học trưởng mà cô từng ngưỡng mộ cũng chính là nốt chu sa trong lòng Hoàng Diệu Diệu. Nốt chu sa chính là người mà mình không thể quên được hay không có được. Cô còn nhớ ngày đó tuyết rơi rất dày nhưng cô lại bị bạn học kéo đến phim trường, trùng hợp gặp phải Hoàng Diệu Diệu đến gây sự với cô. Mà vị học trưởng kia còn đứng bên như thể ủng hộ cô, cô thấy phiền phức liền không diễn nữa. Dù sao thì đoàn làm phim này bớt đi cô cũng chả chết ai nên cô đi ăn lẩu với bạn học kia Bây giờ nhớ lại cô có cảm thấy rất buồn không? Không có tôi chỉ nhớ là nồi lẩu rất ngon Hứa chu sắp điên lên, Phùng Vân Hy Em có thể nghe anh trả lời rồi lặp lại không hả? Phùng Vân Hy, nếu cô đợi anh chú nói hết rồi lặp lại thì nhìn cô giống như phản ứng rất chậm đó Nói đi cũng phải nói lại, lúc đó cô còn chưa quen biết hứa chú đâu, sao anh chu biết nói gì được? Em nói là lúc đó rất mệt, sau khi hết bận thì em và bạn học cùng nhau đi ăn lẩu. Cảm giác hai người cùng nhau cố gắng cực kỳ tốt nên em đã quên hết mệt mỏi trong lúc ấy. Phùng Vân Hì nâng chắn, hít vào thở ra một hơi thật sâu rồi mỉm cười, lúc đó, sau khi hết bận chúng tôi đi ăn lẩu với nhau. Khi đó tôi cảm giác giống như quên hết tất cả mệt mỏi, rất vui vẻ. Trái tim đang treo lơ lửng của em A huyền cuối cùng cũng hạ xuống, đây mới giống như chương trình bình thường này. Cô ta không biết đường nào mà lần với người như Phùng Vân Hy luôn, lúc nào cũng bị á khẩu hết Vậy bây giờ nhớ lại có phải cô cảm thấy rất cảm động không? Tất nhiên là rất cảm động rồi Vừa rồi tôi vẫn còn cảm nhận dư âm của cảm giác này nên trả lời hơi chậm, thư lỗi cho tôi nhé Người dẫn chương trình đã biết hết chân tướng, cao tay ghê, rõ ràng cô đang chờ quản lý của mình trả lời mà Chỉ trong chốc lát họ đã nói từ thời gian vất vả qua hạnh phúc của hiện tại Độ cười trên mặt của Phùng Vân Hy vô cùng rãng rỡ. Cô cũng không tin là hứa chú có thể trả lời câu hỏi này. Quả nhiên, hứa chu bị bí. Bình thường khi hai người ở cùng nhau thì hay làm gì? Phùng Vân Hy tất cả xe ra, đã đến lúc cô đáp lại thầm tiên sinh rồi. Cô muốn dùng cách đò tình màu mè lúc này làm bước đệm cho buổi hẹn hò tối nay. Hứa chú ai mà ngờ người dẫn chương trình cũng không làm theo kịch bản chứ. Người dẫn chương trình tội nghiệp Phùng Vân Hy, lúc nào chờ quản lý trả lời cũng phải giả vờ suy nghĩ sâu xa hoặc hồi tưởng lại chuyện cũ. Cô ta chỉ mới nhìn thôi mà đã thấy mệt dùm. Cuối cùng thì cô ta cũng hiểu được tâm tình của Phùng Vân Hy lúc này. chương 51, bên nhau bình thản. Phùng Vân Hy ngẫm nghĩ một lúc rồi buồn giàu đáp thật ra chúng tôi ở bên cạnh nhau bình thản êm đềm nhưng lại thiếu mất sự lãng mạn. Nghe cô nói thế, MC chương trình an ủi, dù sao thì hai người đều bận rộn mà. Có đôi khi cuộc sống nhẹ nhàng bình thản như thế cũng là một chuyện tốt. Mỗi ngày đều bình thản bên nhau nhưng hai người vẫn âu yếm đã chứng minh cả hai đều đặt đối phương vào trong lòng rồi. Và lại không phải trải nghiệm nhiều chuyện lãng mạn thì mới là tình yêu. Nói xong MC còn tự bị cảm động luôn, nghe đi cô nói rất hay đó. Hứa chu khá hài lòng với câu trả lời này của Phùng Vân Hy. Dù câu trả lời có vẻ trung hòa nhưng sẽ không bị bới móc Chỉ có điều là họ đã vui mừng quá sớm Đúng lúc này, Phùng Vân Hy nói tiếp suýt thì quên Lát nữa chúng tôi sẽ hẹn hò đấy tối về nhà còn có bữa tối rơi ánh nến nữa Vì vậy tôi muốn tỏ tình với anh ấy qua chương trình này Để tối về anh ấy có thể xem trên TV Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng khi tỏ tình trước mặt anh ấy Đây chính là cuộc sống bình thản của cô sao Cô muốn ngược khẩu độc thân cũng được thôi nhưng cô phải ngược khẩu độc thân theo kịch bản chứ. Khán giả trong trường quay bàn tán gì sao, nữ thần của họ lại tỏ tình nữa rồi. ta huyền, tôi là một MC chuyên nghiệp nên dù tôi không có bạn trai hay bữa tối dưới ánh nến thì cũng sẽ giữ vững phong thái chuyên nghiệp. Vì vậy cô hỏi ý của cô là cô muốn tỏ tình ư? Đúng vậy, khi tôi nói là tôi muốn chia tay với anh ấy để theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy cũng cho tôi cơ hội để làm vậy. Tôi vừa dứt lời thì anh ấy đã đồng ý cho tôi theo đuổi. Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội để hẹn hò và tỏ tình, anh ấy đã làm rất nhiều việc vì tôi, bây giờ chính là lúc tôi đáp lại tấm chân tình của anh. Tôi muốn nói cho anh rằng tôi thích anh ấy, thích mỗi một khoảnh khắc khi ở bên anh, dù là bình thản hay lãng mạn thì chỉ cần có anh kề bên tôi sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và bình yên. Nếu có ai hỏi ước nguyện của tôi là gì thì tôi sẽ nói rằng thứ nhất hai chúng tôi sẽ bên nhau đến giả Thứ hai là có thể tiến xa hơn trên con đường diễn xuất Trong lúc cô nói, bầu không khí xung quanh cô cũng thay đổi, nụ cười cũng hiện lên trên khuôn mặt của cô Toàn bộ trường quay cũng bị cảm động lây Ta huyền vội vã hỏi, vậy thì cô có định nói mấy lời này với anh ấy vào lúc dùng bữa tối dưới ánh nến không? Tôi sẽ để anh ấy xem tivi Mong mọi người sẽ gắn cho tôi mấy hiệu ứng đặc biệt và điều chỉnh ánh sáng chỗ tôi dịu xuống sau khi biên tập lại khúc này nhé Có như vậy thì tôi mới ở trong trạng thái đẹp nhất được Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi tỏ tình nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc đến vậy Nói xong, Phùng Vân Hì trượt nhớ tới chai nước kia cô cầm chai nước lọc lên rồi đẩy chai nước trái cây có ga tới trước mặt MC Cô ta nhịn hết nổi rồi Phùng Vân Hy nhìn mấy chữ quảng cáo trên bảng rồi nói theo, nước trái cây có ga hiệu cun, mang lại cảm giác trong lành cho người uống. Nước này rất ngon, tôi thấy vị dâu ngon nhất. Tổ tiết mục sao cô lại công khai quảng cáo cho nhãn hàng khác ngay trong chương trình của chúng tôi vậy? Cô đặt nhà đầu tư của chúng tôi ở đâu rồi? Dù chủ đề giữa Phùng Vân Hy và thẩm Tử mặc đang rất hot và họ có thể để là lần đầu Phùng Vân Hy nói về chuyện tình với thẩm Tử mặc sau khi biên tập lại nhưng cũng không thể đặt câu hỏi tiếp được. Vì sao ấy hả? Vì họ không chịu nổi chứ sao? Phùng Vân Hy lúc thì làm theo kịch bản, lúc thì không làm theo kịch bản cô khiến họ cực kỳ hoảng hốt đó. Phùng Vân Hy muốn nói thêm điều gì, nhưng nghe lời cảnh báo nguy hiểm của Hứa Chu thì ngậm miệng lại. Hứa Chu, Phùng Vân Hy, nếu em còn dám làm cái gì không theo kịch bản thì anh sẽ sắp xếp thêm công việc cho em đấy. Nghe vậy, Phùng Vân Hy liền ngồi ngoan ngoãn. Phần sau của chương trình rất thuận lợi, họ kết thúc công việc tầm 10 giờ tối. Lúc Phùng Vân Hy ra ngoài thì phát hiện đài truyền hình còn náo nhiệt hơn ban nãy gấp bội phần. Không những vậy cô còn nghe loáng thoáng tiếng của fan la hét ở bên ngoài. Cô hỏi miêu Tiểu Trân ở phía sau mình, là minh tinh nào tới sao? Là nữ diễn viên quốc tế Trịnh Lam, cô ấy tới đài truyền hình với vai trò khách quý ấy. À, phòng nghỉ của cô ấy ở cạnh bên chúng ta nhưng phòng của cô ấy là phòng đơn, không ai được vào hết. Một người một phòng nghỉ trong đoàn làm phim thì dễ nhưng trong đài truyền hình thì không dễ chút nào Phùng Vân Hy gật gật đầu cô biết Trịnh Lam Nghe nói cô nàng này xuất đạo đã nhiều năm nhưng vẫn không phất lên ở trong nước được Sau này cô ta gặp được một bá nhạc nên đã trở thành một nữ minh tinh tầm cỡ quốc tế Ngoại trừ diễn xuất của cô ta cũng không tệ thì Phùng Vân Hy không biết gì về Trịnh Lam cả Bá nhạc và Thiên Lý Mã Bá nhạc là người đã khai phá tài năng của Thiên Lý Mã Ý của câu này là Trịnh Lam đã gặp được một người khai phá được tài năng của cô ta. Khi đến phòng trang điểm, người của đài truyền hình chạy tới nói là fan của cô cãi vã với fan của Trịnh Lam, Trịnh Lam không muốn ra mặt nên họ muốn hỏi ý cô ra sao. Bây giờ sự chênh lịch giữa Phùng Vân Hy và Trịnh Lam giống như Tân binh và cô bây giờ đó, khó mà so sánh được. Sao lại cãi vã? Phùng Vân Hy tin rằng fan của mình rất văn minh lịch sử. Bây giờ xảy ra chuyện thì suy nghĩ đầu tiên của cô chính là người khác chọc fan của mình. Nếu không thì sao mọi người lại cãi vã chứ? MC chủ trì A huyền không biết tới đây từ lúc nào, đưa cho Phùng Vân Hy xem một video, hay là cô đừng ra mặt. Để đài truyền hình giải quyết chuyện này đi. A huyền rất có thiện cảm với Phùng Vân Hy nên nhắc nhở cô một câu. Phùng Vân Hy cười cười với cô nhưng không trả lời. Trong video, fan của hai bên đang giành địa bàn với nhau. Vì gần đây Phùng Vân Hy rất ít khi xuất hiện nên bây giờ fan của cô tới rất đông. Fan của Phùng Vân Hy mặc đồng phục, vừa nhìn là đã có thể nhận ra ngay, một người trong nói đó, xin hỏi các bạn có thể xích ra một chút không? Các bạn lấn qua chỗ của chúng mình rồi. Đúng vậy, một lát nữa idol nhà chúng mình sẽ ra rồi, chúng mình gặp xong sẽ đi. Idol của các bạn còn lâu mới ra, sau khi chúng mình đi thì các bạn có thể xích lên mà, sao phải chen lấn qua bên chỗ chúng mình chứ? Thần tượng của các người ở trong nước thì muốn gặp lúc nào chả được khó khăn lắm. Lam lam của chúng tôi mới về nước các người nhường một tí cũng không được hả? Nhưng chúng tôi đến trước mà. Đây cũng không phải chỗ các người mua, ai đến trước thì là của người đó thôi. Fan của hai bên cãi nhau vì vấn đề này. Cả hai bên vốn đang thuyết phục nhau bằng lý lẽ của phe mình thì có fan của Phùng Vân Hy chạy tới cấp báo là chương trình ghi hình của cô sắp kết thúc rồi. Vì vậy, fan liền nóng này. Đến cuối cùng, không biết là ai đẩy ai, hai bên liền cãi vã. miêu Tiểu Trân kéo cánh tay của Phùng Vân Hy, khẽ gọi chị Vân Hy. Phùng Vân Hy vui vẻ vì miêu Tiểu Trân đã trở lại như xưa nhưng vẫn không lấn át được sự tức giận của cô, đài truyền hình định giải quyết chuyện này như thế nào. Dù sao cũng đang ở trên địa bàn của người khác, phải hỏi ý của họ trước rồi mới quyết định. Nhân viên hậu cần nói trước tiên cả hai đừng ra mặt, rồi sẽ nói là fan của hai người tranh chấp nhưng quan hệ của hai người vẫn rất tốt. Tốt nhất là một lát nữa cô cũng tham gia game show mà Trịnh Lam vào vai khách quý. Giải quyết mọi chuyện trong hòa bình thì sẽ không ảnh hưởng đến bên nào cả. Cách này đúng là cách giải quyết tốt nhất. Đôi môi đỏ mỏng của Phùng Vân Hy khẽ nhét lên, không lộ vui buồn. Cô yêu nhã vươn tay với miêu Tiểu chân điện thoại. miêu Tiểu chân đáng lẽ khi nãy cô nên gọi hứa chu trước mới đúng. Phùng Vân Hy cầm di động, vừa tìm số điện thoại vừa nói, số fan đến cũng không đông, nếu tôi không ra mặt thì fan cũng sẽ thông cảm cho tôi. Nếu họ không thông cảm cho tôi thì tôi cũng không bị mất bao nhiêu fan nhưng tôi không nỡ làm họ buồn. Chỉ trong tích tắc hứa chu đã bắt máy. Anh chu anh gọi cho phòng quan hệ công chúng trước đi. Hứa chu anh biết ngay, biết ngay mà, sau này anh ta không có chuyện gì quan trọng hơn việc chăm sóc cho công việc của Phùng Vân Hy nữa. Phùng Vân Hy nghe được tiếng xé bao lạt điều, rất tốt xem ra tâm hồn của quản lý của cô vẫn rất cường đại. Nếu đã có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình thì cô cũng không kéo dài chi nữa. Vì vậy Phùng Vân Hy định gặp Trịnh Lam trước rồi cả hai sẽ cùng đi ra ngoài, giảng hòa giữa hai bên là xong xuôi. Nhân viên hậu cần và MC A huyền không yên tâm về Phùng Vân Hy nên mới đi theo sau cô. Phòng trang điểm họ mới ở ban nãy cách không xa phòng trang điểm của Trịnh Lam nên đi một chút là tới. Phùng Vân Hy đang định lễ phép gõ cửa thì nghe thấy vài câu khiến cô buông tay xuống. Trịnh Lam lớn lối la hét Phùng Vân Hy. Mình tinh tuyến 18 nào thế? Cô ta là bạn gái công khai của thầm tử mặc nghe nói còn định kết hôn nữa. Người trả lời chắc là quản lý của cô ta. Lời này vừa ra căn phòng yên tĩnh lại nhưng Trịnh Lam vẫn còn mạnh miệng dù khi thế đã giảm. Lớp nghệ sĩ bây giờ chả biết cố gắng gì cả chỉ toàn mơ làm Phượng Hoàng. Chẳng lẽ cô ta cho rằng thẩm tử mặc sẽ kết hôn với cô ta thật sao? Nói không chừng, đến một ngày nào đó, anh ấy sẽ không cần cô ta nữa. Để xem đến lúc đó cô ta vinh váo như thế nào đây. Được được, đừng nói vấn đề này nữa. Nếu sau này em gặp phải cô ta thì phải khách sáo một chút. Còn nữa tạm thời em đừng nhúng tay vào chuyện fan ở bên ngoài. Đứng ở ngoài cửa phùng vân hy rũ mắt xuống, không khí xung quanh cô như đóng băng. Cô lùi về sau vài bước ra hiệu cho mọi người cũng lùi về phía sau. Miêu tiểu chân không hề do dự lùi về phía sau, mấy người còn lại cũng ngơ ngác nhưng vẫn lùi về phía sau. Hành động tiếp theo của Phùng Vân Hy đã khiến họ được mặt. chương 52, đánh bay tiểu tam. Phùng Vân Hy nhấc chân đá cửa, động tác vô cùng lưu loát. Mọi người chỉ nghe một tiếng ẩm thì cửa mở ra cánh cửa lung lay rồi kêu cót kết không ngừng. Mấy người trong phòng bất động như pho thượng, thậm chí còn có một trợ lý nhỏ vì bị giật mình nên run tay, vùng vãi hết phấn xuống đất. Váy đỏ của Phùng Vân Hy bay nhẹ nhẹ, đôi giày cao gót kêu lộc cục, cô dừng bước khi đi đến cửa rồi nở một nụ cười đầy khinh bì, không phải cứ đi nước ngoài quay phim thì sẽ được gọi là nữ diễn viên quốc tế đâu. Có lẽ có người không được hoan nghênh ở quốc nội nên mới đi nước ngoài thì sao? Đây thực sự là khiêu khích mà. Quản lý của Trịnh Lam là người đầu tiên hồi hồn lại. Sự thức giận trên mặt ả hiện rõ mồn một cô xin lỗi liền cho tôi Mau lên, còn không thì đừng mong bản thân sẽ sống được trong giới giải trí nữa Vì Phùng Vân Hy đã đụng vào vết thương của Trịnh Lam nên người quản lý của ả cực kỳ tức giận, nói chuyện cũng rất khó nghe Phùng Vân Hy tựa vào khung cửa, vì cô sợ ồn nên lấy chân vịn cửa các người muốn làm gì thì cứ làm đi Tôi đã nói quản lý của tôi liên lạc với phòng quan hệ không chúng rồi Nhưng bây giờ các cô phải để tôi nói hết chứ Cuối cùng Trịnh Lam cũng phản ứng kịp ả lạnh lùng nhìn về phía Phùng Vân Hy, nhưng sự lạnh lùng là thật hay giả thì chỉ có ả biết thôi, khi nãy cô ở ngoài cửa nghe lén ư. Phùng Vân Hy vuốt vuốt tóc giọng của cô không tệ đâu âm lượng cũng rất lớn và rõ có tố chất làm ca sĩ soprano đó. Khi nãy giọng của Trịnh Lam rất lớn cả hành lang đều có thể nghe được ả nói gì. Cô có hai sự lựa chọn, một là cô đi ra ngoài thay mặt fan của cô để xin lỗi fan của tôi, rồi xin lỗi tôi công khai. Hay là cứ để chuyện này cứ ẩm ý như vậy cô chọn đi Phùng Vân Hì nói xong rồi Nhưng có vẻ cô lại nghĩ thêm được chuyện gì nên nói tiếp Nhưng cô cần phải nhớ rằng tôi thừa nhận danh tiếng của tôi không bằng cô Nhưng mà xin lỗi nha Trong lòng cô chắc chắn đã có đáp án ai tổn thất hơn nếu làm lớn chuyện này Lẽ nào tất cả diễn viên mới nổi bây giờ đều không hiểu phép tắc như cô sao Cô dựa vào việc mình có người chống lưng nên mới làm sẵn làm bậy chứ gì Cô còn chưa kết hôn với người ta đâu Đừng vội lên mặt. Quản lý của Trịnh Lam rất tức giận. Câu này phải tặng cho các người mới đúng chứ? Còn chưa thành nữ minh tinh quốc tế nên cô đừng vội phách lối. Tuy các cô lừa được người xem trong nước nhưng chưa chắc cô đi ở trên đường đã có người nước ngoài nào đã nhận ra cô đâu. Nói xong, Phùng Vân Hy cầm lấy điện thoại gọi một cú điện thoại. Thậm chí cô còn bật loa lên. Điện thoại vừa kết nối cô không đợi anh mở miệng thì đã nói trước thầm tiên sinh à, có người nói anh sẽ không lấy em đó. Người ta còn nói em chưa gà cho anh nên khuyên em đừng quá kiêu ngạo. Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi đáp chỉ cần em đồng ý gà cho anh thì lúc nào anh cũng sẵn sàng cười em. Tất cả mọi người câm nín, còn mặt trịnh lam lúc đỏ lúc trắng. MC chương trình A huyền quá dã man. Phùng Vân Hì nói qua loa với thẩm tử mặc vài câu rồi cuốc máy, cô nói tôi có thẩm tiên sinh của tôi, cô có địa vị của cô tôi cảm thấy rất công bằng đó. Còn nữa, đừng so nỗ lực với tôi, không phải ai cũng nói ra sự nỗ lực của bản thân đâu Trịnh Lam vốn dĩ vẫn có thể nói thêm vài lời nhưng tình thế bây giờ đã khác lợi thế duy nhất của à cũng không còn nữa rồi Bọn họ vẫn có thể đối phó với Phùng Vân Hy bằng cách bôi đen danh tiếng của cô ta Danh tiếng là thứ mà dù có thẩm tử mặc thì kết quả cũng sẽ không thay đổi Nhưng Phùng Vân Hy vốn không hề quan tâm đến chuyện đó Phùng Vân Hy nhún vai một cái rồi nhìn thẳng vào trịnh Lam, cô mau chọn đi. Không biết quản lý đại truyền tới đây khi nào nhưng khi họ thấy phiên bản trị đại Phùng Vân Hy thì những lời chuẩn bị nói đã bị gió thổi bay đi mất. Phùng Vân tố cáo trước tôi chỉ là một công dân yêu hòa bình thôi, nhưng không có nghĩa là tôi không thức giận các người cũng không cần phải nói gì cả. Nếu cô ta thật sự muốn làm lớn chuyện thì tôi đảm bảo chuyện này không dính dáng gì đến đài truyền hình của các người cả. Thật ra chuyện rất đơn giản, fan cô ta đòi đoạt địa bàn của fan tôi, tôi đang định thương lượng với cô ta thì lại nghe thấy cô ta nói rằng thầm tiên sinh nhà tôi sẽ không chịu cưới tôi, tôi nghĩ nên thông não cho cô ta nên đá văng cửa. Chuyện chỉ có vậy thôi, muốn nói chuyện thì cứ nói thôi, cần gì phải đạp cửa chứ. Hình tượng tiên nữ hạ phàm bay đâu hết rồi, sao cô lại trở nên tàn bạo như vậy? Còn nữa công dân yêu hòa bình là cái quỷ gì? Quản lý của Trịnh Lam giận đến người quát tháo cô dám thay trắng đổi đen. Ừ cô định thay trắng đổi đen à. Nhưng tôi không sợ tôi có cả nhân chứng và vật chứng thì không sợ cô thay trắng đổi đen đâu. Quản lý của Trịnh Lam còn muốn nói thêm nhưng Trịnh Lam đã ngăn à lại chúng tôi chọn điều một. Em, không đợi à quản lý nói hai chữ điên rồi thì Trịnh Lam đã trần an à, à bằng ánh mắt hai người không nói thêm điều gì nữa. Nếu mà bọn họ đã quyết định thì tất nhiên Phùng Vân Hy không cần phải ở lại đây nữa. Đến khi Phùng Vân Hy đi ra từ căn phòng đó Ánh mắt mọi người nhìn cô đã thay đổi Nhất là MC A huyền Cô ấy cẩn thận nhớ lại khi nãy phỏng vấn Phùng Vân Hy có nói sai gì không Cô không muốn bị Phùng Vân Hy đối xử như Trịnh Lam đâu Ngay cả Trịnh Lam mà còn không phải đối thủ của Phùng Vân Hy Thì cô ấy đã bỏ bèn gì Nếu đắc tội Phùng Vân Hy thì sẽ bị cô ném lên tận trời luôn quá A huyền suy nghĩ rất lâu mới nói được một câu Thật ra nước uống khi nãy rất ngon Khi cô đến cửa sau, fan của cô và fan của Trịnh Lan vẫn còn cãi nhau, họ đang tranh cãi đến địa vị của thần tượng luôn rồi. Chỉ là một minh tinh hạng ba trong nước thôi, lúc nào gặp mà chả được. Cô ta bị đám fan cùng các người tâm bốc quá rồi, người không biết còn tưởng cô ta là minh tinh hạng nhất đấy. Các người quan tâm đến địa vị của idol nhà chúng tôi làm gì, nữ thần nhà chúng tôi có nhan sắc mỹ miều, diễn xuất tuyệt vời, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để chúng tôi thích cô ấy rồi. Không biết khi cô ta gặp được Trịnh Lam của chúng tôi thì sẽ tỏ thái độ thế nào nhỉ, nói không chừng còn phải gọi chị cơ các người cứ tiếp tục làm vậy thì có lẽ lát nữa cô ta sẽ ra bắt các người nói xin lỗi cho xem. Câu đó phải dành cho các người thì có idol nhà chúng tôi sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâu. Phim Trịnh Lam nhà chúng tôi đóng toàn là bom tấn quốc tế. Idol nhà chúng tôi xinh đẹp hơn cô ta gấp ngàn lần. Nhìn tố chất của fan của Phùng Vân Hy là đã biết cô ta là người ra sao rồi. Chỉ cần nhìn các người là chúng tôi đã biết Trịnh Lam là hạng người gì rồi, nói cô ta đừng làm mất mặt đất nước ở bên nước ngoài nữa, mau cuốn gói về nước đi. Phùng Vân Hì đi đến cửa, vẫy vẫy tay với fan của mình rồi mới cực kỳ ôn hòa nói, chờ Trịnh Lam ra xin lỗi xong thì tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn trưa ở gần đây nhé. Nhưng tôi không thể chơi với các bạn lâu quá được, buổi chiều tôi còn bận công việc nữa. Tất cả mọi người đều không tin, fan của Trịnh Lam còn chỉ tay vào mặt Phùng Vân Hì rồi mắng, cô chưa tỉnh ngủ hả. Còn bầy đặt nói Trịnh Lam sẽ ra xin lỗi nữa mới ghê chứ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Rất hiển nhiên, họ không tin lời của Phùng Vân Hy. chương 53, khi nào thì em sẽ về nhà ăn cơm với anh đây? Phùng Vân Hy cũng đã nghĩ tới việc Trịnh Lam sẽ trả thù cô nhưng cô không thể vì sợ cô ta trả thù mà nhường nhịn cô ta được. Nếu không thì người ta sẽ nghĩ cô là quả hồng mềm đó. Quả hồng mềm ý bảo là nữ chính dễ bị bắt nạt. Cô ta không dễ dây vào anh chú của chúng ta cũng thế. Hứa chu rất đau lòng khi Phùng Vân Hy bị người ta bắt nạt. Nói cho cùng cũng vì cô chưa đủ nổi tiếng trong giới nên phải tự mình giải quyết chuyện này thôi. Nếu như Phùng Vân Hy nổi tiếng hơn thì Trịnh Lam sẽ không dám kêu căng như này. Hứa chu lấy tĩnh chế động đi, bên mình tạm thời không nói gì cả xem cô ta định ra chiêu gì. Sau khi ăn trưa với fan thì ai về nhà nấy, Phùng Vân Hy tới tìm thẩm thử mặc. Vừa đến trước cửa phòng làm việc của thẩm tử mặc ôn tuấn liền thở dài với cô Vậy tay ra hiệu cô đừng vào rồi cả hai đi tới một góc Ông nội của ông chủ đến Phùng Vân Hy không lời để nói Hôm nay Phùng Vân Hy đã được lên trang nhất của mọi tờ báo vì đã gây náo loạn không nhỏ Đầu tiên là công khai tỏ tình rồi ép Trịnh Lam phải xin lỗi fan của cô Cô tỉnh tò trong lúc phỏng vấn, dù chương trình này chưa được chiếu nhưng họ đã cắt một đoạn tò tình của cô rồi tung lên mạng để PR cho chương trình kỳ này rồi. Đúng là cực kỳ hot mà. Ý anh là ông chủ của anh đã xem video tôi tỏ tình với anh ấy rồi ư. Ôn Tuấn, đây là trọng điểm lúc này sao? Vậy anh biết mục đích trong nội của ông chủ các anh đến đây không? Không biết, ông chủ đã dặn tôi là nếu cô đến thì phải nói trước cho cô rồi cô hãng đi vào. Chỉ là tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng ta cũng khá tốt nên tôi muốn cô chuẩn bị tâm lý trước. Phùng Vân Hy vò đầu bứt tóc, anh nghĩ bây giờ anh nói cho tôi thì tôi sẽ chuẩn bị tâm lý được ư. Cô chỉ muốn hẹn hò một lần với anh thôi, sao bây giờ lại thành ra mắt ông nội của thầm tử mặc rồi. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa mà vả lại cô cũng không thể đến tay không như này được. Trợ lý ôn, cô nói đi. Anh gặp ông của thầm tử mặc thay tôi đi, sẵn tiện nói với thầm tiên sinh là tôi ở nhà chờ anh ấy. Kết quả là Phùng Vân Hy bị ôn tuấn lôi đến trước cửa phòng làm việc của thẩm tử mặc. Anh ta còn cực kỳ chi kỷ mà gõ cửa thay cô, khi nghe tiếng mời vào thì đẩy cô vào luôn. Ông chủ cô Phùng đến. Ông nội của thẩm tử mặc đã hơn 60 nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Ông luôn cười tùm tìm giống như Phật Di Lặc chắc hẳn con là Vân Hy ông đã thấy con trên TV đó. Chu choa, người thật còn đẹp hơn trên tivi nữa. Phùng Vân Hy căng thẳng đến độ đổ mồ hôi trong lòng bàn tay, cô còn căng thẳng hơn lần đầu tiên thử vai nữa chào ông nội con là Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy kêu A kêu cô vừa mới nói gì vậy. Không phải ý con không phải là ông nội nghĩa kia đâu. Sau khi giải thích xong, Phùng Vân Hy rất muốn kêu cắt rồi làm lại. Nhưng đây là hiện thực nên cô chỉ có thể cầu cứu thẩm tử mặc bằng ánh mắt tội nghiệp của mình. Có lẽ là vì có ông nội của mình ở đây nên nhìn thầm tử mà có vẻ đứng đắn hơn bình thường Anh đứng lên, đi đến cạnh Phùng Vân Hy rồi khoác vai cô Dẫn cô đứng đối diện với ông nội cô ấy rất dễ thẹn thùng Ông thầm cũng rất rộng lượng, cười ha ha vài tiếng Không sao, không sao, trước sau gì cũng phải gọi thôi mà Phùng Vân Hy chợt nhớ ra ban nãy cô gọi điện thoại cho anh Anh trầm mặc một lát rồi mới trả lời Lúc đấy cô còn tưởng anh đang cân nhắc trước khi trả lời Nhưng có lẽ mọi chuyện không như cô nghĩ Vì vậy cô nhìn về phía thẩm tử mặc, như có thần dao cách cảm với nhau, thầm tử mặc giống như biết suy nghĩ của cô, anh gật gật đầu với cô Phùng Vân Hy liền cảm thấy cả người như gai đâm, lúc anh nói lời đấy, ông nội của anh cũng ở cạnh Không lâu sau, ông thầm cũng chuẩn bị ra về Trước khi về ông còn nói với thầm tử mặc cô bé này cũng không tệ con sắp xếp thời gian để dẫn người về nhà cùng nhau ăn cơm đi Chờ đến lúc trong văn phòng chỉ còn lại Phùng Vân Hy và thẩm tử mặc thì cô liền ngồi xuống ghế sofa rồi lấy cái gối che mặt mình lại em chắc chắn là hình tượng của em đã sụp đổ trước mặt ông nội của anh rồi thẩm tử mặc đi đến trước mặt cô ngồi xuống cạnh cô rồi cúi ngang cô vuốt vuốt tóc cô khi nào thì em về nhà ăn cơm với anh Phùng Vân Hy tiện tay nhặt thêm một cái gối che hết khuôn mặt rồi ấp úng hỏi sao anh phải dẫn em về nhà anh ăn cơm chứ nói xong cô chỉ chừa một đôi mắt chớp chớp nhìn anh Thầm tử mặc cúi đầu cười cười rồi bế Phùng Vân Hy lên, giọng nói khàn khàn tràn đầy mê hoặc cười em đó. Buổi hẹn hò chiều nay của họ cũng bị đổ bể. Vì sao ư? Vì cả hai ở trong phòng làm việc suốt nửa ngày. Buổi tối khi về nhà, Phùng Vân Hy mới nhớ ra là còn có một bữa tối dưới ánh nến đang đợi họ. Nếu quản gia chu đã đồng ý giúp đỡ thì ông sẽ cực kỳ nghiêm túc thực hiện. Ông cũng không tiết lộ việc này cho thầm tử mặc. Vì vậy cả hai đều sững người khi bước vào nhà. Thảm đỏ trải dài từ cổng chính đến tận cửa biệt thự xung quanh còn dài hoa hồng. Khi Phùng Vân Hy và thẩm tử mặc vừa đặt chân lên thảm đỏ thì âm nhạc vang lên rồi đến pháo hoa nửa rộ trên bầu trời. Phùng Vân Hy, cháu chỉ muốn một bữa tối dưới ánh nến, chứ không phải cháu định kết hôn đâu. Sau đó, bởi vì quản gia chu đã tạo ra một bầu không khí cực kỳ tuyệt vời nên ngày hôm sau Phùng Vân Hy dậy trễ. Cô sửa sang lại bản thân, không ăn sáng rồi đi thẳng đến phòng làm việc luôn. Hôm nay, cô phải đến xem buổi họp báo trực tiếp của Trịnh Lam. Xem xong thì phải đi đến Glory để chấm dứt hợp đồng với họ. Hứa chu đã thương lượng xong với Glory, họ nói chỉ cần anh ta đưa tiền vi phạm hợp đồng là hai bên có thể chấm dứt hợp đồng với nhau rồi. Cứ theo cái đà này thì họ có thể khai trương công ty trước khi Phùng Vân Hy đến đoàn làm phim rồi. Đúng vậy, là công ty. Bởi vì đã sớm chấm dứt hợp đồng nên họ có thể mở công ty. Nãy giờ em nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra được trịnh Lam sẽ trả thù chúng ta bằng cách nào Em nghĩ khả năng cao nhất là cô ta sẽ nói rằng cô ta sẽ thay mặt fan để xin lỗi fan của em Nói xong, Phùng Vân Hy lại chêm thêm một câu, biết vậy thì em đã hỏi thầm tiên sinh nhà em rồi Anh ấy thông minh như vậy, tất nhiên sẽ đoán được thôi Hứa chú ngạc nhiên hỏi, hả? Sao anh chỉ mới không gặp em một ngày mà thẩm tử mặc đã biến thành thầm tiên sinh nhà em rồi Nói đến đây, Phùng Vân Hy liền mắc cỡ, không phải hôm qua anh ấy nói muốn cười em sao? Vậy là nhà em rồi. Dù em còn chưa đồng ý nhưng đó cũng là chuyện sẽ xảy ra thôi. Chỉ cần em đồng ý gà thì anh ấy sẽ cười em ngay. Không đợi hứa chu kinh hãi thì Phùng Vân Hy đã tiếp tục nói, ngày hôm qua em gặp ông nội của anh ấy, ông còn bảo anh ấy dẫn em về nhà ăn cơm đó. Anh chu anh đừng đau buồn. Dù em có thể sẽ kết hôn nhưng em sẽ không bỏ anh đâu, chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau làm bá chủ của giới giải trí mà. Hứa chu mỉm cười, anh chỉ lo lắng cho thầm tử mặt thôi. Huyền tình bạn nói lật là lật mà. Chuyện Trịnh Lam muốn mở cuộc họp báo cũng không phải là việc nhỏ, chỉ có những đài truyền hình nổi tiếng trong nước mới được mời. Mặc dù như thế, bên ngoài cũng có rất nhiều phóng viên chen chúc, chỉ cần chụp được vài tấm đã là may mắn lắm rồi. Toàn bộ quá trình trong buổi họp báo của ả được quay trực tiếp lên mạng, ả còn chưa kịp xuất hiện mà đã bắt đầu quay Livestream rồi. Hứa chu tỏ vẻ hiểu rõ tất cả mọi chuyện, vừa nhìn là biết cô ta định làm giống như sở hàm rồi. cả ta sợ giới truyền thông kiêng rẻ thầm tử mặc không dám thông tin của ngày hôm nay ra nên ả liền phát sóng trực tiếp toàn bộ buổi họp báo lên mạng. Nhắc đến sở hàm, Phùng Vân Hy liền nhớ tới Tô Duệ, bèn hỏi chuyện của Tô Duệ ra sao rồi. Chờ Trịnh Lam làm tăng độ hot cho em rồi chúng ta sẽ bắt đầu Anh cũng đã bàn trước với bên sở hàm, đến lúc thì sẽ giải thích khẳng kẽ chi tiết cho cô ta Đến lúc đó tin chắc rằng Tô Duệ sẽ rất khó xoay người trong giới giải trí Nói xong chuyện này, hứa chu giống như nhớ ra điều gì nên nói tiếp Chờ giải quyết xong mấy chuyện lộn xộn này thì em đi thử treo xia với anh Trịnh Lam xuất hiện ở buổi họp báo vào lúc 10 giờ Tôi biết mọi người có rất nhiều câu hỏi nhưng mong mọi người hãy nghe tôi nói xong rồi hãy đặt câu hỏi. Tôi sẽ không trả lời tất cả câu hỏi nên mọi người đừng hỏi những câu không liên quan nhé. Khí sắc của Trịnh Lam thoạt nhìn rất tốt tinh thần cũng không tệ thực giống như không hề bị ảnh hưởng từ chuyện của ngày hôm qua vậy. Có lẽ là vì địa vị của ả không thấp nên không có phóng viên ngồi ở dưới khán đài đặt câu hỏi cả, lặng lẽ chờ ả nói hết. Tôi rất tức giận về chuyện hôm qua nhưng sự tu dưỡng bao năm đã nói cho tôi hay, tôi phải nhận lỗi thay fan của tôi, dù sao thì tôi cũng là nguyên nhân khiến họ tranh chấp. Về chuyện này, tôi không muốn giải thích thêm nữa vì tôi cũng đã nhận lỗi. Nguyên nhân và chủ đề chính tôi mở cuộc họp báo ngày hôm nay là vì tôi muốn xin lỗi Phùng Vân Hy. Những lời này của Trịnh Lam rõ ràng có ý đẩy Phùng Vân Hy đến đầu sóng ngọn gió mà. Tại sao cô phải xin lỗi Phùng Vân Hy, lẽ nào là vì chuyện ngày hôm qua sao? Có phóng viên không nhịn được mà đặt câu hỏi. Trịnh Lam cũng không để tâm đến anh ta mà tiếp tục nói. Phùng Vân Hy, dẫu chuyện hôm qua là ai đúng ai sai đi chăng nữa, hôm nay tôi chân thành xin lỗi cô. Tôi cũng rất mong đợi được gặp cô ở Liên Hoan phim Hòa Thịnh. Tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng, Liên Hoan phim Hòa Thịnh là lễ trao giải lớn nhất của nước ngoài. Bất kỳ ai được nhận giải của Liên Hoan phim Hòa Thịnh thì cũng tương đương với việc được công nhận ở mức quốc tế. Sao Phùng Vân Hy có thể đến liên hoan phim Hòa Thịnh vào năm sau được chứ? Mặc dù cô đang cực kỳ nổi nhưng cô chỉ mới debut thôi mà, đây chính là chuyện không tưởng đấy. Sao Trịnh Lam lại không biết chuyện này chứ? Vì sao cô ấy lại nói những lời này thế? Mắt thấy tình huống nằm trong dự kiến của bản thân, Trịnh Lam cười cười, được rồi, mọi người có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Không ngoài dữ liệu của Trịnh Lam, câu hỏi đầu tiên là, vì sao cô lại nói rất mong chờ được gặp Phùng Vân Hy ở liên hoan phim Hòa Thịnh sang năm. Trịnh Lam cúi đầu che đi sự sắc bén trong ánh mắt. Chỉ trong một tích tắc cô ta ngẩn đầu lên, trên mặt vẫn là nụ cười công thức hóa, bởi vì Phùng Vân Hy nói năm sau cô ấy sẽ xuất hiện ở liên hoan phim Hòa Thịnh. Trường năm 14, có linh vật thì không cần tuyên truyền. Trong phòng làm việc yên tĩnh, không khí như đóng băng. Liên hoan phim Hòa Thịnh là một trong những liên hoan phim lớn nhất trên thế giới, có thể đi thảm đỏ của họ đều là những diễn viên xuất chúng của mỗi quốc gia, được đề cử hay giành được giải thưởng lại càng khó hơn. Cho dù bây giờ Trịnh Lam khá nổi tiếng, nhưng à cũng chỉ được đề cử vai nữ phụ xuất sắc một lần thôi. Lúc này Phùng Vân Hy còn có thể duy trì trạng thái tỉnh táo đã là rất tốt rồi, cô hơi há miệng, sau đó nói em chưa bao giờ nói những điều này. Tất nhiên hứa chua tin Phùng Vân Hy, anh ta ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được Trịnh Lam lại chơi chiêu độc ác như vậy, chuyện này dù có làm sáng tỏ cũng không phải cách hay. Chấn động một thời gian cũng không sao, dù sao giới giải trí cũng có rất nhiều tin tức qua một thời gian là mọi người sẽ lãng quên nó thôi. Chỉ là phản ứng dây chuyền của việc này cũng không nhỏ. Liên hoan phim Hòa Thịnh không phải là liên hoan phim bình thường, mà là một buổi lễ long trọng phòng trừng về sau mỗi lần khai mạc thì Phùng Vân Hy sẽ bị đem lên tin tức giải trí mất. Sau này khi Phùng Vân Hy nổi tiếng, người khác chẳng phải sẽ lôi chuyện này ra để nói hay sao. Biện pháp duy nhất để giải quyết chuyện này chính là làm Phùng Vân Hy sang năm có thể tham gia liên hoan phim Hòa Thịnh, nhưng khả năng này quá thấp. Bây giờ hứa chú cảm thấy rất đau đầu, bởi vì biện pháp giải quyết chuyện này chỉ có một. Lúc này anh ta có làm gì thì cùng lắm cũng chỉ có thể giảm sức ảnh hưởng của việc này xuống một chút mà thôi. Hơn nữa, nếu họ đứng ra giải thích thì chính là công khai khiêu chiến với trịnh Lam đó. Không thể không nói, một chiêu này của trịnh Lam đúng là tàn nhẫn mà. Hứa chu nói, có lẽ còn có biện pháp khác. Phùng Vân Hinh ngẩn đầu lên, anh chu anh có tin tưởng vào kỳ tích không? Hứa chu em đừng lừa dối anh, anh không nghe anh không nghe em nói cái gì anh cũng sẽ không nghe. Lễ liên hoan phim Hòa Thịnh tổ chức Long Trọng cũng vì cần thu hút nhà đầu tư, hơn nữa những nhà đầu tư này rất cao cấp đều là những nhãn hiệu đẳng cấp quốc tế. Nếu như được làm người phát ngôn cho nhãn hiệu nào đó, sau đó để nhãn hiệu đề cử đi thảm đỏ thì cũng được rồi. Đối với việc này, ngoại trừ người trong cuộc phản ứng mạnh mẽ nhất thì còn có một người phản ứng mạnh không kém, đó chính là Lâm Chính Hào. Bởi vì anh ta mong đợi cửu thiên kiếm được đề cử tại liên hoan phim Hòa Thịnh. Nữ chính trong bộ phim của anh ta lại gặp phải chuyện như vậy. Dù sao hiện tại anh ta rất tin vào lời đồn trong giới giải trí gần đây, có Phùng Vân Hy thì không cần phải tuyên truyền. Thăng Phùng Vân Hy và liên hoan phim Hòa Thịnh Thăng. Phùng Vân Hy về, bởi vì tôi không nói nên không nghĩ sẽ giải thích. Hãy coi tôi là một túi măng, em tin chị tin chị tin chị. Tôi là fan cuồng của Trịnh Lam, nói thì phải nhận cô dám nói mà không dám nhận sao, có bản lĩnh thì cứ tiếp tục tiến lên, sau đó đi gặp Trịnh Lam nhà chúng tôi tại Liên Hoan Hòa Thịnh đi. Hãy coi tôi là một quả dưa hấu tím lầu trên, tôi nói Trịnh Lam nhà thím vừa tuyên bố rút khỏi giới giải trí thì thím có tin không? Nói chuyện phải có lý một chút chứ, cô ta nói cái gì thì chính là cái đó hay sao? Bên phía Phùng Vân Hì thì giả vờ hồ đồ, ngoại trừ bài đăng của Phùng Vân Hì trên huê ra. Họ không đáp lại ở đâu cả. Có phóng viên thật vất vả mới gọi được cho hứa chu kết quả hứa chú lười biếng nói một câu, việc này ấy à, không phải nghệ sĩ nhà tôi đã đăng bài giải thích trên Weibo rồi ư. Phóng viên gọi điện tới, mấy người sắp mờ công ty, chẳng lẽ không có phòng quan hệ công chúng sao? Thật ra lúc hứa chú nói lời này thì trong lòng cũng không vui tí nào. Dựa theo kịch bản, bọn họ phải tìm phòng quan hệ công chúng để đánh một trận đại chiến của thế kỳ trong giới giải trí với Trịnh Lam. Trận đại chiến này có khi còn được ghi vào sử sách của giới giải trí đấy tiêu đề anh ta cũng đã nghĩ xong rồi đại chiến 300 hiệp giữa tiểu hoa đán ăn khách và nữ minh tinh quốc tế. Kết quả, Phùng Vân Hy lại nói một câu, chờ đến liên hoan phim sang năm rồi nói. Hứa chu không lời để nói. Hiện tại Phùng Vân Hy có một con đường cửu thiên kiếm. Phùng Vân Hy không xuất hiện vào buổi chiều chấm dứt hợp đồng, bởi vì phóng viên quá nhiều. Nếu bây giờ cô đi ra ngoài thì đừng nói tới chấm dứt hợp đồng, có thể thoát ra khỏi vòng vây của phóng viên đã là vấn đề lớn rồi. Khi bên ngoài còn đang sôi sục vì chuyện của cô và Trịnh Lam thì cô chính thức tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Glory, hơn nữa công ty giải trí vân mặc đứng tên cô sẽ chính thức khai trương vào tuần sau. Bởi vì muốn có một khởi đầu tốt đẹp nên họ sẽ phát hành single con vịt nhỏ vào đúng hôm khai trương công ty. Có điều, việc này cũng không liên quan gì tới Phùng Vân Hy, vì khi đó cô đã gia nhập đoàn làm phim rồi, những chuyện này chỉ có thể để hứa chu xử lý. Sau khi chấm dứt hợp đồng, anh ta tìm một người bạn cũ trùng hợp là người này đang quay một bộ phim cổ trang. Vì những cảnh đánh nhau trong phim khá nhiều nên cần treo VR. Cậu cũng biết đấy, sắp tới cả nhà mình sẽ gia nhập đoàn làm phim, nhưng mỗi lần treo VR thì sắc mặt em ấy rất khó coi, mình muốn nhờ cậu luyện tập cho em ấy một chút. Dù là người có mối quan hệ rất thân thiết thì hứa chu cũng không dám nói ra việc Phùng Vân Hy có thể sẽ vì sợ độ cao mà không thể treo Wea Người bạn cũ của hứa chu lập tức gật đầu chuyện nhỏ, không phải chỉ là luyện treo Wea thôi sao, để mình dọn trường quay cho em ấy luyện tập Mà này cậu có thể để linh vật nhà cậu đóng vai phụ khách mời trong phim của mình không? Hứa chu gì cơ? Là linh vật đó, bây giờ gà nhà cậu được mọi người trong giới giải trí đặc biệt danh là linh vật ấy, nói là chỉ cần đưa em ấy tới đoàn làm phim nào là bộ phim ấy sẽ hot ngay. Nếu em ấy đóng vai chính thì bộ phim không cần tuyên truyền gì hết một mình em ấy bằng 3 đoàn đội tuyên truyền rồi. Khi người bạn cụ kia nói tới chỗ này thì còn hưng phấn hơn cả hứa chu bộ phim truyền hình này mình quay xong rồi, sắp chỉ đạo một bộ phim điện ảnh nữa, cậu có thể cho mình mượn linh vật nhà cậu vài ngày không? Linh vật là cái quỷ gì thế? Sau đó còn có chuyện làm người ta kinh ngạc hơn cả việc này nữa Mỗi khi hứa Chu ngẫu nhiên gặp đạo diễn nào trong studio thì vị đó sẽ đối đãi với anh ta vô cùng nhiệt tình Sau khi nhiệt tình xong bọn họ sẽ nói thêm một câu Phùng Vân Hy không đi cùng cậu đến đây sao Hứa chu anh ta không hiểu suy nghĩ của mấy vị đạo diễn lắm Hiện tại Phùng Vân Hy là củ khoai nóng trong giới giải trí Vậy mà bọn họ còn muốn mời mọc Phùng Vân Hy đóng vai khách mời Đến tối thì tin tức về Phùng Vân Hy cũng không còn nhiều, vì cả hai bên đều không có ý muốn giải thích thêm. Giới truyền thông chỉ có thể tự mình xào xáo nội dung, nhưng bọn họ làm sao cũng không thể viết hoa mỹ được. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ được chút chuyện mà thôi vì hai người kia không hề gây chiến với nhau. Nếu hai người tranh cãi với nhau thì họ còn có thêm chút đề tài để viết. Đúng lúc này, bên phía thẩm tử mặc lại có động thái đáp trả. Trường 55 Em nguyện ý từ bỏ ước mơ vì anh nhưng anh không nỡ. Toàn bộ giới showbiz đều bị chấn động. Thầm tử mặc thua mua một nhãn hiệu thời trang nước ngoài. Không những vậy anh còn đề tên Phùng Vân Hy là chủ sở hữu. Nhãn hiệu thời trang bị anh mua là yun. Năm nay nhãn hiệu này có tài trợ cho liên hoan phim hòa thịnh đó. Chưa đến một ngày mà thẩm tử mặc đã thua mua yun. Vừa nhìn là biết anh thuộc viếp người thích dùng tiền để xử lý mọi chuyện. Bây giờ, nhà tài trợ của liên hoan phim Hòa Thịnh đã là tài sản dưới tên Phùng Vân Hy, nếu như cô muốn bước lên thảm đỏ không phải là dễ như chở bàn tay ư. Thăng thẩm tử mặc thu mua Nhun Hãy xem tôi là một hộp sữa chua, tôi còn đang suy nghĩ vì sao bên Vân Hy nhà chúng tôi đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà thầm tử mặc là bạn trai của chị ấy vẫn chưa phản ứng gì hết thì ra anh ấy đang bận làm chuyện ngầu như này. Hãy giả vờ tôi không giả vờ được có bạn trai như thế này đúng là nở mày nở mặt mà. Chối mít chắc Trịnh Lam đã khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi. Lúc tin tức này được truyền ra, Phùng Vân Hy vẫn không hay biết gì. Bởi vì cô đang bận ăn cơm tối với thẩm tử mặc. Hai người còn cực kỳ lạnh nhạt thảo luận chuyện hôm nay đấy. Ý của anh Chu là muốn đính chính nhưng em cảm thấy không cần thiết. Nếu đính chính thì Trịnh Lam sẽ phản bác cứ như vậy thì chuyện này sẽ không chấm dứt được. Phùng Vân Hy đắc chí nói xong còn trông ngóng thẩm tử mặc khen mình. Thẩm tử mặc gắp một đũa rau xanh cho Phùng Vân Hy rồi nói, ừ, đúng là không cần phải đính chính. Phùng Vân Hy ủ rũ, cô gục đầu xuống, có thể không ăn không? Thẩm tử mặc hơi nhướng mày rồi gắp thêm một đũa rau xanh cho cô, buổi tối phải ăn thanh đạp. Vì phòng ngừa anh lại gắp thêm rau xanh cho mình, Phùng Vân Hy cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn cơm. Gần đây, cách thức ở chung giữa hai người họ đột nhiên thay đổi. Mấy ngày trước cả hai còn nồng nhiệt và vồn vã như thuở mới yêu thì bây giờ lại biến thành đôi vợ chồng già Thầm tiên sinh, em muốn thương lượng chuyện này với anh Ừ, Phùng Vân Hy cầm chén và đũa rồi ngồi xuống bên cạnh thầm tử mặc thật ra em cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục như này nữa Bây giờ đã là như vậy thì sau này chúng ta già rồi sẽ ra sao đây Em cảm thấy chúng ta nên tách ra một khoảng thời gian, dù sao thì tiểu biệt thắng tân hôn mà Tiểu biệt thắng tân hôn, xa nhau một chút thôi mà còn ngọt ngào hơn mới cưới. Ý bảo là xa nhau thì tình cảm của cả hai sẽ được hâm nóng lại. Cô sắp vào đoàn làm phim, và lại thời gian ở lại trong đoàn làm phim cũng khá dài nhưng cô không biết nên giải thích sao với anh. Trước kia còn đỡ, bây giờ lại cảm thấy không yên lòng. Nếu cô ra ngoài lâu như vậy thì hẳn là anh sẽ có ý kiến nhỉ. Đôi môi mỏng của thầm tử mặc miếm chặt lại thành một đường thẳng. Qua một lúc lâu, anh mới đặt đôi đũa xuống rồi nhìn chăm chú vào cô em muốn gì nhất Phùng Vân Hy sững sờ cô muốn gì nhất Nếu là trước kia cô nhất định sẽ không do dự mà đáp rằng cô muốn đứng trên đỉnh của giới giải trí còn bây giờ Em, cô chưa kịp trả lời thì di động đã vang lên Cô nhìn thoáng qua thì thấy người gọi là Hứa Chu Hứa Chu gọi đúng lúc cô đang không biết trả lời thế nào nên cô cầm di động rồi đứng lên Em nhận điện thoại trước đã Nói xong cô còn nói thêm một câu là anh Chu có lẽ anh ấy gọi em là vì có chuyện gì đấy. thẩm tử mặc gợt gợt đầu. thẩm tử mặc thu mua nhun hơn nữa còn là dưới tên của em. Dù hứa Chu rất bình tĩnh nhưng bây giờ anh ta cũng không bình tĩnh nổi. Anh ta chưa từng nghĩ tới một vấn đề nan giải lại bị thẩm tử mặc giải quyết bằng cách này. Đúng là rất khí phách mà. Cái gì em đang ăn tối với anh ấy nhưng không thấy anh ấy nói gì về việc này cả có khi nào là nhầm lẫn không. Tâm trạng của Phùng Vân Hy khi nghe tin này rất phức tạp. Em được lên trang nhất của tạp chí giải trí tạp chí tài chính và tạp chí kinh tế rồi, em nghĩ sao? Phùng Vân Hy, bình thường, thầm tử mặc rất khiêm tốn, ngay cả phỏng vấn cũng rất ít nhận. Sao bây giờ anh lại đột nhiên chơi trội vậy chứ? Còn nữa, sao anh có thể thu mua nhun trong khoảng thời gian ngắn như vậy chứ? Anh Chu, bây giờ em dối quá. Anh cũng thấy dối bời. Bây giờ anh vẫn còn ở công ty, dưới lầu có đầy phóng viên, anh nghĩ hôm nay anh sẽ phải ngủ ở công ty mất. Lúc trở về, hai chữ phức tạp đã khó có thể diễn tả được tâm tình của Phùng Vân Hy. Tuy thẩm tử mặc không nói gì nhưng anh lại làm rất nhiều việc vì cô mà cô vẫn chưa hề làm việc gì cho anh cả. thẩm tiên sinh, thẩm tử mặc đã đoán được cú điện thoại ban nãy cô nhận là vì chuyện gì, anh cũng biết vì sao biểu cảm của cô lại như bây giờ ăn cơm đi. Có người bước chân vào giới giải trí vì nổi tiếng, cũng có người vì kiếm tiền nhưng em thì khác em vào giới giải trí vì em thích đóng phim. Em mong có một ngày em sẽ đứng ở vị trí cao nhất rồi nhận được giải thưởng này. Đây vốn là mơ ước của em, em vẫn luôn nỗ lực vì ước mơ này nhưng bây giờ. Nói đến đây, Phùng Vân Hy ngừng một chút rồi đôi mắt sáng giật nhìn về phía thẩm tử mặc bây giờ em cảm thấy em muốn có được anh hơn. Cô luôn đuổi theo ánh hào quang phủ phiếm mà quên đi bên cạnh mình có người cần phải trân trọng. Tim thầm tử mặc đập trịch một nhịp rồi sự thỏa mãn liền bao lấy anh. Anh cười nói, tôi biết, em không nói giỡn đâu, em nguyện ý từ bỏ mơ ước vì anh. ánh mắt Phùng Vân Hy vừa kiên định vừa nghiêm túc, thẩm tử mặc đứng lên ôm cô vào lòng, nhưng anh không nỡ. Anh không nỡ nhìn Phùng Vân Hy từ bỏ mơ ước vì mình, dù anh không muốn cô tiếp tục lan lộn trong giới giải trí nữa nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để cô phải từ bỏ điều cô thích. Anh không muốn cô chịu khổ, điều duy nhất anh có thể làm là trở thành cảng chắn gió che mưa cho cô Như thế này đã rất tốt, tuy bây giờ Phùng Vân Hy không sở hữu những bộ phim bom tấn nhưng cô cực kỳ nổi tiếng Muốn lên hot xuất thì lên ngay, muốn lên trang nhất cũng dễ ẻ Và lại thầm tử mặc vẫn luôn là núi dựa của cô, giống như giới giải trí là nhà cô mở ra ấy Chuyện này cũng có mặt xấu, ví dụ như quá nhiều phóng viên bám theo cô Phóng viên không thể vào khu nhà của cô và thẩm tử mặc nhưng họ có thể ngồi bên ngoài chờ cô và anh ra mà. Đây vốn dĩ là điều mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải trải qua nhưng ngày nào thẩm tử mặc cũng chờ Phùng Vân Hy đi công ty nên anh nghiễm nhiên trở thành đối tượng để phóng viên phỏng vấn. Vào một buổi sáng nọ, sau khi đã đi vào cửa công ty, Phùng Vân Hy không nhịn được bèn nói, hay là sau này em tự lái xe đi làm nhé. Không thì cứ để tài xế đưa đón em cũng được, em sắp đi đóng phim. Thầm tử mặc thâm tình nhìn cô, nghe xong câu này của anh, cô cong cong khóe môi rồi hôn chụt một cái vào má anh, lời nói thốt ra giống như lời thề, em sẽ về thăm anh thật đó. Được, lịch trình hôm nay của Phùng Vân Hì cũng không dày đặc mấy cô chỉ cần đi với hứa chua Cheo rồi sẵn tiện làm khách mời cho một bộ phim luôn. Là loại khách mời chỉ nói vài ba câu thôi ấy. Anh nói cho em nghe, em đừng nghĩ gì hết lúc Cheo nhé. Em chỉ cần đứng yên để dây thép kéo lên là xong rồi. Bình thường em làm sao thì bây giờ cứ làm y như vậy là được. Hứa Chu vô cùng lo lắng, lỡ như Phùng Vân Hy không thể treo Uy A thì sẽ phiền phức lắm. Thật ra, dù anh không nói thì em cũng không định suy nghĩ gì đâu. Đúng rồi anh Chu cần đây em khá bận nên anh hãy bắt đầu xử lý việc tô ruệ khi em vào đoàn làm phim đi. Ngay cả phóng viên còn tìm không ra địa điểm quay phim của Lâm Chính Hảo nữa là anh cũng đừng đáp lại gì hết. Được anh biết rồi. Nhờ lần này quay phim này mà Phùng Vân Hy sẽ biến mất khỏi ánh nhìn của công chúng trong một khoảng thời gian khá dài. Như vậy cũng tốt, vừa hay có thể làm lắng xuống những tin tức của khoảng thời gian này. Quản lý nhà người ta chỉ mong nghệ sĩ nhà mình luôn tạo xịt căng đan, hứa chu thì hoàn toàn ngược lại. Hứa chu cảm thấy lo lắng khi anh ta không thể đi cùng Phùng Vân Hy lần quay phim này. Điều anh ta lo lắng chính là Chu Hảo Hiên trong đoàn làm phim, vì mỗi lần Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên ở chung với nhau thì sẽ thành một gánh siếc, phản ứng vô cùng vi diệu. Lần này em đi quay phim, anh chỉ có một yêu cầu. Yêu cầu gì vậy anh? Em sẽ quay phim thật tốt mà. Không phải anh chỉ yêu cầu em cách xa Chu Hạo Hiên thôi. Em hãy hứa với anh là tối thiểu đừng chơi với cậu ta trong lúc em đang quay phim. Phùng Vân Hy thật muốn biết bóng ma Chu Hạo Hiên đã để lại trong lòng anh Chu mà. Cảnh này cũng xuất hiện bên Chu Hạo Hiên. Quản lý của Chu Hạo Hiên tỏ vẻ nghiêm trọng rồi nói, từ lúc cậu debut tới nay, tôi chưa từng yêu cầu cậu làm gì cả. Nhưng bây giờ tôi phải đặt ra một yêu cầu cho cậu. Anh nói đi, khi đến đoàn làm phim, cậu nhớ cách xa Phùng Vân Hy nhé, nhất là lúc đóng phim. Lúc hứa chú dẫn Phùng Vân Hy tới đoàn làm phim, không đợi anh ta kịp giới thiệu cô với mọi người thì người bạn già của anh ta liền sắp lại gần ấy, cắt thường tới rồi, nhầm nhầm, Vân Hy tới rồi. Chúng tôi không vội, lúc nào cô muốn treo VR cũng được hết. Chúng tôi còn để dành một chỗ cho cô luyện tập treo VR nữa đấy. Phùng Vân Hy, đã làm phiền anh rồi, cảm ơn anh nhé. Bạn nãy sao anh lại gọi tôi là Cát Thường. Nhân vật cameo của cô trong kịch bản là Cát Thường là một vị công chúa rất được sủng ái. Phùng Vân Hy, anh đùa với tôi hả? Công chúa rất được sủng ái mà lời thoại chỉ có răm ba câu thôi ư. Được rồi, cậu đóng phim tiếp đi, mình dẫn cô ấy đi luyện tập thử Nói xong, hứa chu liền dẫn Phùng Vân Hy đi luôn. Nhân lúc nhân viên đang gắn thiết bị Uia cho Phùng Vân Hy, hứa chu nhỏ giọng nói với cô chút nữa có vấn đề gì thì em cũng không thể để mọi người nhận ra nhé. Phùng Vân Hy gật đầu em biết rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Chuyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.